xin chào đón quý vị giả đã ghé thăm trang web người Việt, yêu người Việt Quý vị thân mến, hôm nay chúng tôi rất vinh hạnh được mang đến cho quý vị một quyển sách có tựa đề Cảm giận thế nào đời thế đó. Tác giả Andrew Matthews. Tác giả bộ sách bán chạy Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Bản dịch của Hoàng Dạ Thư, nhà xuất bản trẻ ấn hành. Sau đây, mời quý vị cùng đến với phần mục lục trước khi chúng ta đến với nội dung chính của quyển sách này. Bên cạnh đó thì chúng tôi luôn nhắc quý vị thính giả là khi chúng ta nghe xong quyển sách này thì hãy tìm đến nhà sách gần nhất, tìm mua sách gốc để ủng hộ cho tác giả, dịch giả và nhà xuất bản của chúng ta. Đó chính là đạo lý cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam ta. Bây giờ, mời quý vị cùng đến với phần mục lục. Quý vị và các bạn thân mến, quyển sách Cảm nhận thế nào đời trao thế đó của tác giả Andrew Matthews sẽ bao gồm những nội dung sau đây. Đầu tiên là nhận xét của độc giả 1. Khi những chuyện tệ hại đến 2. Những gì kiểm soát cuộc sống của bạn 3. Tại sao những chuyện giống nhau cứ xảy đến với tôi 4. Chúng ta nhìn nhận bản thân thế nào 5. Suy nghĩ là gì 6. Cảm nhận cái gì thì được cái ấy 7. Luật vàng vật hấp dẫn 8. Khi luật vàng vật hấp dẫn thất bại 9. Hãy tưởng tượng 10. Thế giới là tấm gương soi của bạn 11. Hành động quan trọng như thế nào mười hai sự chống cự mười ba tiến lên mười bốn khi mọi chuyện hỏng bét mười lăm chấp nhận mười sáu tha thứ mười bảy cơ thể kỳ diệu của bạn mười tám trái tim của bạn mười chín tất cả chúng ta đều kết nối hai mươi cảm hứng hai mươi cách tốt hơn để đạt được mục tiêu hai mươi hai lược về cách cuộc sống vận hành hai mươi ba biết ơn hai mươi bốn sống trong hiện tại hai mươi lăm yêu thương bản thân mình 26. Tại sao tôi có mặt trên đời Bây giờ mời quý vị cùng đến với đôi dòng nhận xét của đọc giả Quý vị thân mến, nhận xét đầu tiên về quyển sách này đến từ một vị độc giả có tên là Andy Jackson đến từ Auckland, New Zealand Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng các cuốn sách phát triển bản thân là dành cho mình Nhưng tôi đã lầm, những cuốn sách của ông thật dễ hiểu, hài hước và thú vị Tôi có thể áp dụng những điều này mỗi ngày Tôi không thể tin được cuộc sống của tôi đã thay đổi như thế nào về mọi mặt. Thậm chí tôi còn kiếm được công việc trong mơ tại một hãng hàng không lớn ở tuổi 44. Cảm ơn, xin cảm ơn ông. Thật tài tình. độc giả tiếp theo có tên Linda Lu ở Valparaiso của Chile nói rằng Những cuốn sách của ông đã thay đổi cuộc đời tôi năm từ 16 tuổi và mắc chứng trầm cảm. Bây giờ thì mọi chuyện đã qua. Cảm ơn ông rất nhiều. độc giả tiếp theo Nancy Hayes ở Alaska của Mỹ. Trước khi tôi được giới thiệu những cuốn sách của ông, Niềm vui của tôi phụ thuộc cho người khác và cả những thứ xung quanh. Tôi nghiện rượu, ma túy, nặng tới nỗi phải đi cai nghiện. Giờ đây sau khi đọc những cuốn sách của ông ba năm trước, tôi nhận ra rằng mình xứng đáng được hạnh phúc và thành công. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi nếm trải được cảm giác đó. Đọc giả Omid Mota đến từ Iran thì cho rằng những cuốn sách của ông giúp tôi như một phép lạ trong những lúc khó khăn. Chúng thay đổi cuộc đời tôi và cả cuộc đời bạn bè tôi. Tôi thật sự yêu thích chúng. Đọc giả Peter Thompson đến từ Anh chia sẻ Tôi đã họ đọc hàng trăm cuốn sách phát triển bản thân, tất cả còn lại đều không đem đến cho tôi cảm hứng, hiểu biết, thấu đáo và sự bình an trong tâm hồn bằng những cuốn sách của Andrew Matthews. Những cuốn sách đó đã cứu rỗi đời tôi trong một tháng tôi tích lũy được nhiều hơn 40 năm. Cũng đến từ nước Anh, một đọc giả có tên Adam Sanderson đã nói rằng Tôi đã có thời gian nằm ẹp giường vì chứng trầm cảm một tuổi thơ chẳng lấy gì làm vui. Một cuộc mưu sinh đầy khốn khó rồi tôi đọc những cuốn sách của ông. Cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi bắt đầu rèn luyện tinh thần lẫn thể xác, bây giờ tôi đang nắm giữ một công ty tư vấn quốc gia, tôi trân trọng mỗi ngày mới tạ ơn đời. Đến từ Hàn Quốc, độc giả Moon Sun Choi chia sẻ những dòng sau đây, những cuốn sách của ông như một ngọn đèn dẫn lối khi tôi đang ở trong tối tăm mịt mù, chúng thay đổi con người tôi và cách tôi nhìn đời, hiện tại những cuốn sách này giống như kinh thánh dành cho tôi, tôi muốn bày tỏ niềm trân trọng sâu sắc, thành thật cho những cuốn sách cũng như thông điệp mà ông mang lại. Đến từ Ba Lan, độc giả Simon Preze Wojski đã nói những dòng sau đây, dành cho cuốn sách này. Những cuốn sách của ông đã thay đổi cuộc đời tôi, chúng hoàn toàn đơn giản và dễ hiểu tích nổi ai cũng có thể áp dụng liền. Giờ đây tôi hạnh phúc và tự tin hơn nhiều, xin cảm ơn ông. Và không thể thiếu được một độc giả đến từ Việt Nam. Nguyễn Đức An Khanh đã nói rằng, Cuốn sách của ông làm nên những điều kỳ diệu, trước đây tôi luôn căm ghét bản thân, bởi vì tôi thi đấu rất đó, tôi khó kết bạn, bây giờ cuộc sống của tôi đã thay đổi không từ nào có thể diễn tả nỗi nỗi sum sướng của mình. Cảm ơn ông. Và cuối cùng là một độc giả đến từ đất nước Thụy Sĩ, Rosanna Monaco đến từ vùng Zurich của Thụy Sĩ. Tôi đọc được sách của ông cách đây 5 năm, khi đó tôi đang rơi vào tình cảnh quá thê thảm, cha bị nhồi máu cơ tim, chồng bị tai nạn rất nặng, mẹ được chẩn đoán bị ung thư và tai họa chưa dừng. Tôi bị mất việc trong suốt 3 tháng. Những cuốn sách của ông như một vị cứu tinh, tôi như người chết đuối với được phao cứu sinh và cảm giác được an toàn. Cảm ơn ông rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là những dòng dẫn xét của độc giả quyển sách cảm nhận thế nào, đời trang thế đó. Bây giờ Lê Yến mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung chính trong quyển sách này của vị nhé. Đó là những nội dung nằm ở những file ngay dưới đây, cũng trên trang web người việt yêu người việt.com. về cùng với nguoi viet yêuviet.com, theo dõi những nội dung chính trong quyển sách Cảm giận thế nào đời trao thế đó. Sau đây là phần một khi những chuyện tệ hại đến. Khuya nọ, lúc Trần đang lái xe trên xa lộ thì một con bò lạc chạy băng qua đường. Trần đã bẻ ngoặt lái nhưng vẫn đâm trúng con bò. Chiếc xe lộn vòng và con bò chết. Trần thoát chết, anh sửa lại xe hơi nhưng rắc rối chưa hết. Trần cảm thấy cần phải nghỉ ngơi. Anh đi câu cá và bị đá cứ vào chân. Chỉ là một vết thương nhưng mãi vẫn không lành. Để yên tâm anh đi khám bác sĩ. Bác sĩ bảo không sao chỉ là bông gân. Nhưng rồi khi khám chân phải to bằng trái dưa hấu, Trên đi khám bác sĩ lần hai. Lần này bác sĩ phụ thuật bảo anh. Anh bị nhiễm trùng nặng, có thể phải cắt bỏ một chân. Trên nằm viện 10 ngày và họ đã cứu được chân anh. Trở lại với công việc khi Trang đang lái xe trên đường và ôm cua, thì phát hiện một chiếc Toyota Corolla. Mức kiểm soát đi sai đường, đang lao thẳng về phía mình Trên đạp nhanh và đâm vào chiếc Corolla Trên thoát chết, nhưng rắc rối vẫn chưa hết Trên được tư vấn tài chính Anh đầu tư hết tất cả tiền bạc cho một công ty có tên là Storm Financial Mọi chuyện đều tuyệt hảo Cho đến khi khủng hoảng tài chính toàn cầu đổ ra Storm Financial lâm nguy Trên tồn tại còn Storm Financial thì không Trên mức toàn bộ số tiền dành dụm được trong cuộc đời Câu chuyện của Trên chính là câu chuyện của bạn và của tôi Tại sao hóa đơn thanh toán và những gã tài xế tồi cứ thay nhau rối nuôi? Liệu chúng ta có kiểm soát được những sự việc tình cờ đó? Hay là cuộc đời là chuyện rủi may với những chú bò lạc và những con vi khuẩn tràn lan kia? Hãy tìm hiểu điều này ngay sau đây. Khi những chuyện tốt đẹp đến, Jen chừng 30 và vẫn chăn đơn gối chiếc. Tất cả bạn bè của cô đều đã lập gia đình hoặc là có bạn trai. Jen cũng muốn có người tri kỷ. Cô tự nhủ mình có gì không ổn sao? Tìm được người đàn ông của đời mình đã trở thành nỗi ám ảnh của cô bất cứ khi nào cô đi siêu thị, hay vào thang máy hay lên máy bay, cô đều tự hỏi liệu chàng có ở đây không nhỉ. Chẳng thấy tâm hơi anh ta bao giờ, bất cứ khi nào Jen hẹn hò, các cuộc tình đều không cánh mà bay. Chàng này thì bị viêm phổi và thế là xong. Bà ngoại chàng gửi ý lên cơn nhồi máu cơ tim và anh chàng phải về nước. Jen đã thử hẹn hò trên mạng và ghét cay ghét đáng điều đó. Trước cuộc Jen cảm thấy ngán tận cổ, cô nàng tự nhủ Mình không cần một người đàn ông, mình sẽ học thêm, mình sẽ nuôi một con cuốn. Cô đăng ký một khóa học tiếng Trung ở trên mạng, cô kết nối bạn bè cũ, cô đi xem phim, cô bắt đầu tận hưởng cuộc sống, cô mua một con cuốn nhỏ. Bạn có thể đoán được phần còn lại của câu chuyện, vào ngày cô tấm khứ ý nghĩ phải có một người đàn ông ra khỏi đầu mình, bọn họ bắt đầu xuất hiện, cả núi. Đầu tiên đó là anh hàng xóm đẹp trai, cứu con cuốn tránh lao vào đường ray xe lửa đã mời cô đi cà phê. Rồi bạn trai cũ thời trung học, nhà đi nhà lại điệp khúc, anh vừa mới chia tay và em chính là cô gái anh yêu, bám cô trên Facebook. Anh trai của người cho thuê nhà đến thay bóng đèn và ở lại ăn sáng cùng cô. Cô chẳng phải kiếm tìm, cô chẳng phải cố gắng, cô không bao giờ mất một phút trong những quán bar nồng bụi rượu, mọi chuyện cứ thế mà đến. Phải chăng là tình cờ? Bạn đã bao giờ gặp những chuyện như vậy chưa? Bạn định gọi điện thoại cho ai đó cả tháng nay, bạn chưa gọi, thì bỗng cô ấy gọi cho mình. Rồi bạn nghe nói về một cuốn sách thú vị và bạn muốn đọc. Ngày hôm sau bạn tới nhà đứa bạn, hay ghé vào cửa hàng đồ cũ, hay bước lên tàu, tự nhiên cuốn sách đó ở ngay trước mặt mình. Bạn đang lẩm nhẩm một bài hát cũ và bật radio, chính là bài hát đó. Hoặc những điều sau đây. Bạn hẹn gặp người yêu, trên đường tới đó thì bạn nghĩ trong đầu. Ghét nhất là phải gặp lão chồng cũ. Bạn bước vào nhà hàng và thấy lão ta đang ngồi với tình nhân mới. Hoặc là một tình huống khác. Bạn mua chiếc xe hơi mới và tự nhủ. Mong là mình đừng làm nó trầy xước, rồi trong vòng 24 tiếng đồng hồ, một đứa trẻ nào đó đã làm gãy đèn đuôi khi đang chạy đẩy chiếc xe đựng đồ. Hoặc như một tình huống khác, bạn mất cả năm để lên kế hoạch cho kỳ nghỉ trượt tuyết, bạn tự nhủ, cầu trời mình không bị bệnh, rồi bạn bị cảm cúm và phải ở nguyên một tuần trong vòng khách sạn. Ta có thể giải thích những điều này là chuyện tình cờ, nhưng không chỉ có thế. Vật lý lượng tử đã chứng tỏ là những điều mà các bậc thầy tâm linh đã dạy qua 3000 năm. Suy nghĩ tác động tới vật chất, con người và vạn vật có kết nối Suy nghĩ là vật chất thực sự Suy nghĩ của bạn tạo ra hoàn cảnh của bạn Nhưng đó chỉ mới là một nửa câu chuyện Thứ tác động mạnh nhất Chính là điều mà bạn cảm nhận Cuốn sách này nói về việc Tại sao những điều tốt đẹp xảy ra Khi tâm trạng chúng ta đang tốt Và tại sao những điều tồi tệ xảy ra Khi tâm trạng chúng ta tồi tệ Và làm sao để cảm nhận tốt hơn Để nhiều điều tốt đẹp xảy ra hơn Trong quá trình này bạn có thể thấu hiểu Tại sao những điều tồi tệ lại xảy ra với những người tốt? Và tại sao những liệu pháp tinh thần mang lại hiệu quả trong khi chữa trị theo chế độ kiên khem thì lại không tác dụng? Tại sao người giàu làm ra tiền thậm chí là ngẫu nhiên? Tại sao trên được nhiều bạn trai ảo đến cùng một lúc? Bạn có được công việc trong mơ, có sức khỏe, có tìm được người trong mộng hay không? Tất cả đều phụ thuộc vào việc bạn cảm nhận như thế nào. Cảm nhận thế nào đời sau thế đó xác nhận rằng có nhiều chuyện là không thể về mặt lý luận, nhưng trực giác của bạn thì biết là có thể. Cuộc đời của bạn không phải là trò sổ số may rủi, chưa bao giờ như thế cả. Đây là câu chuyện về chiếc BMW màu đỏ. Vào năm 26 tuổi, tôi lái chiếc Datsun 180B đời cũ. Tôi rất muốn có một chiếc xe thật oách và khi đó tôi có 10.000 đô la. Tôi có mấy người bạn dán hình những thứ họ muốn lên tủ lạnh, họ bảo rằng bạn thuốc những gì bạn gieo trong tiềm thức. Vì vậy, tôi cắt tấm hình chiếc BMW 320i đỏ tươi. Từ tạp chí ra, và dán lên bức tường phía trên chiếc bàn làm việc ở nhà của tôi. Không ai thấy tấm hình đó cả. Tôi không kể cho ai nghe về chiếc xe tôi yêu thích. Ngày lại ngày, tôi cứ tưởng tượng ra cảm giác khi lái chiếc 320i nhưng tôi không động tay động chân gì về điều đó cả. và tuần sau, tôi cà phê tán dốc với gã bạn thân là Steven. Cậu ấy cũng mê xe hơi. Steven hỏi tại sao cậu không tẩu cho mình một con xe cho ra tấm ra món nhỉ? Tôi đáp, tớ cũng đang tính dậy đó. Nhưng tôi không bao giờ kể với Steven về chiếc xe tôi muốn cũng như số tiền tôi đang có. Một tháng trôi qua, tình cờ tôi gặp Steven. Này, họ đang trao bán một chiếc xe thiệt lão oách ở bãi xe trên đường Franklin đấy. Tôi hỏi, xe gì vậy? Cậu ta đáp, BMW. Giờ thì thấy rõ là tôi quan tâm. Đời mấy? 320i, mau gì? Đỏ tươi, giá bao nhiêu? 11.500 đô, nhưng mà chắc là cậu có thể trả 10.000 đô đó. Mắt tôi muốn phọt ra tôi nghĩ, quái thật. Tôi đã mua chiếc xe với giá 10.000 đô và cho rằng mọi việc là tình cờ. Sau 30 năm chiêm nghiệm những chuyện xảy ra và quan sát những người khiến sự việc xảy ra, tôi biết không phải tình cờ. Có hàng trăm cuốn sách viết về sức mạnh của tiềm thức, bao gồm Think and Grow Rich, Psycho-Cybernetics, The Magic of Believing và The Power of Positive Thinking. Những cuốn sách này truyền tải thông điệp, suy nghĩ là sáng tạo, bạn càng nghĩ về điều gì, dù đó là điều bạn muốn hay không, điều đó lại càng dễ xảy ra. Vậy thì tiềm thức hoạt động như thế nào, niềm tin quan trọng ra sao? Những gì kiểm soát cuộc sống của bạn Hãy xem ví dụ sau đây có quen thuộc hay không Mary đang theo chế độ ăn kiêng mới nhất của Hollywood Mary giảm 10kg trong 10 tuần và trông thật là xinh đẹp Mary tăng 10kg trong 6 tuần tiếp theo và trở lại Mary thường lệ Tại sao lại như vậy? Bởi vì tiềm thức của cô ấy đang bị kiểm soát bạn cũng như thế mà thôi Bạn có thể bắt ép bản thân bằng ý chí Bạn có thể ăn nho hoặc thậm gian cỏ Bạn có thể giảm 50kg Nhưng phải đến khi tiềm thức bạn chấp nhận mình thon thả, còn không thì mọi sự giảm cân đều chỉ là tạm thời. Trong cuộc chiến giữa ý chí và tiềm thức, tiềm thức của bạn luôn thắng. Vậy tiềm thức có sức mạnh như thế nào? Mỗi đêm khi đi ngủ bạn vẫn thở, tim vẫn đập, và bạn vẫn tiếp tục tiêu hóa bữa ăn tối. Điều gì đang kiểm soát những thứ đó, và điều gì khiến bạn không tè ra giường đó chính là tiềm thức của mình. 99% sức mạnh của não nằm trong phần tâm trí đó của bạn, mà bạn không biết. Thật ngạc nhiên đúng không? Bạn có thể lái xe khi đang nhai đồ phụng, hát theo radio trong khi chuẩn bị bữa ăn tối, cứ mỗi vài giây bằng lái, phanh hay tăng ga, trong khi không hề có ý nghĩa kiểm soát chiếc xe, vậy thì ai đang lái xe, đó chính là tiềm thức của bạn. Một chiếc máy ghi khổng lồ Nếu bạn hỏi một người đánh máy nhanh và chính xác, những mẫu tự nằm chỗ nào trên bàn phím, hẳn là cô ấy bó tay, cô ấy có thể gõ mươi từ trong một phút mà không cần nhìn, nhưng cô ấy không thể bảo các ký tự nằm cụ thể chỗ nào trên bàn phím. Cho đến khi cô ấy bắt đầu gõ Tại sao bằng phím nằm trong tiềm thức của ấy Tiềm thức của bạn là một chiếc máy ghi khổng lồ Nó được cài sẵn những chương trình Từ khi bạn sinh ra Đến kiểm soát hơi thở, nhịp tim Cũng như hàng ngàn chức năng khác của cơ thể bạn Và có cả những chương trình bạn tự tạo nên Như cách bạn đi đứng, nói chuyện, đánh máy, khiêu vũ, lái xe và hít sáu Tạo ra chương trình mới dễ dàng nhất Là trước khi bạn lên sáu Vậy tại sao trẻ con học trước nhanh Sống não của trẻ con rất khác biệt, chúng chậm hơn. Và đó là lý do tại sao trẻ con thường sống ở thời điểm hiện tại. Trước 6 tuổi, bằng như cuốn sách để mở, các thông tin được tải xuống một cách dễ dàng. Trẻ con không có ý thức của người lớn nhủ rằng cái này khó quá. Đó là lý do tại sao một đứa trẻ lên 3 lại thuộc được những từ tiếng Trung, tiếng Nga mà không cần phải nỗ lực. Đó là lý do tại sao một đứa trẻ lên 4 lại có thể học trực tuyết trong vòng 3 giờ đồng hồ. Trẻ con không có bộ phận lọc, không có rào cản. Điều này giải thích tại sao bạn có thể làm chậm sự phát triển của một đứa trẻ trong cuộc sống sau này bằng cách chúng ta bảo rằng là nó dốt. Những gì bạn nói với một đứa trẻ lên bốn, con thật xinh đẹp, con thật đặc biệt, con là kẻ thua cuộc, con làm cha mẹ không vui, trở thành quy luật cho nó. Tiềm thức lý giải cho rất nhiều tật xấu. Bạn để cho một đứa trẻ lên bốn chơi những trò chơi đánh đấm chửi thề trên máy tính liên tục và xem những bộ phim đấm đá chửi thề, và thế là bạn đã tạo ra một đứa con nhà lính. Trẻ con không có ý thức của người lớn để lọc ra cái gì thì được trên phim ảnh và cái gì không được trong đời thường đơn giản hành vi đã được tải xuống và rồi chúng ta trách mắng lũ trẻ tiềm thức không tranh luận thông tin thế nào tiềm thức chấp nhận thế đó Tôi không muốn làm gì cả Tiềm thức của bạn nhận chỉ thị đúng nghĩa đen Nicole đã lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ ở Bali Cô ấy bảo tôi nhiều tháng trước chuyến du lịch tới Bali tôi luôn tự nhủ mình chỉ muốn nằm dài và không làm gì cả Tôi hỏi cô ấy Cô thấy Bali thế nào? Nicole trả lời, tôi trải qua 5 ngày đau đầu và chuyển sang cúng. Tôi nằm dài nguyên tuần trong phòng khách sạn và chẳng làm gì cả. Hai năm sau, Nicole trở lại Bali. Cô ấy kể, tôi vẫn không hiểu rằng mình đã góp phần tạo nên bệnh tật. Vì thế trước chuyến trở lại lần này, tôi luôn tự nhủ. Khi tới Bali, tôi muốn nằm dài và không làm gì cả. Vậy Bali thế nào? Cô ấy trả lời, tôi nhiễm ký sinh ngay ngày đầu tiên. Tôi không thể ăn, không thể uống, không thể đọc, Thậm chí không thể ngồi dậy. Tôi nằm 5 ngày trong bệnh viện, truyền dịch và tuyệt đối không làm gì cả. Khi bạn giao ý nghĩ, tiềm thức của bạn thực hiện. Nicole chưa kết thúc với Bali, cô nàng kể tiếp. Vào kỳ nghỉ thứ ba tôi lên chiến lược mới. Tôi hình dung trước như một kỳ nghỉ tuyệt, hẳn hoi. Tôi thấy mình và con cái thực sự là khỏe mạnh. Tôi tưởng tượng cảnh chúng tôi trượt nước, vui vẻ, thư giãn bên hồ, cùng nhau đi mua sắm và tận hưởng các món ăn ngon. Cuối cùng chúng tôi đã có một kỳ nghỉ hoàn hảo. Tiềm thức của bạn và vấn đề tiền bạc William Booth Post trúng 16 triệu đô la trong giải sổ số bang Pennsylvania. Anh trai của Booth đã thuê một kẻ giết mướn Booth để thừa hưởng số tiền. Bạn gái cũ anh ta kiện anh ta vì món tiền đó và gia đình anh ta săn lùng anh cũng vì đó. Trong vòng một năm, Booth trở thành con nợ tới 1 triệu đô. Booth cho rằng, rắc rối của tôi chính là vì những người bà con. Nhưng bảy trong số 10 người trúng số thường mất nhiều hơn là được. Nếu bạn trúng 10 triệu đô la, bạn là triệu phú tạm thời. Việc bạn giữ được của cái không liên quan gì đến những người bà con hay khủng hoảng tài chính toàn cầu Điều đó liên quan đến tiềm thức của bạn Sao những chuyện giống nhau cứ xảy đến với tôi? Mô hình Bạn có thể nhận thấy rằng một số người luôn luôn rơi vào cảnh nợ nần. Bạn có thể đưa cho họ 10.000 đô la tiền mặt, và rồi bạn chưa kịp biết gì thì họ đã cần vay nợ để mua pizza. Một số người lại luôn trễ nải. Họ có thể thức dậy lúc 6 giờ sáng để tới chỗ làm trước 9 giờ, nhưng đã 10 giờ 15 mà họ vẫn đang loay hoay trong nhà tìm chìa khóa xe hay là ví tiền. Một số lại luôn luôn bận rộn. Một số khác là luôn bị bòn rút tiền bạc Bởi những người bán hàng công ty điện thoại Bộ cũ Và những người bà con lâu ngày không gặp Đã bao giờ bằng gặp một quý cô bảo rằng Tôi luôn là người chấm dứt những cuộc hẹn hò Cô ta có máy dò để tìm ra những kẻ lười nhát Ích kỷ cọc cằn và bắt cặp với họ Một số người cứ sáu tuần một lần Lại bắt đầu một cuộc tình mới Một số người đi tới đâu kết bạn tới đó Số khác là đi tới đâu cũng kiếm ra tiền Một số người đến đâu cũng thấy vui thích Một số cầu thủ lại luôn luôn có mặt Ngay chỗ đoán được bóng Một số người lấy lại phong độ rất nhanh, câu cửa miệng của họ là mọi chuyện rồi sẽ ổn. Chiếc xe của Ted bị hỏng dọc đường, một người không quen biết chở anh về nhà và chào anh một công việc. Những điều lặp lại trong tiềm thức là lý do tại sao một chuyện nào đó luôn lặp lại. Vì thế, chẳng hạn Mary luôn luôn tìm được việc làm tốt, nhưng lại chẳng bao giờ kiếm được bạn trai chung thủy. Bill không bao giờ bệnh, nhưng lại thường bị sa thải. Chẳng có gì là xảy ra một cách ngẫu nhiên, chúng ta hút vào và tạo ra số phận cuộc đời mình bằng tiềm thức của mình. Bạn cho rằng, nếu tiềm thức tạo ra cuộc sống của bạn thì sẽ có những người vui vẻ vững tay chèo từ mạo hiểm này sang phiêu lưu khác và những kẻ khốn khổ bước loạn chọn từ tai ương này tới hoàn nạn khác. Giờ một số người sẽ tiếp tục ngày càng giàu hơn, trong khi số khác lại càng nghèo hơn. Chính là như thế, luôn luôn là như thế. Đúc kết, cuộc sống mở từ trong ra ngoài. Và tin tốt lành bạn không phải là mô hình của bạn và bạn có thể thay đổi mô hình của mình. Để cuộc sống tốt đẹp hơn, bạn không cần phải chăm chăm vào cách bạn tạo ra quá khứ của mình Bạn không cần lo lắng về những gì mình làm sai Bạn chỉ cần hiểu rằng bạn đã hỗ trợ để tạo ra nó Rồi bắt đầu suy nghĩ và cảm nhận theo cách khác anh nhìn nhận bản thân như thế nào? Nếu bạn tiến hành khảo sát những người đang ở trong một trung tâm mua sắm bằng câu hỏi, ông bà có rộng rãi không? Thậm chí, những người chẳng bao giờ làm từ thiện một đồng cũng sẽ trả lời ngay. Đương nhiên, tôi rộng rãi chứ. Chẳng ai nghĩ là mình bận tiện cả. Hỏi ai đó, anh vui tính chứ? Thì ai mà chẳng thích mình vui tính, có khi nào bạn gặp ai trả lời rằng tôi chẳng biết thế nào là hài hước chứ? Và mọi gã đàn ông đều nghĩ mình là một tay quái xế. Chúng ta nhìn nhận chính mình như chúng ta muốn. Vì vậy nếu bạn hỏi người ta, cô là người lạc quan chứ? Hầu hết đều nghĩ họ lạc quan. Họ sẽ trả lời đầy loại như, tôi rất lạc quan, chính cả trong ngớ ngẩn của tôi mới là vấn đề. Những người tiêu cực không nghĩ họ tiêu cực, họ nghĩ họ thực tế. Phần lớn chúng ta lớn lên cùng với những ông bố bà mẹ luôn lo lắng. Và cứ thế họ truyền cho ta cách sống hay lo. Họ cứ ra rã rằng ta không thể có được cái này, ta không thể làm được cái kia, và rồi ta chẳng bao giờ có thể trở thành cái nọ. bạn tin thật sự ban khuya khẳng định, Thế giới là một nơi đầy hiểm nguy. Làm thế quái nào để trở nên không sợ hãi và tự do tự tại đây? Đúc kết là với phần lớn chúng ta, suy nghĩ tiêu cực trở thành bình thường. Lũ chuột tiêu cực Nhiều người trông có vẻ yêu đời và lạc quan, nhưng chúng ta không bao giờ biết hết những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng họ. Bạn có thường bất ngờ phát hiện rằng người hàng xóm hay một người thân bị bắt chứng trầm cảm, tay nhúng chàm hay đang chịu đựng một điều gì nhiều năm qua không? Những suy nghĩ tiêu cực như lũ chuột Chúng chạy thanh bay, mỗi khi chúng xuất hiện và trước khi bạn hiểu ra, chúng đã chiếm lĩnh bạn. Ví dụ trong giờ làm việc bạn nhận điện thoại từ một khách hàng cọc cằn suy nghĩ đầu tiên của bạn mình ghét cay những người cọc cằn Tiếp theo sau đó là suy nghĩ tiêu cực, làm công việc này mình toàn bị bao quanh bởi những người cọc cằn thô lỗ. Suy nghĩ tiêu cực tiếp theo, làm công việc này mình toàn bị bao quanh bởi những người thô lỗ và mình bị trả lương thấp. Tiếp nữa, làm công việc này mình toàn bị bao quanh bởi những người thô lỗ và mình bị trả lương thấp và bị coi thường và rồi làm công việc này mình toàn bị bao quanh bởi những người thua lỗ và mình bị trả lương thấp và bị coi thường và như thế chồng mình cũng không coi trọng mình bây giờ thì chuột kéo tới thanh bày, làm công việc này mình toàn bị bao quanh bởi những người thua lỗ và mình bị trả lương thấp bị coi thường và chồng mình không coi trọng mình và tối nay mình sẽ phải nấu bữa tối tại sao anh ta không thể nhấc mông lên cơ chứ mẹ mình luôn bảo mình đang phạm sai lầm nghiêm trọng và bây giờ đầu mình đau kinh khủng chắc là có u gì trong đó rồi nghe quen không một con chuột bơ vơ trở thành một đại dịch bạn cần một chiến lược tiêu diệt và đây là chiến lược tốt nhất tôi biết để tống khứ lũ chuột đi ngay lúc suy nghĩ tiêu cực đầu tiên xuất hiện hãy hỏi bản thân có điều gì tốt trong chuyện này không đối đầu với người cọc cằn thô lỗ mang lại điều gì tốt tôi đang xây dựng tính cách và lòng kiên nhẫn tôi đang phát triển những kỹ năng đối nhân xử thế mà sẽ giúp ích trong công việc sắp tới những người cọc cằn tôi gặp trong công việc giúp tôi cảm kích chồng mình hơn giờ thì bạn bảo thực tế chút đi thì thực tế đây những điều tồi tệ xảy ra Những người hạnh phúc có thói quen dỗ rằng có điều gì tốt trong chuyện này không? Bạn bị gãy chân, có điều gì tốt trong chuyện này? Mình được nghỉ ngơi, mình sẽ biết cách thông cảm với những người bệnh, mình sẽ đọc dài cuốn sách hay. Cô bồi cho bạn đi tàu suốt, có điều gì tốt trong chuyện này? Mình có thể dành dụm tiền, mình sẽ gặp gỡ bạn bè thường xuyên hơn, mình có thể coi tất cả trận đá banh yêu thích của mình và đúc kết lại như thế này. Một suy nghĩ tiêu cực này sẽ hút lấy một suy nghĩ tiêu cực khác, một suy nghĩ tích cực này hút lấy một suy nghĩ tích cực khác trước khi dịch bệnh bắt đầu hãy tự hỏi bản thân có điều gì tốt trong chuyện này không tôi đã cố suy nghĩ theo hướng tích cực nhưng làm vậy cũng không ăn thua 20 năm nay Fred toàn ăn hamburger bánh donut và uống coca cola cậu ta bị béo phì, mệt nhọc rồi cậu phát hiện trong một cuốn sách nói rằng những gì bằng mỏ vòng mồm làm nên chuyện, cậu mua một ít cà rốt và đậu, cậu ăn rau củ như thế trong 4 ngày, sau 4 ngày Fred bảo tôi chẳng thấy tốt hơn tí nào chỉ lúc nào tôi cũng thấy đói Fred trở lại với Burger. Hầu như chúng ta ai cũng biết bốn ngày ăn salad rau củ là một khởi đầu tốt, nhưng không thể xoay ngược hai mươi năm ăn toàn thức ăn nhanh. Cách chúng ta suy nghĩ cũng vậy đó. Mary đã sống hai mươi năm trong đầu toàn những ý nghĩ vứt đi kiểu mình thật là vô dụng, mình căm ghét cuộc đời này, mình căm ghét công việc này, mình chưa bao giờ kiếm đủ sống. Thỉnh thoảng cô vẫn có vài ý nghĩ tươi vui, mình yêu chú cuốn này quá, nhưng còn lại thì hầu như cuộc sống thật khó khăn và ai rồi cũng chết rồi cô đọc được một cuốn sách truyền cảm hứng nói rằng bạn sẽ trở thành những gì bạn nghĩ cô cố tưởng tượng ra một mary thành công và hạnh phúc cô tự nhủ mình đã được rất nhiều mình là người chiến thắng cô luôn nghĩ về những điều tích cực bốn ngày trôi qua chồng mary nghĩ cô đang theo một tôn giáo kỳ lạ sau bốn ngày cô nhìn đóng hóa đơn chưa thanh toán và bảo cuộc sống của mình chả khá hơn chút nào cả rồi cô bỏ cuộc thật là khó quá và vớ vẩn điểm mấu chốt là đây Bạn không thể thay đổi một quãng đời dài an toàn thức ăn nhanh trong một vài ngày và cũng không thể thay đổi một khoảng thời gian dài toàn suy nghĩ vô nghĩa trong một vài ngày hay một vài tuần. Trước khi gạt bỏ ý kiến cho rằng chất lượng suy nghĩ tạo ra chất lượng cuộc sống, ta nên tự hỏi mình đã thử nghiệm điều này thật kỹ chưa? Và đúc kết, bạn sẽ trở thành những gì bạn nghĩ. Nhưng nhiều người bỏ cuộc quá sớm, chúng ta cũng có thể đặt câu hỏi suy nghĩ là gì? Gì? Bạn có thể thắc mắc, nếu như ai đó có thể chứng minh rằng suy nghĩ của tôi tạo ra thực tế cuộc sống của tôi, tôi sẽ cẩn thận hơn với những gì mình nghĩ, nếu ai đó có thể chỉ ra rằng suy nghĩ ảnh hưởng tới mọi chuyện. Vâng, một nhà nghiên cứu người Nhật đã chứng minh điều đó nhiều năm qua. Tiến sĩ Masaru Emoto trải qua hàng thập kỷ để nghiên cứu về nước. Ông ta làm đông nước và rồi chụp hình những tinh thể băng dưới kính hiển vi, trường tối. Đây mới là điều thú vị ông ta trò chuyện với nước trước khi làm đông nước và tinh thể băng trả lời ông ông nói với một bình nước rằng tôi yêu quý bạn và với một bình nước khác ông nói mày thật là xấu xí bình nước được khen ngợi đóng băng thành đội hình cực kỳ đẹp những tinh thể băng được xếp đặt tinh tế như nạm ngọc và nước trong mình bị chê đông lại thành hình thù xấu xí rồi nghe có vẻ khoa học giả tưởng nhỉ nhưng còn ngạc nhiên hơn nữa nè tiến sĩ omoto giải thích rằng thậm chí bạn không phải nói với nước Để tác động đến tinh thể, bạn chỉ cần nghĩ một từ và gửi suy nghĩ đó vào trong nước và tinh thể băng sẽ phản ánh chất lượng suy nghĩ của bạn. Và chuyện còn điên rồ hơn nữa, thậm chí bạn không cần gửi đi một suy nghĩ, bạn chỉ cần viết ra một từ bên cạnh chiếc bình, làm đông nước và quan sát kết quả tinh tự. Những từ ngữ tình yêu, động viên và biết ơn tạo ra những tinh thể hoàng mục, những từ ngữ thu hận và chỉ trích tạo ra những hình thù quái dị khác nhau. Emoto đã thí nghiệm bằng cách viết tất cả các từ lên những chiếc bình. Biết ơn, hy vọng, cam ghét, nấu ăn tại nhà, thức ăn tiện lợi. Ông sử dụng ngôn ngữ khác nhau và có cùng kết quả. Ông chơi nhạc Beethoven, Mozart và nhạc rock, cho nước nghe và chụp hình các tinh thể băng. Các hình ảnh minh họa đối lập được chọn ra từ hàng trăm cuốn sách của ông và từ trang web của ông www.masaruemoto.net Tiến sĩ Emoto từng chia sẻ nghiên cứu của ông tại Liên Hiệp Quốc. Sách của ông đã được dịch ra hơn 40 thứ tiếng. Những khám pháo của ông làm minh họa ấn tượng cho việc thế giới vận hành như thế nào. Đó là bằng chứng vững chắc rằng suy nghĩ của bạn ảnh hưởng đến thế giới xung quanh. Công trình của Emoto nhận được sự ủng hộ của một nhà nghiên cứu khác, Bernard Cradd, là phó giáo sư của Đại học McGill, đã nghiên cứu nước sau khi được đối xử bởi những người có khả năng hằng gắn, phát hiện rằng có biến chuyển cơ bản trong sự gắn kết giữa hydro và oxy trong việc tạo thành phân tử. Một nhà nghiên cứu Nga đã ủng hộ những khám phá của Cradd. Chúng ta có thể liệt kê ra bất cứ con số nào về những thí nghiệm với những khám phá tương tự những người gây chú ý với các thí nghiệm chiếc hộp thép, cây tâm linh và những chú thọ con trong tàu ngầm. Thậm chí, Albert Einstein đã tiến hành những thí nghiệm riêng để khám phá hiện tượng thân giao cách cảm. Ông là người đặt ra thuật ngữ, tác động ma quái từ xa, spooky action at a distance. Sự thật đã được công nhận. Bạn thắc mắc, vậy thì khoa học giải thích thế nào về các công trình của những ngài Emoto và Grad? Phần lớn đều cho rằng, làm gì có những chuyện như thế? Vấn đề là rằng, Khoa học hiện đại dựa trên nền tảng của nhà khoa học vĩ đại nhất lịch sử Isaac Newton. Newton tìm ra các định luật chuyển động và định luật vạn vật hấp dẫn, nâng tầm hiểu biết của chúng ta về toán học, cơ khí học, thiên văn học và rất nhiều lĩnh vực khác. Ông cũng tiến hành rất nhiều thí nghiệm để chứng minh ảnh hưởng của suy nghĩ lên vật chất. Nhưng một số công trình của ông bị thất lạc trong một trận hỏa hoạn tại phòng thí nghiệm, và một số khác thì lại bị hiểu sai. Khoa học hiện đại gần như bỏ qua những kết luận của Newton về bản chất của suy nghĩ. Khoa học sử dụng chỉ một phần nhỏ công trình cả đời của Newton để kết luận rằng vũ trụ hoạt động như một cỗ máy khổng lồ. Quan điểm về vũ trụ này được biết với tên gọi mô hình Newton và chúng ta bám chặt quan điểm đó suốt 400 năm nay. Ở trường bạn được học, thầy cô giáo cho bạn xem biểu đồ nguyên tử và dạy bạn A. Nguyên tử là những viên gạch tạo nên mọi thứ B. Mọi thứ đều có thể đo được và C. Suy nghĩ không tác động đến thế giới vật chất Nhưng Newton là một nhà nghiên cứu về sự uyên thông cổ đại quan điểm vũ trụ cơ học không bị tác động bởi lời khấn nguyện hay suy nghĩ con người mà chúng ta quy cho là của Newton là một mô hình tiện dụng. Nhưng Newton không đồng ý với quan điểm đó và quan điểm này không thể lý giải cho những tinh thể băng của tiến sĩ Emoto. Giờ thì chúng ta hiểu rằng có nhiều thứ không thể đo được và vũ trụ thì không như một cỗ máy. Sự thật mới được khám phá Giờ chúng ta đã có các loại kính hiển vi cho phép nhìn bên trong các nguyên tử và chúng ta cũng biết được nhiều điều rất là bất ngờ. Chúng ta khám phá ra rằng Chất rắn chứa đầy các nguyên tử không hẳn là chất rắn Thực ra chúng là những gói năng lượng Các gói năng lượng này thoát ẩn, thoát hiện Một hạt có thể đồng thời xuất hiện Tại hai vị trí khác nhau Thật vậy, đúng phân tử ấy có thể đồng thời xuất hiện Trong nhà bếp và trong phòng ngủ của bạn Cùng một thời điểm Đó là thế giới vật lý lượng tử Không có cái gọi là chất rắn Như nhà thiên văn học Arthur Eddington đã nói Mọi sự vật của vũ trụ đều từ tâm thức mà ra Vậy rốt cuộc điều này có nghĩa gì? Nếu bạn đang vượt lộn với đống hóa đơn hay căn bệnh thủy đậu, về mặt vật chất thì hoàn toàn có thật. Ai cũng cho rằng, vé đậu xe và con vi trùng là những vật thật, còn suy nghĩ và cảm xúc thì không thật. Vậy tại sao mọi người tranh cãi về việc suy nghĩ của chúng ta có tác động lên sự vật hay không? Bởi vì thế giới không như một cỗ máy, nó như một suy nghĩ khổng lồ thì đúng hơn. Khác lại là rằng, người ta nói về vật lý lượng tử trong giờ khoa học hoặc tại buổi lễ nhà thiệt, còn ngoài ra thì, Hầu hết họ giả vờ như thể điều đó không hề xảy ra. Quan điểm New Age Điên rồ cho rằng mọi thứ đều là ý thức hóa ra lại là khoa học tiên phong. Bạn là ý thức, mọi thứ xung quanh bạn đều là ý thức và cách bạn suy nghĩ và cảm nhận quyết định thứ bạn nhận lấy. Bạn có thể bảo OK, cứ cho là mọi thứ đều được tạo ra từ năng lượng suy nghĩ. Nhưng những suy nghĩ của tôi chỉ là một tập hợp năng lượng nhỏ bé trong một trời suy nghĩ khổng lồ mà chúng ta gọi là vũ trụ. Làm thế nào suy nghĩ của tôi là có thể tương tác với tất cả ngần ấy thứ để tạo ra trải nghiệm đời mình Vũ trụ là một hệ thống năng lượng tự cân bằng. Bạn là một phần của vũ trụ. Mỗi lần bạn có một suy nghĩ, tôi muốn một công việc mới, chắc mình sắp cúng rồi đây. Sao lúc nào, mình cũng thiếu tiền, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Bạn làm thay đổi sự cân bằng. Sự cân bằng sẽ trở lại như cũ khi những suy nghĩ của bạn biến thành hiện thực. Đúc kết, suy nghĩ chính là vật chất thật, suy nghĩ thay đổi hoàn cảnh. Từ hư không ư, nói có lý chút đi. Bạn thắc mắc, khoan đã làm sao vật chất Lại được tạo ra từ hư không? Thì đây, hãy quan sát vũ trụ được hình thành Vào giai đoạn sơ khai như thế nào Hầu hết chúng ta đều tin vào một trong ba khả năng sau 1. Thượng đế tạo ra vũ trụ từ hư không Và chúng ta không biết bằng cách nào 2. Vũ trụ được sinh ra từ một vụ nổ lớn Lý thuyết vụ nổ lớn Big Bang Theory 3. Ba, lý thuyết vụ nổ lớn là ý của thượng đế Hãy nói cách khác vụ nổ lớn là cách hiệu quả Để thượng đế tạo ra vũ trụ Bạn thắc mắc, từ hư không à? Nói có lý chút đi Đương nhiên, các nhà khoa học rất logic, vậy thì giáo sư Stephen Hawking, nhà vũ trụ học nổi tiếng nhất thế giới nói gì về việc vật chất được tạo ra từ hư không? Ông cho rằng, không còn nghi ngờ gì nữa giữa kiện đáng chú ý nhất là rằng vũ trụ rộng lớn bao la, hàng hà sa số thiên hà, thậm chí cả thời gian và không gian và những thế lực tự nhiên đơn giản đều sinh ra từ hư không. Ông cho rằng, vật vật sinh ra từ hư không như một lò lửa hydro. cuối cùng năng lượng thuần khiết này nguội đi, tạo thành vô số hạt hạ nguyên tử Và trở thành vũ trụ như chúng ta biết, bao gồm trái đất và mặt trăng, dãy Himalaya, lông mi của bạn, những vàng trên ngón tay bạn, trăm tiện ngân hà và tất cả sô-cô-la của nước Mỹ đều từ hư không. Các nhà khoa học cho rằng vũ trụ hình thành từ hư không. Những người tâm linh cho rằng Thượng Đế đã tạo ra vũ trụ từ hư không, cái hữu hình sinh ra từ cái vô hình, có một lịch sử dài dòng. Bạn cho rằng, nhưng nếu vậy thì chẳng logic tí nào cả. Không có gì về vũ trụ là logic cả, không có gì về cuộc sống là logic cả. Chúng ta đang sống trong một vũ trụ giãn nở, logic không? Và rồi vũ trụ giãn nở thành cái gì? Không gian có sẵn rồi, hay chưa có không gian? Và giới hạn của vũ trụ là gì? Một hang trao Đúc kết Vũ trụ là phi logic, đó là điều không thể lý giải được cái gì thì được cái ấy. Suy nghĩ và cảm xúc có từ tính hút lấy năng lượng có cùng bản chất. Đây là nguyên tắc rằng bất cứ thứ gì bạn đưa vào vũ trụ sẽ ảnh hưởng ngược trở lại bạn. Theo quan điểm thực tiễn điều này có nghĩa là chúng ta luôn hút vào cuộc sống của mình bất cứ gì mà chúng ta nghĩ đến nhiều nhất, tin tưởng nhất, mong chờ tận lòng nhất hay tưởng tượng sống động nhất. Shakti Gawen. Tôi đang ngồi trên máy bay chuẩn bị đáp xuống sân bay Bobart. Chúng tôi bị trễ vì vị hành khách cuối cùng trông có vẻ đang rất giận dữ. Khi cô ta thấy một ông để cái vali màu đen, to và nặng lên ngăn cất hành lý, ngay trên đầu ngay chỗ cô ngồi, cô ta càng trở nên dữ tợn hơn. Đôi lúc cô ta phát hiện ra rằng không còn chỗ trống cho túi sách của mình, cô ta bắt đầu trông như điên loạn. Và rồi cô ta ngồi giận sôi lên suốt chuyến bay, túi sách kẹp giữa chân, bực tức vì chiếc vali khó chịu kia. Bạn có thể đoán ra phần tiếp theo của câu chuyện, chúng tôi hạ cánh. Chủ nhân chiếc vali đứng dậy và lấy chiếc vali trên ngăn khóa xuống và rơi trúng ngay đầu cô. Trầm. Khi bạn cảm thấy cuộc sống không thuận theo bạn thì nó không thuận. Chúng ta thu hút những con người và hoàn cảnh ứng với cách chúng ta cảm nhận. Khi chúng ta cảm thấy vui, chúng ta hút lấy những hoàn cảnh tích cực. Còn khi chúng ta bất an và giận dữ, chúng ta cuốn vào mình những sự việc khiến ta cảm thấy tệ hại hơn. Luật chơi. Tưởng tượng bạn đang chơi bóng và bạn không biết luật chơi và những cầu thủ khác Cứ vậy mà trên cơ bản Liệu bạn có cảm giác như thể mình là nạn nhân Bạn có quyết định Vậy là không công bằng Tôi không muốn chơi tiếp Nhưng sau đó nếu ai giải thích luật chơi Điều này sẽ giúp ích Khi bạn đang giữ bóng là lúc họ chiếm ưu thế Trò chơi cuộc đời cũng vậy thôi Bạn cần phải biết luật là rằng Khi bạn đang cảm thấy tồi tệ Cuộc sống gây bất lợi cho bạn Bất cứ khi nào bạn xoay quanh những suy nghĩ kiểu như Tôi thất vọng, bực bội, tức anh ách Ghen ghét, sợ hãi một nạn nhân Cuộc sống đánh gục bạn. Rõ ràng một số người lựa chọn. Cuộc sống thật bất công, tôi không muốn chơi tiếp. Khi bạn vui vẻ, cuộc sống như mọi người xung quanh tưởng thưởng bạn theo cách bất ngờ nhất. Khi bạn buồn bực, tức giận hoặc cảm giác như mình là nạn nhân, cuộc sống xử tệ với bạn. Bạn bị kẹp tay, cắn nhầm lưỡi, vấp ngón chân là khi nào vậy? Có phải là vào ngày, bạn cảm thấy vui vẻ hay không? Không. Những điều đó xảy ra khi bạn đang bực bội và khi mà bạn đang giận dữ với chính mình. Hãng hàng không làm thất lạc hành lý của bạn khi nào? Có phải vào ngày bạn đang phấn khích và hạnh phúc không? Hai ngày sau chuyến bay dài, bạn kiệt sức và trũ rượi việc cúng. Điều gì đến trước, suy nghĩ hay cảm xúc? Có vẻ như thường là suy nghĩ quyết định cảm xúc, tương tự thành phần nguyên liệu thì tạo ra một chiếc bánh vậy. Bạn có ý nghĩ, chồng mình luôn để vỏ lông bia ở trên bàn cà phê, kéo theo là ta chẳng bao giờ để ý tới độ tóc mới của mình cả, và rồi tràn trọc qua đêm với. Mình không thể ngủ vì lão tan ngáy như cưa gỗ. Và bạn trước do cảm giác tức bực. Bạn có nghĩ, thật may mắn khi mình có việc làm, kèm theo, hầu như ngày nào cũng tốt đẹp cả. Và đổi lắc lư, cuộc sống ngày càng tốt hơn. Và bạn tạo ra cảm giác hạnh phúc. Những suy nghĩ trong đầu bạn tạo ra cảm xúc ở trong lòng bạn. Những suy nghĩ tiêu cực. Thêm tin vui, một vài ý nghĩ tiêu cực thì không làm hỏng cuộc sống của bạn được. Mỗi ngày bạn có tới 50.000 ý nghĩ. Trong 50.000 ý nghĩ đó, một số chắc chắn là tiêu cực. Những ý nghĩ lật bạc lướt qua đầu không làm bạn giàu lên hay nghèo đi, vui tươi hay ủ rũ, nhưng một chùm ý nghĩ lại là một chuyện khác. Nhiều những ý nghĩ giống nhau, ví dụ nhiều ý nghĩ vui tươi hoặc nhiều ý nghĩ kiểu đời chán ngắt, trở thành cảm giác bạn mang vào người nguyên ngày, suốt tuần hay cả đời. Cảm nhận điều gì thì hấp dẫn điều đó. Một buổi sáng năm 2004, Julie và tôi đã có một trận cãi nhau dữ dội. Tôi đã nói điều gì đó vô tình khiến cô ấy giận. Tôi không nhớ mình đã nói gì, nhưng trong 20 năm qua, chưa bao giờ tôi thấy cô ấy giận đến như thế. Khi Julie chụp chùm chìa khóa xe hơi và bỏ đi khỏi nhà, tôi tự nghĩ, ai mà giận dữ như Julie vào lúc này thì nên tránh xa xe cộ. Chưa đầy 10 phút sau, Julie đang ngồi trong xe dừng ở ngã tư, một chiếc xe tải tốc độ cao băng ngang mất kiểm soát và lao thẳng vào chiếc xe hơi của cô ấy. May mắn cô ấy thoát chết, mà cũng không bị thương. Julie phát hiện ra rằng người lái xe tải đó là một người đàn bà đang trong tâm trạng giận dữ. Bạn thắc mắc, Julie có nghĩ tới tai nạn xe hơi không? Không. Julie có muốn bị tai nạn không? Không. Cô ấy có đang cảm thấy rất giận không? Có. Cô ấy có rước vào thân chuyện tồi tệ tương xứng với cảm xúc cô ấy không? Chắc chắn. Bạn có thể thắc mắc, nhưng chiếc xe của Julie đứng yên, đó không phải là lỗi cô ấy. Hãy hỏi Julie và cô ấy sẽ thú nhận rằng cô ấy đã rước chuyện ấy vào thân. Cô ấy sẽ bảo bạn rằng trong đầu cô ấy đầy những ý nghĩ. Hôm nay thật tệ hại, cho cuộc sống tặng ngay một trải nghiệm tương xứng. Bạn là nam châm. Các bạn cảm nhận vì bản thân quyết định chất lượng trải nghiệm của bạn. Bạn lại hỏi, vậy là ai đang dừng giữa dự ngồi trong xe hơi cũng gặp tai nạn à? Không, điều đó có nghĩa là nếu trong bạn đây thứ năng lượng lên tiếng, đời thật khốn nạn, thì đời sẽ cho bạn những trải nghiệm đời thật khốn nạn. Và nếu như lúc đó bạn đang lái xe, tai nạn rất dễ xảy ra. Nếu bạn đang cảm thấy đầy căng thẳng, bạn cảm thấy cuộc đời sẽ bất công, rằng bạn bị những người vô trách nhiệm cư xử tệ, thì cuộc sống sẽ trả lại cho bạn những trải nghiệm tương xứng với cảm giác đó đó có thể là tai nạn có thể là bệnh tật hoặc có thể là chuyện không vui những ý nghĩ thăng hoa sẽ hấp dẫn những trải nghiệm bay cao tức giận ý nghĩ kiểu mình là nạn nhân sẽ hấp dẫn những trải nghiệm năng lượng kém bạn không thể quyết định được chính xác bản chất của những trải nghiệm chỉ bằng cách cảm nhận bạn gặp ai và chính xác chuyện gì xảy ra nhưng bạn quyết định được chất lượng những trải nghiệm của mình đúc kết khi bạn đang bực tức hay buồn bã và tự hỏi còn chuyện gì không ổn nữa đây câu trả lời là còn nhiều cuộc sống diệu kỳ thay đổi cảm xúc là thay đổi số phận. Neville Goddard. chuyện này đã bao giờ xảy ra với bạn chưa? Bạn tham dự một hội thảo truyền cảm hứng, bạn đọc một cuốn sách chắp cánh tâm hồn, bạn đi lễ nhà thờ, bạn phải lòng, bạn cảm thấy thật tuyệt vời, cuộc sống thật khác biệt, đầy kỳ diệu. như thế bạn bắt đầu một chương mới, bạn lạc quan, thử thách dễ dàng vượt qua, bạn như có thêm năng lượng và những người xung quanh mộng dễ mến hơn. có lẽ bạn nghĩ từ nay trở đi cuộc sống của tôi là như thế. bạn thăng hoa được ba tuần. Rồi từ từ mọi chuyện lại đâu vào đấy Điều gì đã xảy ra Bạn cười nhạo chính mình Liệu bạn có bị lừa hay không Không bạn chẳng bị gì cả Đơn giản là bạn cảm thấy tốt hơn Và những cảm xúc vui tươi Sẽ tạo ra những hoàn cảnh vui tươi Nhưng rồi khi năng lượng siêu xuống Bạn cảm thấy thất vọng một vài thất vọng Và rồi bạn trở về trạng thái bình thường lại Nhưng một số người không bao giờ trở về trạng thái bình thường cũ trước đây Họ bắt đầu một chương mới trong đời mình Và tạo ra một trạng thái bình thường mới Họ tiếp tục đọc những cuốn sách truyền cảm hứng. Họ lại gặp gỡ những con người đem lại cảm hứng. Họ phát triển niềm tin không lay chuyển. Họ yêu sâu đậm hơn. Hay nói cách khác, họ vẫn tiếp tục cảm nhận tốt. Vì thế họ trở thành những người sống cuộc đời để đam mê, những người chuyển bại thành thắng và luôn luôn gặp đúng người vào đúng thời điểm. Đúc kết, bạn biết gì không quan trọng bằng bạn cảm nhận như thế nào? Tạo cảm xúc. Để có được thứ bạn muốn, trước tiên bạn cần phải có cảm xúc về những gì bạn muốn. Như thể đã đạt được nó rồi. Bạn có thể thắc mắc liệu có giống như lời cầu nguyện không? Có thể, nhưng thường là không. Hầu hết chúng ta đều cầu nguyện theo những cách khác nhau. Chẳng hạn, thượng đế, con là một kẻ tội lỗi bất lực và cuộc đời con là một đống dễ trách. Ngài có thể sửa đổi nó không? Cách này không hiệu quả. Và giờ thì bạn sẽ hiểu tại sao. Nếu bạn mang đầy cảm giác tuyệt vọng và bất lực và tin rằng tôi là một người tồi, bạn tạo ra những trải nghiệm tương xứng. Lạc nghĩa trong quá trình chuyển ngữ Vậy bạn hỏi, Nếu hình thức hiệu quả nhất của việc cầu nguyện là cảm nhận được cái cảm giác ước mơ của mình thành hiện thực, tại sao điều đó không được giải thích trong những bài giảng Thiên Chúa Giáo? Có chứ, việc dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác đã làm thiếu đi một phần hoặc là mất hẳn ý nghĩa ban đầu của nó. Chẳng hạn trong cuốn Kinh Thánh bản dịch Thời vua James ở sách Giăng, đoạn 16 câu 24 có chép, hãy cầu xin đi các con sẽ nhận được để niềm vui các con được tròn vẹn. Vậy nghĩa đã bị lạc ra sao? So sánh đoạn trên với đoạn gốc như sau đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết hãy cầu xin đi các ngươi sẽ được hầu cho sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn nói cách khác hãy cảm nhận mọi thứ xung quanh bạn vậy là trọn vẹn những nền văn hóa truyền thống trên thế giới đều ghi nhận sức mạnh của cảm xúc người Navajo ấn độ hiểu rằng bạn không cầu mưa bạn cảm nhận mưa bạn biết ơn vì cảm giác mưa đã đến các phật tử tây tạng hiểu rằng hình thức cao nhất của lời nguyện cầu là cầu xin cảm nhận rằng lời cầu nguyện được đáp trả Trong cuốn Secrets of the Lost Mode of Prayer Tác giả Greg Braden kể lại những trải nghiệm của mình Khi sống trên núi Tây Tạng Braden muốn biết điều gì đang xảy ra khi các nhà sư cầu nguyện Điều gì xảy ra khi họ tung kinh Tại sao có tiếng chuông và lời tụng Trong tu viện xây bằng đá trên độ cao khoảng 4.300m Braden hỏi tu viện trưởng Khi chúng tôi nhìn thấy những người cầu nguyện thì họ đang làm gì Những gì đang xảy ra bên trong họ Nhà sư đáp Những gì các ông thấy là điều chúng tôi làm để tạo ra cảm nhận bên trong con người chúng tôi, cảm nhận chính là lời cầu nguyện. Vâng, cảm nhận là lời cầu nguyện. Cuộc sống đã vận hành như thế đó. Tại sao các tín đồ hồi giáo, ấn độ giáo, phật giáo, thiên chúa giáo, do thái giáo, dù là đầu gốc chính thống, không chính thống, tân giáo, hay theo trào lưu, metro, đều tin vào cầu nguyện. Chẳng bởi vì đặc tính tôn giáo hay trường phái họ theo, cũng chẳng bởi vì lời lẽ họ cầu, mà bởi vì họ cảm nhận được khi cảm giác của bạn. Hòa hợp hoàn hảo với mục tiêu của bạn Nói cách khác, mọi nghi ngờ Bị loại trừ thì mục tiêu là của bạn rồi Đôi lần trong đời tôi nghĩ Mình đã chịu đựng quá đủ rồi Thượng đế nếu ngài có mặt ở đây Sẽ cảm thấy thương cho mình Có thể ngài sẽ gửi cho mình 1 triệu đô la Điều đó đã không xảy ra Phần lớn có vẻ những người nhận được 1 triệu đô la Những người đã sẵn sàng 1 triệu đô la Ai đã có thứ gì Sẽ được cho thêm thứ đó Và gia tăng thứ họ có những lời khẳng định những lời khẳng định là những cụm từ tích cực chúng ta lặp đi lặp lại với bản thân bạn hẳn từng nghe những câu như tôi là thỏi nam châm hút tiền hay mỗi ngày tôi tốt hơn lên bằng mọi cách một số người tin vào những lời khẳng định số khác lại cho rằng chúng chỉ tổ làm mất năng lượng như vậy là sao đó là vì không phải từ ngữ quan trọng mà chính cảm giác mới quan trọng những lời khẳng định vô cảm thực sự vô ích bạn cũng có thể ngân nga số điện thoại vậy nhưng nếu bạn cảm được lời khẳng định của mình nếu bạn thường xuyên tự nhủ với chính mình những điều như Tôi có những thứ tôi cần, cuộc sống của tôi ngày càng ổn hơn Tôi được yêu và tôi đáng yêu Tôi mạnh khỏe, tôi giàu có và cảm nhận được điều đó Tin điều đó, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn Trước hết, hãy có cảm xúc Chúng ta tin rằng chừng nào sự việc trở nên tốt đẹp hơn Thì khi đó chúng ta sẽ cảm thấy tốt đẹp hơn Nghe có vẻ hợp lý nhưng đó là một quá trình chậm chạp để đạt được kết quả Và là một việc khó Cố hàn gắn mối quan hệ Khi mà bạn cảm thấy không vui với mối quan hệ đó Cố gắng trở nên giàu khi bạn cảm thấy mình nghèo Cố gắng thành công trong một công việc bạn chán ghét. Khi nào thì bạn bắt đầu leo ra khỏi mớ hỗn độn đó. Chỉ khi bạn cảm thấy hy vọng. Trước hết là mục tiêu hy vọng. Tiếp theo, có thể là bạn nhận được sự khích lệ từ một người bạn. Bạn cảm thấy tốt hơn. Bạn đọc một cuốn sách. Bạn đi dạo, bạn cảm thấy tốt lên. Và tiếp tục bạn có một niềm cảm hứng nhỏ nhỏ. Người khác tới giúp đỡ bạn bước đi trên con đường của mình. Nhưng trước tiên, bạn cần mục tiêu hy vọng với một chút niềm tin. Chỉ khi đó mới làm cho mọi chuyện bắt đầu cải thiện. Tất cả đều xảy ra sau khi bạn bắt đầu cảm thấy tốt hơn. Đúc kết, trải nghiệm theo sau cảm giác. Cảm giác là lời cầu nguyện. Tìm ý trung nhân Người ta làm gì khi họ tìm kiếm tình yêu? Nhiều người hẹn họ ở quán bar nhích nhác nốc nhiều hơn họ muốn. Kết quả thường là thất vọng. Cô nàng Mary giải thích, Ngay khi tôi nghĩ mình đã tìm được ý trung nhân, thì anh ta lại hóa thành kẻ dò đường. Bạn không cần phải thả câu ở các quán rượu và cũng chẳng cần gây ấn tượng với ai cả. Những người đang trong mối quan hệ hạnh phúc, sẽ bảo bạn rằng, tôi biết là luôn luôn có ai đó dành cho tôi, họ cảm nhận được điều đó. Nhiệm vụ của bạn là cảm nhận mình được yêu thương, không phải là ao ước để đạt được điều đó, mà phải là cảm nhận rằng bạn đã đạt được điều đó ngay lúc này đây bằng cách nghĩ trong mối quan hệ của mình thật hoàn hảo, và bằng cách tử tế như bản thân mình. Khi bạn bắt đầu với cảm nhận, vũ trụ sẽ bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ xung quanh bạn. Cơ hội sẽ trổ hoa, bạn chỉ cần cứ thế mà tiến tới. Cuối cùng, khi bạn nên nắm được cảm giác anh ta ở đó và không còn phải cuốn cuồng lên anh ta đến Ý trung nhân của bạn sẽ dạo bước vào cuộc đời bạn Không ai có thể buộc anh ta bước ra nữa Đúc kết Nếu bạn muốn điều đó xảy ra Trước hết bạn cần phải cảm nhận được Cảm giác nó xảy ra Hãy thư giãn nào Trong những năm 80 tôi có tham gia giảng dạy Khoa học thư giãn một tuần Suốt 2 ngày rưỡi. Những người tham dự cũng học được cách yêu thương bản thân mình hơn một chút Đây là điều khiến tôi ngạc nhiên Trong những tuần theo sau khóa học Họ sẽ lập báo cáo tất cả những gì tốt đẹp xảy ra Chứng đau lưng của tôi đã biến mất Sếp tôi tự nhiên thân thiện hơn Tôi vừa được thăng chức Gia đình tôi chú đáo hơn Chồng tôi yêu tôi hơn Tôi đã ít bóp lỗi hơn khi chơi golf. Rồi tôi hỏi họ Các bạn đã tưởng tượng gì khiến cho những điều đó xảy ra Và câu trả lời đa phần là không gì cả Ngày này của năm khác Câu chuyện lặp lại tương tự với những lứa người tham dự khác nhau Tôi tự hỏi Tại sao tất cả những người này đều báo cáo những kết quả tích cực Tất cả những gì họ học là thư giãn và cảm thấy tốt hơn lên Bạn là một quả bóng năng lượng phức hợp Khoả bóng năng lượng của bạn bao gồm mọi suy nghĩ, mơ ước và nỗi sợ bạn có, năng lượng của bạn tạo ra cuộc đời, từng khoảnh khắc. Bạn không cần phải hình dung ra mọi thứ nhưng bạn phải ngừng vật lộn và lo lắng, và nghỉ ngơi. Đúc kết, khi chúng ta cảm thấy tốt hơn, mọi chuyện tốt đẹp hơn xảy ra. Điều gì xảy ra nếu tôi không cảm thấy tốt đẹp hơn? Bạn thắc mắc làm sao để cảm thấy tốt lên trong khi tôi đang cảm thấy thật tệ hại? Bạn không thể, bạn cũng không cần phải thế, bạn chỉ cần thực hiện từng bước một nếu chúng ta sắp xếp cung mực cảm xúc như một chiếc thang trên cùng là những điều tích cực chúng ta có thể liệt kê các bậc thang như sau mười tình yêu và niềm vui chín hạnh phúc tám lạc quan bảy hài lòng sáu bi quan năm thất vọng bốn lo lắng ba giận dữ hai căm ghét và thù hận một sợ hãi và buồn phiền vậy thì bạn hỏi làm thế nào để chuyển từ sợ hãi sang vui vẻ đây cũng giống như cách bạn lên số từ một tới mười khi đi xe đạp Hay như từ 1 lên 5 khi đi xe hơi, bạn chỉ cần di chuyển lên từng số, bạn không thể nhảy một phát từ căm ghét qua niềm vui chỉ trong một đêm, nhưng bạn có thể di chuyển từ căm ghét sang giận dữ và giận dữ thì đỡ hơn là căm ghét, đó là sự tiến triển, cuộc sống vận hành như thế, từng bước, từng nấc một, bạn không thể từ năm này có 30.000 đô la mà năm sau có 300 được, nhưng bạn có thể đạt 40.000 đô la rồi tiếp theo là 60.000 đô và cứ thế cứ thế, cũng giống như luyện cơ bắp, tập luyện để có sức khỏe hay học một ngôn ngữ mới. Nếu bạn có thể cảm nhận tốt hơn một chút hôm nay và hơn một chút nữa ngày mai, vậy là đủ rồi. Có vẻ không công bằng, bạn thắc mắc chuyện gì xảy ra nếu tôi đau ốm. Bạn nghĩ sao mà bảo tôi phải cảm thấy vui tươi và lạc quan, thật không công bằng. Có thể là không công bằng, nhưng đây là quy luật cuộc sống. Muốn hoàn cảnh được cải thiện, trước tiên bạn phải cảm thấy tích cực hơn. Quy luật chẳng quan tâm tới những gì bạn nghĩ, như định luật về trọng lực. Nếu bạn vấp vài con mèo và bị gãy tay, bạn có thể phản đối, trọng lực thật bất công. Nhưng trọng lực chả cần biết bạn nói gì đâu. Cũng giống như vòng xoắn nghiệt ngã. Tại sao tôi phải cảm giác mình thành công hoặc được yêu thương trước khi tôi thành công và được yêu thương chứ? Đó giống như sự vận hành kỳ lạ của vũ trụ. Còn các bậc thầy tâm linh giải thích như vậy. Bạn là một phần của vạn vật. Không ai ngăn cản bạn đạt được bất cứ điều gì. thượng đế không ngăn bạn đạt được bất cứ điều gì. Bạn đã có mọi thứ bạn muốn. Chỉ là bạn không biết mà thôi. Điều duy nhất cản trở bạn chính là niềm tin của bạn. Khi bạn thay đổi niềm tin của mình, Và khi mọi thứ chuyển động, có nghĩa là khi bạn thay đổi sự chuyển động, mục tiêu bắt đầu rơi vào tầm tay bạn. Đúc kết, cuộc sống không xảy ra với bạn, cuộc sống xảy ra, thông qua bạn. Giờ thứ 11 Đã bao giờ bạn nhận thấy rằng mọi thứ thật ám đạm, ngay trước khi chúng bắt đầu trở nên tốt hơn? Doanh nghiệp chuẩn bị tiêu hết đồng cuối cùng, thì đạt được một hợp đồng lớn vào giờ chót. Vận động viên bị thương sắp bỏ cuộc, nhưng dứt điểm cú đánh cuối cùng và giành được huy chương vàng. Bạn thấy điều đó nhiều lần trên phim ảnh. Bạn thấy nó trên phim bởi vì nó luôn xảy ra trong cuộc sống. Có một nguyên tắc ở đây, thời khắc đen tối nhất thường là trước bình minh, giống như cuộc sống thử ta. Bạn nghiêm túc chứ? Mục tiêu càng lớn thì trời càng đen tối. Đúc kết, bóng tối trước bình minh được gọi là giờ thứ 11, nhưng giờ thứ 11 là một kẻ lừa đảo. Vì thế nếu chúng ta kiên nhẫn, Thủy Triều sẽ thay đổi. luật vạn vật hấp dẫn tâm trí của bạn cũng như một tảng băng trôi sức mạnh nằm ở phần bạn không nhìn thấy được mọi suy nghĩ và cảm xúc mà bạn có đều nằm trong tiềm thức nó leo lái cuộc sống của bạn vậy thì câu hỏi là tôi lập trình tiềm thức của mình như thế nào để tạo ra và hấp dẫn được những thứ tôi muốn câu trả lời mà chỉ có vài người biết cũng là lý do cuốn sách này ra đời là rằng cảm xúc tái lập trình tiềm thức của bạn Neville Goddard, tác giả và là nhà diễn thuyết của thế kỷ 20 để giải thích trong cuốn sách của ông Feeling is the secret Ý nghĩ được khắc ghi vào tiềm thức thông qua trung gian là cảm xúc Không có ý nghĩ nào in sâu về tiềm thức nếu nó không được cảm nhận Tiềm thức là trung tâm của sáng tạo, nó không bao giờ thay đổi ý nghĩ nó nhận được Mà luôn luôn định hình ý nghĩ Bạn khắc ghi vào tiềm thức của mình bằng cách cảm nhận những gì bạn muốn Trước tiên bạn phải cảm nhận giàu có, cảm nhận thành công, cảm nhận được yêu thương Như Gandhi nói, chúng ta phải là sự thay đổi mà chúng ta muốn thấy thế giới thay đổi. Đúc kết, mọi thứ bắt đầu từ bên trong. Đức Phật đã đúc kết cách đây 2.600 năm. Con không ở trong cuộc đời này, cuộc đời này ở trong con. Vạn vật có chuyển động riêng biệt. Bạn thắc mắc, Đức Phật nói đúng nhưng tôi muốn nghe lời giải thích khoa học hợp lý. Làm thế nào mà suy nghĩ và cảm xúc của tôi lại hút được sự vật cơ chứ? Hãy quan sát kỹ hơn về chuyển động. Thậm chí đối với người thượng cổ sống trong hang, rõ ràng âm thanh thực sự là chuyển động. Sau đó, vào thế kỷ 17, chúng ta bắt đầu hiểu rằng ánh sáng thực sự là chuyển động. Vào thế kỷ 20, sau khi các nhà khoa học phá vỡ nguyên tử thành những hạt nhỏ hơn, chúng ta nhận ra rằng vật chất cũng thực sự chuyển động. Mọi thứ đều chuyển động và tất nhiên, chuyển động là năng lượng. Một hạt đậu là một hạt đậu chỉ vì năng lượng của nó chứ. Chuyển động hay tần số đặc biệt, tương tự như vậy đối với kim cương, sợi lông hay khoai tây chiên. Để luật vạn vật hấp dẫn hiệu lực, hoặc cứ cho là để chúng ta xem trọng luật này, mỗi mảnh vật chất trong vũ trụ đều cần có một tần số khác nhau. Mỗi hạt đậu sẽ chuyển động khác với hạt đậu khác, một con quạ, vi khuẩn, vé số, và chiếc Lamborghini sẽ cần dấu hiệu đặc trưng duy nhất. hay mã vạch để được nhận ra trong nhà kho khổng lồ mà chúng ta gọi là vũ trụ. Lưu ý nếu bạn không đam mê khoa học, bạn có thể bỏ qua vài đoạn tiếp theo đây và hội ngồi trở lại ở phần phản ứng dây chuyền mỗi sự vật trong vũ trụ đều có chuyển động riêng biệt có thể như vậy không theo vật lý lượng tử và theo giáo sư wolfgang pauli hoàn toàn có thể wolfgang pauli đoạt giải nobel hòa bình và sự ngưỡng mộ của albert einstein vì đã khám phá trong một quy luật tự nhiên mới gọi là nguyên lý loại trừ pauli trong vật lý học chúng ta đều biết rằng mọi electron đều có ba đặc tính mức năng lượng spin tức là các hạt cơ bản như điện tử, quark đều có spin bằng h chia hai và thứ ba là quỹ đạo. Các nhà vật lý học tính toán được số lượng tử mà mỗi điện tử từ tích số của mức năng lượng spin và quỹ đạo. Poly đã khám phá ra rằng trong toàn bộ vũ trụ không thể có hai electron có cùng số lượng tử. Vậy thì sao? Để kiểm tra định luật này, hãy lấy một trái táo và từ hàng triệu electron trong trái táo, hãy chọn chỉ một electron. Chúng ta gọi electron đó là Eric. Số phân tử của Erick là một con số dài vô tận, nhưng để đơn giản ta cứ cho là 23. Polly chỉ ra rằng không nơi đâu trong vũ trụ, không phải trong tất cả trái táo trên đời này, cũng không phải ở một vì sao xa xôi, cũng không phải trong hang chuột bắc cực, có thể có một electron thứ hai, có số lượng tử là 23. Điều này cũng giống như mọi electron trong vũ trụ thuộc về cùng một đội bóng, nhưng không có hai electron nào có số lượng tử giống nhau. Vậy điều gì xảy ra khi ta chả trái táo? Chà sát với một lực, lực làm tăng số lượng tử của Eric. Số lượng tử của Eric bất ngờ nhảy vọt lên 26, giả sử thế. Vào đúng cái lúc con số của Eric đạt tới 26, một electron trong vũ trụ bao la với số lượng tử 26, dù đang nằm đâu đó trên dạng ngân hà hay trong tô cháo của bạn sẽ lập tức thay đổi. Phản ứng dây chuyền Khi bạn trả trái táo, khi bạn hôn người yêu, khi bạn nguyện trụ ông hàng xóm, khi bạn tha thứ cho em trai, khi bạn gãi lưng, bạn cười đi những phản ứng dây chuyền và vũ trụ. Mỗi khi bảy tỷ người sống trên trái đất có một ý nghĩ, các electron trong vũ trụ điều chỉnh, vũ trụ của chúng ta tự động sắp đặt lại mỗi một phần nghìn giây để tự cân bằng. Giáo sư Poly chỉ ra điều đó và điều đó còn chẳng phải là khoa học hiện đại. Poly đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1945, chúng ta không phải là những chiếc răng cô độc trong cỗ máy khổng lồ, chúng ta được bao bọc trong một chiếc chăn hô hấp khổng lồ, có người gọi đó là ý thức. Nếu mỗi electron có một chuyển động duy nhất thì mỗi sự vật đều có một chuyển động duy nhất khoa học đã khẳng định những chỉ dạy của đức phật aristotle và chúa giê xu vạn vật trong vũ trụ đều kết nối với nhau suy nghĩ không chỉ tác động đến vật chất suy nghĩ chính là vật chất điều này chẳng có gì mới mẻ lại có tin vui những gì bạn có trong đời ngay lúc này đây là do bạn tạo ra với sự chuyển động của mình bạn hấp dẫn nó điều này có nghĩa là khi bạn thay đổi cách bạn cảm nhận bạn thay đổi những gì xảy ra bạn thắc mắc làm sao thay đổi cảm xúc của mình chính là khi chúng ta tìm cách để tìm kiếm những điều tốt đẹp mỗi ngày thôi không trách cứ người khác, thôi không trách cứ bản thân, thôi không muộn phiền, nhìn ra những điều tốt đẹp ở những người xung quanh. bạn có thể nhận ra một điều gì đó. những bậc thầy tâm linh luôn khuyên bảo thế này: hãy biết tạ ơn, tha thứ cho người khác, yêu nhiều hơn, trách cứ ít hơn và tin rằng mọi chuyện đều sẽ ổn. đây là cách mà bạn trở thành thỏi nam châm hút mọi thứ do bạn muốn. đúc kết, tất cả những lời tư vấn tinh thần bạn đã nghe qua bao năm, mà có vẻ như chúng được thiết kế ra để trừng phạt chúng ta, thực sự làm cho ta mạnh mẽ hơn. Thấy những người khôn ngoan nói gì? Bạn có thể cho rằng quan niệm tất cả chúng ta đều gắn kết và suy nghĩ của ta, tạo ra hiện thực của ta. Nghe hơi hướng của New Age. Người thực tế nói gì về điều này? Những doanh nhân nghiêm túc nói gì? Hãy bắt đầu với vua thép Andrew Carnegie. Ông đã sử dụng hiểu biết về tiềm thức để trở thành người giàu nhất thế giới. Sau cùng, Carnegie quyết định chia sẻ chiến lược của mình. Vì thế, ông ủy thác cho nhà báo trẻ Napoleon Hill làm việc bên cạnh ông và viết một cuốn sách về những bí quyết của ông. Kennedy giới thiệu Hill với rất nhiều doanh nhân, trong đó có Henry Ford. Ford cũng hiểu biết về tiềm thức và trở thành một trong những người giàu nhất trên thế giới. Cuốn sách của Hill, The Law of Success in 16 Lessons, sau đây được biết đến với tên Think and Grow Rich. 80 năm sau trở thành tựa sách bán chạy quốc tế, thông điệp chính của Think and Grow Rich là ta suy nghĩ và tin tưởng điều gì thì sẽ đạt được điều đó. Nghĩ nhiều nhất về điều gì, bạn sẽ trở thành điều đó. Tuy nhiên, Hàng triệu người đọc cuốn sách đó chẳng bao giờ đạt được ước mơ của họ cả. Có một số quan điểm trong Think and Grow Rich cần được phải nói rõ hơn. Ví dụ, chuyện gì xảy ra nếu luật vạn vật hấp dẫn bị phá vỡ? vật hấp dẫn, thất bại Janice viết Ông Andrew thân mến Tôi biết về luật bằng vật hấp dẫn đã lâu trước khi nó trở nên phổ biến trong những cuốn sách thuộc trào lưu New Age Tôi đã từng hình dung mình đang làm việc trong một công ty mới và đôi khi điều đó xảy ra gần như là phép màu mà không cần bất cứ nỗ lực nào Tôi đã từng thấy mình sống trong một căn hộ trong mơ và rồi tôi tìm được căn hộ đó một cách tình cờ Tôi đã từng tưởng tượng ra những chỗ trống để đổ xe trong những nơi Hầu như không thể đậu và rồi có được chỗ. Nếu tôi muốn đọc một cuốn sách, tôi như thấy nó hiện trong đầu và rồi một người không quen biết đưa nó cho tôi như phép lạ. Hoặc tôi tìm thấy cuốn sách đó trong một hiệu sách cũ khi tôi đi mua đồ gỗ. Tôi cũng hút vào những điều tồi tệ khi tôi lo lắng quá nhiều về những điều tôi không muốn. Điều quan trọng có vẻ là hãy vui vẻ thoải mái, nghĩ rằng điều đó sẽ xảy đến. Cách tôi sống cuộc đời mình hầu như là thế. Tôi cũng thường ước mơ tôi có một triệu đô, nhưng điều đó chẳng bao giờ tới với tôi. Trong cuốn Follow Your Heart của ông, ông đã nói về những thứ hấp dẫn. Vậy nên tôi muốn hỏi ông một câu, tại sao tôi có thể hấp dẫn mọi thứ tôi muốn, trừ một triệu đô la? Có giới hạn cho luật này không? Tại sao luật vạn vật hấp dẫn không phải lúc nào cũng đúng? Phải chăng có thể vì thượng đế nói không? Janice Đây là những gì tôi đã mất hơn 30 năm qua để suy nghĩ và là điều không được hầu hết các cuốn sách giải thích càng kẽ. Khi luật vạn vật hấp dẫn dường như bị phá vỡ, Thường là vì chúng ta chọn mục tiêu thật ra không gây hứng thú cho ta. Chúng ta bị kẹt khi cái số lùi nghĩa là chúng ta tập trung vào cái thiếu không có. Chúng ta chọn những mục tiêu mà chúng ta không thực sự tin là khả thi. Hãy kiểm tra từng điểm một và xem nên làm gì trong từng trường hợp. Chọn mục tiêu bạn thực sự mong muốn. Hứng thú sẽ làm sự việc nhanh chóng xảy ra. Bởi chính cảm xúc làm cho mục tiêu của bạn chuyển động. Cảm giác thất vọng, ganh ghét, chán nản hay tuyệt vọng sẽ khiến cuộc sống như rùa bò. Đó là tại sao hứng thú với cuộc sống và những kế hoạch của ta lại có ích. Đôi khi ta chọn một mục tiêu mà ta nghĩ là rất thú vị, nhưng thật sự nó không thú vị. Nếu mục tiêu không thú vị, chúng ta sẽ không tiếp tục nghĩ về nó, vì vậy chúng ta không hút nó tới. Ví dụ về 1 triệu đô la sau đây là một bằng chứng hoàn hảo. Ai cũng có thể cho rằng 1 triệu đô la thì rất thú vị, nhưng thực ra thì nó chán ốm, chỉ là một đống giấy. Bạn đã bao giờ dành thời gian để mơ về một chiếc két đầy tiền không? Hẳn là không một triệu đô la trong tài khoản ngân hàng có vẻ cũng là ý hay đấy nhưng cũng chẳng khiến bạn nôn nao trong lòng điều hứng thú là bạn có thể làm gì với một triệu đô la bạn có thể mở một dự án kinh doanh mới đưa con cái đi disneyland đổi nhà tậu cho thằng con trai một chiếc xe đạp leo núi lên đênh trên biển bỏ việc và đi nghiên cứu khảo cổ những người thành công không mơ tới tiền họ mơ về cách làm ra tiền và dùng tiền đó vào việc gì họ cảm nhận tận trong xương tủy bạn phải cảm nhận như mình đang sống với mục tiêu dán hình trên tủ lạnh cũng hữu hiệu đấy Hình con tàu du ngoạn Alaska hay căn hộ trong mơ sẽ khiến bạn vui thích dán hình chó, ngựa, mèo, chiếc thuyền máy bay, xe đạp hay cây đàn guitar tóm lại lên những thứ bạn đang muốn có lên tường, lên chiếc gương trong phòng tắm để màn hình trên điện thoại hay là máy vi tính để làm cho mục tiêu luôn ở trong đầu mình Tập trung vào những gì bạn muốn Đây là chỗ mà nhiều người như Fred cảm thấy khó hiểu Fred thắc mắc Tôi đã luôn mơ giấc mơ của mình suốt 20 năm qua Nhưng mà chẳng bao giờ nó thành hiện thực cả. Nhưng thực sự Fred chỉ luôn nghĩ về việc vì sao giấc mơ của mình không thành. Anh luôn lo lắng và thất vọng về việc không thành trong 20 năm. Và bạn không bao giờ hút được thứ gì vào khi đang bực bội, lo lắng hay thất vọng. Đây là một ví dụ nhỏ về việc đôi khi chúng ta lái sự chú ý từ có cái gì sang không có cái gì. Tưởng tượng bạn bước vào nhà hàng Joey vào giờ ăn trưa, bạn gọi món pizza yêu thích. 15 phút trôi qua và chưa có pizza tức là đồ ăn trưa của tôi đâu, bạn đã thấy bực nhóm bạn bên cạnh đã có spaghetti suất cà. cái gì mình tới trước mà lúc này bạn bắt đầu điên tiết bạn kêu người phục vụ pizza của tôi đâu bạn nhắn tin cho người bạn họ quên món pizza của tớ bốn mươi lăm phút trôi qua và pizza chưa có nhóm bạn bên cạnh đã uống xong cà phê và rời quán bạn nổi rùng bạn chụp lấy áo khoác và lao ra khỏi quán vậy bạn đang nghĩ gì trong khi ngồi chờ bạn trả lời tôi đang nghĩ về chiếc pizza nhưng không phải thế bạn nghĩ về chiếc pizza trong mười lăm phút đầu tiên sau đó bạn chỉ nghĩ đến Là không có chiếc pizza mà thôi Trong tiềm thức của bạn Pizza và không có pizza Là hai chủ thể khác nhau Pizza đang được mang ra là sự chuyển động vui vẻ nhẹ nhàng Trong khi họ đã quên chiếc pizza của tôi Là một sự chuyển động dữ tợn và nặng nề Thường thì chúng ta nghĩ rằng Mình đang chăm chăm vào thứ chúng ta muốn Và chúng ta mong chờ luộc vạn vật hấp dẫn ứng vào Nhưng thực tế chúng ta đang tuôn ra một chuyển động Tôi không có pizza Và như thế chúng ta đang xa dần cái mà chúng ta muốn Vậy suy nghĩ đặc trưng kiểu Thiếu, không có Là gì? Ước chi tôi giàu, ước chi tôi tự tin, ước chi tôi có công việc khác, ước chi tôi có người chồng biết quan tâm, thương yêu mình, ước chi tôi mạnh khỏe, chiếc pizza chết tiệt của tôi đâu rồi nhỉ? Làm sao bạn biết đó là những bày tỏ dạng thiếu hoặc là không có? Bởi vì khi bạn lặp đi lặp lại chúng, bạn cảm thấy tồi tệ hơn, và khi bạn cảm thấy tồi tệ, bạn sẽ lại thấy thiếu thốn hơn nữa. Tiếp theo đó là trường hợp kẹt ở số lùi. Fred nói rằng, lúc nào tôi cũng nghĩ về tiền nhưng tôi luôn túng thiếu. Thật sự Fred lúc nào cũng nghĩ tới việc không có tiền. Nghĩ về việc thiếu thành công phát đạt là sự đối lập chính xác với việc nghĩ về thành công phát đạt. Fred kẹt ở số lùi và anh không biết mình bị như thế. Bạn thắc mắc điều đó quan trọng không? Quá quan trọng, quan trọng hơn ta nghĩ. Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Bạn có hay nghe chuyện này không? Bill được đơn xin việc 20 chỗ trong 12 tháng mà không gặp may. Ngay khi anh ta mới được tuyển dụng, anh ta nhận được 3 lời mời công việc nữa. Tại sao? Biểu đã trải qua một năm tập trung vào việc thiếu hoặc không có, tới khi anh ta nhận được một công việc năng lượng chuyển từ thiếu hoặc không. Kiểu như là không ai cần tôi sang người ta cần tôi. Khi bạn cảm giác được cần đến người ta sẽ thuê bạn và trúng số. Hay chuyện này, một cặp vợ chồng cố gắng 10 năm mà chưa có con. Cuối cùng thì họ nhận con nuôi và lập tức bà vợ có bầu. Họ đã trải qua 10 năm với cảm giác không con và bỗng nhiên họ có niềm vui và cảm xúc có con và đứa bé ra đời. Vậy thì làm sao tôi biết liệu suy nghĩ của tôi có đang tạo ra kết quả tốt? Rất đơn giản, rất hài hước. Nếu bạn cảm thấy tốt khi bạn nghĩ về mục tiêu của mình, bạn đang tạo ra những điều tốt đẹp. Nếu bạn cảm thấy tồi tệ khi bạn nghĩ về mục tiêu của mình, bạn đang tạo ra những điều mà bạn không muốn. Bạn khắc ghi vào tiềm thức bằng cách cảm nhận, không gì khác nữa. Nhiệm vụ của bạn là cảm thấy tốt đẹp mỗi giờ khác trôi qua. Nhiệm vụ của bạn là cảm thấy tốt đẹp mỗi lúc bạn nghĩ về điều mình mong muốn. Fred thắc mắc, làm sao nghĩ về 1 triệu đô la mà lại cảm thấy tồi tệ được? Quá dễ, hầu hết mọi người đều vậy Đúc kết Khi bạn cảm thấy tốt đẹp, bạn đang tạo ra điều bạn muốn Khi bạn cảm thấy tồi tệ, bạn đang tạo ra điều bạn không muốn Luke Skywalker Tôi không thể tin điều đó Yoda Đó là lý do người thất bại Bạn cần phải tin điều đó là có thể Fred đọc một trong những cuốn sách nói rằng bạn có thể có, trở thành hay làm bất cứ điều gì bạn muốn Fred đặt ra mục tiêu đầu tiên của mình là một biệt thự nhiều triệu đô la Thỉnh thoảng anh ta nghĩ về điều đó Khi Fred nghĩ về điều đó, anh ta cảm thấy ngãn bởi vì anh thực sự không tin mình sẽ có. Anh đang nghĩ về những người giàu có kênh kiệu sống trong những ngôi biệt thự tráng lệ đó. Chẳng mấy chốc Fred từ bỏ mục tiêu về ngôi nhà. Bạn thắc mắc, để có được cái gì, liệu có cần phải tin rằng cái đó là khả thi? Có, bạn cần phải tin. Nếu bạn tin rằng mục tiêu của mình có thể thực hiện được, bạn cảm thấy tốt đẹp khi nghĩ về nó. Bởi vì bạn cảm thấy tốt đẹp khi nghĩ về nó, bạn thường suy nghĩ về nó, bạn thoải mái với nó. Ta đạt được những mục tiêu mà khi nghĩ về nó, ta thực sự cảm thấy thoải mái. Niềm tin quan trọng như thế nào? Chàng ca sĩ Siêu chia sẻ kinh nghiệm của anh. Không phải vì chúng tôi là người giỏi nhất trong công việc của mình, mà là vì khi chúng tôi lớn lên, có rất nhiều người hát hay hơn chúng tôi, nhưng không ai tin tưởng mạnh mẽ như chúng tôi, và niềm tin đó không bao giờ thuyên giảm. Niềm tin không hề thuyên giảm, bạn chỉ cần không ngừng tuôn ra chuyển động đó. Tại sao niềm tin lại quan trọng? Giả sử bạn muốn khỏe mạnh, bạn muốn một công việc tốt hơn, hay bạn muốn hạnh phúc hơn với chồng mình. Nếu bạn tin rằng điều đó là hoàn toàn có thể, bạn vui khi nghĩ về nó những lúc rảnh rỗi. Như thế, việc tin tưởng và cảm thấy tốt đẹp về điều đó sẽ làm điều đó xảy ra. Còn nếu bạn không tin chuyện đó là khả thi thì sao? Bạn cảm thấy chán nản khi nghĩ về điều đó, bởi vậy bạn không nghĩ về nó, cho nên bạn không hấp dẫn nó. Bạn hỏi làm sao mà tôi cảm thấy tốt đẹp được, làm sao mà tôi có thể tin vào những điều tốt đẹp khi cuộc sống của tôi cứ mà chán chường như thế từng bước nhỏ bạn phát triển sức mạnh của tiềm thức như cách bạn phát triển những nội lực khác bạn luyện tập hàng ngày bạn tập cảm thấy tốt đẹp với mọi thứ mình làm mỗi ngày bạn đặt ra những mục tiêu nhỏ mỗi ngày từng bước từng bước một ví dụ bạn chuẩn bị lên phát biểu bạn cảm thấy tự tin về điều đó trước lễ chính thức bạn hình dung mình nhận được những lời chúc mừng từ đám đông bên dưới bạn dựng lên một phim tinh thần về thành công của mình bạn chuẩn bị lái xe qua một thành phố xa lạ trong giờ cao điểm và bạn cảm thấy bất an bạn hình dung mình đang ngồi trong xe thư giãn và hát thầm bạn lo lắng về những hóa đơn chưa thanh toán bạn bắt đầu hình dung ra mình vừa trả những hóa đơn đó vừa nở nụ cười trên khuôn mặt bạn thường xuyên khẳng định với bản thân mình có nhiều tiền hơn mình cần cứ thường xuyên như vậy bạn sẽ thấy đâu vào đấy và bớt căng thẳng ngày lại ngày bạn nhận ra rằng cuộc sống tiến triển khi tôi cảm thấy tốt đẹp người phản ứng tích cực thì cơ hội mở ra từ những điều tình cờ xa lạ nhất và những chuyện không thể sẽ biến mất tuần qua tuần Bạn càng hiểu rằng cuộc sống tự nó sắp xếp để thích ứng với bạn, bạn phát triển niềm tin đơn giản rằng cuộc sống của tôi luôn tốt đẹp lên. Bạn bè hỏi, "Sao rồi?" Bạn đáp, "Tôi không biết ra sao cả, tôi thậm chí còn không bận tâm nó ra sao. Bây giờ bạn đã có sức mạnh để quản lý những mục tiêu lớn hơn. Những cuốn sách khuyên nhủ, suy nghĩ của bạn là một thỏi nam châm, hãy ra ngoài và nhận lấy, trở thành hay làm bất cứ điều gì bạn muốn. Về lý thuyết thì điều này đúng, nhưng bạn cần xây dựng sức mạnh tiềm thức. Bạn cần tinh luyện quả bóng năng lượng của mình." Nhưng tất cả những điều này xảy ra như thế nào? Những câu hỏi rõ ràng là Làm thế nào có thể trả hết đống hóa đơn nếu tôi không biết cách gì để kiếm tiền? Làm thế nào bán được nhà khi thị trường đang xuống? Làm thế nào có được công việc tốt hơn? Làm sao tôi gặp được ý trung nhân của mình? Cũng gần giống như vệ tinh thắc mắc, tín hiệu của tôi sẽ dò tìm TV như thế nào đây? Đó không phải là vấn đề. Tín hiệu có ở tất cả mọi nơi, nhưng nó chỉ cộng hưởng với những chiếc TV đang được bật lên. Khi bạn giả định cảm giác đã tìm thấy ý trung nhân hay một công việc ưng ý. Tín hiệu của bạn có mặt khắp nơi, nhưng bạn chỉ thu hút được người bạn đời hay nhà tuyển dụng chuyển động cùng tần số. Các nhà doanh nghiệp, tác giả, ngôi sao thể thao thành công và những cặp đôi hạnh phúc đều nắm lấy cảm giác đó. Bạn không cần lúc nào cũng phải ở trong tình trạng kiểm soát, bạn thậm chí không cần biết phải làm thế nào cả. Đúc kết, vấn đề của bạn không phải là hình dung ra cách làm, nhiệm vụ của bạn.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 không hờn không oán trách sống nụ cười với thử thách chông gai sống luôn lên cho kịp ánh ban mai sống chan hòa với những người chung sống sống là động nhưng lòng luôn bất động sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương sống yên ngang danh lợi xem thường tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến hãy tưởng tượng vào năm 1986 tôi quyết định viết một cuốn sách trước đó tôi chẳng biết viết cách là gì cả hồi đi học tôi còn không bao giờ viết được thứ gì dài hơn một tấm bưu thiếp tất cả những gì tôi biết là tôi có một cái tựa sách being happy và tôi muốn bán một triệu bản mỗi ngày tôi viết một trang trước bữa ăn sáng tôi cũng để ý một băng ghi âm mở lên trong xe hơi nó chỉ có một thông điệp lặp đi lặp lại là being happy Là một cuốn sách bán chạy trên thế giới Và cứ liên tục thế trong nửa tiếng Suốt năm 1987 Mỗi lần ngồi vào chiếc xe màu đỏ của mình Tôi đều mở đoạn kia âm này Và thật sự tôi chỉ mở khi một mình Bạn bè tôi có vẻ thích nghe Dire Straits hơn Khoảng giữa năm 1987 Tôi gửi bản thảo cuốn biên Happy Cho các nhà xuất bản trên thế giới Tôi nhận được toàn là những lời từ chối Cuốn sách hẳn chỉ là một thành công Trong tiềm thức của tôi Chẳng có giá trị gì ở bất cứ một chỗ nào khác như thế tôi va vào bức tường gạch rồi tới tháng 3 năm 1998 tôi ghé qua Singapore và ăn trưa với một người bạn là Jack Seo. tôi hỏi cô ấy cậu có thích đọc qua bản thảo của mình không Jack đồng ý rồi bảo có một người làm nghề xuất bản đang sống trong tòa nhà chỗ mình ở mình sẽ đưa anh ta xem sao tôi nghĩ trong lòng một nhà xuất bản Singapore à? không phải là ý định của mình đâu tôi đưa bản thảo cho Jack lòng chẳng mấy hồi hộp. Trong vòng 2 tuần tôi ký hợp đồng với Ian, là một người hàng xóm của Jack, và trong vòng 18 tháng, tôi sống nhờ vào tiền nhuận bút tác giả Being Happy tiếp tục được bán cho tới hôm nay. Bạn hỏi Andrew chuyện gì xảy ra nếu ông không bao giờ dùng chiếc băng ghi âm, liệu mọi chuyện có xảy ra không? Vai kịch của hai người bạn Vào những năm 1970, Fred Couples và Jim Nance là đôi bạn thân ở Đại học Houston, Fred là một tay chơi golf chuyên nghiệp, với giấc mơ thắng giải US Masters, và Jim thì có khát vọng trở thành phát thanh viên thể thao hàng đầu. Họ thường cùng nhau đóng kịch, trong đó Fred giành vô địch giải US Masters, được phát thanh viên của đài CBS Jim Nance phỏng vấn. Năm 1992, Fred giành được chức vô địch giải US Masters, anh được hộ tống vào Butler Cabin để nhận chiếc áo xanh và ở đó, như cảnh đã từng diễn đi diễn lại nhiều lần. Là Jim Nance của CBS Cuối buổi phỏng vấn họ ôm chầm lấy nhau Nước mắt giàn giụa, Cảnh trong vở kịch tưởng tượng cả hai đã từng đóng đi đóng lại Hồi còn ở Houston Được tái hiện cho cả thế giới dõi theo tại Augusta Liệu Fred Couples có giành chức vô địch giải Master Golf Championship Nếu không đóng kịch Liệu Jim Nance có đạt được giấc mơ của mình Nếu không nhờ vai diễn Nếu không như thế thì liệu mọi chuyện có xảy ra Tôi hiểu thế này Không có diễn viên, phi hành gia, nhạc phẫu thuật nào, phi công, ngôi sao, nhạc pop, tổng thống hay vụ công bố cuộc nào thành công mà không tưởng tượng đi tưởng tượng lại giấc mơ của họ suốt một thời gian dài trước khi sự việc xảy ra. Đúc kết, vạn vật liên quan với nhau không có chuyện gì là ngẫu nhiên. Điều gì xảy ra nếu luật vạn vật hấp dẫn không mang lại kết quả? Các quy luật luôn luôn vận hành. Luật vạn vật hấp dẫn không bao giờ bị phá vỡ. Ví dụ khi một chiếc máy bay không có nghĩa, là định luật vạn vật hấp dẫn bị phá vỡ điều đó có nghĩa là những lực mạnh hơn lực hút của trái đất đang nâng chiếc máy bay kia lên và khi đã đủ đà máy bay cất cánh khỏi mặt đất luật vạn vật hấp dẫn cũng tương tự như thế bạn cần đà bạn giơ mục tiêu sâu vào tiềm thức cứ mỗi lần như thế bạn nắm được mục tiêu nhưng quan trọng nhất mục tiêu nắm được bạn khi mục tiêu của bạn nắm được bạn bạn không cần phải mường tượng ra mọi thứ cũng giống như khi bạn đang đi xe vậy khi bạn hiểu rằng mình sẽ thành công Và điều duy nhất còn lại chỉ là khi nào làm việc sẽ là niềm vui, từ khác bạn sẽ làm việc hết sức mình. Khi mục tiêu của bạn chưa lộ diện, thì đây là một trong những lý do bạn chọn mục tiêu chán ngắt và thôi không suy nghĩ về nó, vì thế bạn không thu hút nó. Bạn kẹt ở số lùi với những suy nghĩ, thiếu không có, nếu bạn cứ chăm ham vào thiếu không có, từ đó bạn sẽ thiếu nhiều hơn. Bạn đang nghi ngờ mục tiêu đó, và khi bạn nghi ngờ bạn không có cảm giác thực sự muốn đạt được mục tiêu, Bạn không bao giờ cảm thấy thoải mái với mục tiêu bạn đặt ra. Hãy đặt thời hạn. Đây là một điều nữa mà quyển sách này muốn khuyên bảo bạn, nhưng thường là không giúp ích nhiều. Họ khuyên bạn, hãy đặt thời hạn. Họ chỉ bạn hãy chọn một thời điểm cụ thể để mua nhà, lấy vợ và có được công việc ước mơ. Những thời hạn đó thường chỉ tổ mang đến cho bạn thêm lý do để mà nghi ngại. Rõ ràng là có một số kế hoạch, có ngày giờ cụ thể như lễ cưới, bài phát biểu hay một cuộc thi đấu hoàn toàn có thể trông chờ và cảm nhận những sự kiện đó đang đến, đúng ngày đã định, nhưng trong hầu hết những trường hợp khác, trông chờ và cảm nhận những mục tiêu của bạn xuất hiện và đạt được có thời gian của riêng nó. Vậy thì làm sao tôi biết khi nào mục tiêu của tôi sẽ đến? Mục tiêu của bạn đến hoàn toàn tự nhiên, khi bạn cảm thấy, tôi biết là nó sắp tới, và tôi thật sự cảm thấy thoải mái khi điều đó xảy ra, nên tôi chẳng vội vã gì. Đó chính là lúc công việc bạn mơ ước, ý trung nhân của bạn xuất hiện. Nhưng trước sau gì điều đó cũng sẽ xảy ra Khi cuộc sống vận hành Khi người yêu bước vào cuộc đời bạn Khi bạn được công ty đối thủ săn đuổi Khi cơn đau đầu của bạn tan biến Khi cuốn sách bạn viết lọt vào danh sách bán chạy Câu hỏi đặt ra Tôi đã thuốc điều đó Hay trước sau gì điều đó cũng sẽ xảy ra Khi bạn cảm thấy tốt đẹp Và cứ giữ cảm giác đó Những cơ hội và người tốt Tiếp tục tìm ra bạn Hãy cứ tiếp tục làm những việc đang tiến triển Thế còn những người luôn miệng nói hết sức với vẫn Thì sao? Tôi đã từng tin vào phép lạ. Khi tôi không có gì làm, hàng đêm tôi lái xe lên ngồi trên đồi Mulholland Drive, nhìn ra thành phố giang rộng cánh tay và la. Ai cũng muốn làm việc với tôi. Tôi là một diễn viên thật sự, tôi nhận được những lời chào đóng phim hay, Tôi luôn luôn lặp đi lặp lại điều này, thật sự khiến tôi tin rằng mình đã có vài cuốn phim đang chờ. Rồi tôi lái xe xuống đồi, sẵn sàng đón nhận sự đời diễn ra. Những lời mời đóng phim ở đó chờ tôi, chỉ là tôi chưa nghe chúng mà thôi. Jim Carrey, diễn viên. Vào năm 1990, diễn viên hài Jim Carrey vẫn đang trong giai đoạn chật vật tìm việc. Rồi một đêm nọ năm đó khi đang ngồi trong chiếc Toyota cổ kĩ của mình nhìn xuống Los Angeles, anh đã viết một tấm séc cho mình, tấm séc kỳ mười triệu đô la cho một vai diễn. Jim để tấm séc trong ví. Cho năm 1995, anh đã thành ngôi sao trong các phim *Ace Ventura: Pet Detective*, *The Mask* và *Dumb and Dumber* giờ đây anh yêu cầu thủ lao cho mỗi cuốn phim anh đóng là hai mươi triệu đô la. nhiều người không tin rằng suy nghĩ tác động lên sự việc hoặc rằng chính chúng ta tự tạo ra thành công của mình. nhưng đùa các bạn tìm được một người cực kỳ thành công mà không tin như thế. những người như Jim Carrey, Oprah, người dẫn chương trình tỷ phú đầu tiên, Madonna, album bán được ba trăm triệu đô la và Jack Canfield, sách in bán ra năm trăm triệu đô la nói gì về sức mạnh của suy nghĩ? họ sẽ bảo bạn rằng bạn hút lấy cái gì bạn nghĩ tới và nghĩ sao. Thì sẽ trở thành như thế Có những nhà báo cũng chuyên phỏng vấn Như Oprah Winfrey Cả triệu người khác có những ý tưởng tuyệt vời Hơn cả Richard Branson Nhưng những người khác đó không có khả năng tin tưởng như thế Và trong số đó có thể bao gồm Cả ông anh rể với bạn với nhận xét Ô chào thật là hảo huyền Thế bạn muốn tin ai Làm sao tôi có thể vui vẻ khi túi không có một đồng Vào năm 2013 Khi tôi đang ở trong một trung tâm mua sắm Tại Kuala Lumpur Thì một người đàn ông bước lại ông ta ăn vẫn bình thường nhưng rất tươm tất anh ta hỏi có phải ông là andrew matthews không tôi đã đọc sách của ông cách đây hai mươi năm tôi thấy hình như anh ta muốn tâm sự điều gì nên tôi mời anh vào cà phê starbucks anh ta kể tôi là teku hiện sống ở AC indonesia trước đây gia đình tôi rất nghèo hồi học đại học tôi nghèo tới nỗi chỉ có một chiếc quần tôi nghèo tới nỗi bạn gái tôi phải đưa áo sơ mi của cô ấy cho tôi mặc rất nhiều ngày tôi không có gì ăn khi tôi tận cùng cơ cực Một người bạn cho tôi mượn bản dịch tiếng Indonesia cuốn sách của ông, Being Happy. Ngoài sách học ra, đó là lần đầu tiên là tôi đọc một cuốn sách khác. Tôi bắt đầu hiểu rằng ta chính là người lựa chọn suy nghĩ của mình. Tôi bắt đầu tập trung vào những gì tôi có thay vì những gì tôi không có. Tôi lập ra một danh sách những thứ tôi muốn có cho tương lai mình. Một công việc tốt, một người vợ, hai đứa con khỏe mạnh, một căn hộ, một chiếc xe hơi đẹp. Anh ta tiếp tục, bây giờ tôi là giám đốc phát triển vùng của một công ty đa quốc gia. Tôi đi khắp thế giới, tôi có một vợ cùng hai cô con gái xinh xắn. Cả hai đều được học tại những trường tốt nhất. Mắt Teku rớm rớm. Cuốn sách của ông đã thay đổi cuộc đời tôi. Mắt tôi cũng nhòa lệ. Tôi cảm thấy hạnh phúc cho Teku. Có hai điểm đi làm rõ ở đây. Thứ nhất, cuốn sách của tôi không thay đổi cuộc đời anh ấy. Chính Teku đã thay đổi cuộc đời của mình. Thứ hai, cuốn sách của tôi chẳng có gì mới mẻ. Những nguyên tắc trong cuốn sách đã hiện diện khắp nơi. Teku nói, Tôi vẫn có những ngày tồi tệ, vì vậy tôi vẫn treo danh sách đó trên tường nhà mình để nhắc tôi nhớ mình đã đi được bao xa. Anh ta hỏi tôi về cuốn sách tiếp theo. Tôi giải thích rằng How Life Works nói về sức mạnh của cảm xúc, cách bạn nghĩ là quan trọng nhưng sức mạnh thật sự là ở cách bạn cảm nhận. Đúc kết, cô nói, 20 năm qua, bất cứ khi nào tôi muốn tiến thêm một bước, tôi sẽ cố gắng cảm nhận như thể mình đã đạt được điều đó. Khi tôi đói, tôi sẽ cố gắng cảm nhận như thể mình đã có đủ thức ăn khi tôi thất nghiệp tôi cố gắng cảm nhận như thể mình đã có công việc khi tôi là một công nhân tôi cố gắng cảm nhận như thể mình là giám đốc anh ta hỏi có phải cuốn sách của ông nói về những điều như thế vâng teku chính xác hoàn toàn chính xác cuốn sách của tôi nói về những điều như thế vậy những người thành công mà chưa bao giờ đọc về những cuốn sách về tiềm thức thì sao có một số người chỉ cần biết rằng suy nghĩ là nam châm họ không cần sách vở họ không cần bằng chứng Một số người sinh ra đã hiểu những điều mà tôi hiểu được qua cả ngàn cuốn sách và 30 năm kinh nghiệm. Họ chỉ sống và đơn giản cảm nhận được những điều tốt nhất họ có thể cảm nhận và hiểu rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Họ chỉ hiểu rằng đó là cách cuộc sống vận hành. Thế giới là tấm gương soi của bạn. Bạn có nhận thấy rằng một khi bằng trời sở lam với tâm trạng bực bội, người khác bỗng nhiên đối xử tệ với bạn khi bạn trên xe điện ngầm về nhà hay không? Điều ngược lại cũng hoàn toàn đúng. Thế giới trông khác lạ khi bạn đang yêu. Thế giới là một tấm gương. Những gì bạn cảm nhận bên trong bạn tỏ ra bên ngoài. Đây chính là lý do tại sao bạn không thể sắp xếp cuộc sống của mình từ bên ngoài. Nếu người đi đường trông không thân thiện, đổi sang đường khác cũng chả giúp ích gì. Nếu không ai ở sở làm tôn trọng, đổi việc cũng chẳng xoay chuyển tình hình. Nhiều người cứ tưởng mình biết hết mọi thứ tường tận. Chúng ta hiểu, nếu bạn không thích công việc đang làm, hãy đổi việc. Nếu không yêu vợ này, hãy lấy vợ khác. Trong một vài trường hợp, đổi việc hoặc bỏ vợ cũng hợp lý. Nhưng nếu bạn không thay đổi cách suy nghĩ, bạn đang tiếp thêm những điều tương tự cho mình. Ví dụ Bob, chồng của Karol, không giúp đỡ gì cho cô ấy. Cả hai đều làm việc từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Nhưng Bob không hề hỗ trợ vợ chuyện con cái và việc nhà những tối trong tuần anh ta đi uống rượu cuối tuần thì đi đánh golf carol cảm giác như mình là người hầu và đâm ra bực bội với chồng nhưng chuyện không liên quan tới bob mà là carol chừng nào cô ấy còn cảm giác mình là người giúp việc cô ấy sẽ bị đối xử như kẻ hầu người hạ để thay đổi cuộc sống carol phải coi trọng mình lúc cô ấy cảm thấy mình xứng đáng và đáng yêu cô ấy sẽ tìm được sự hỗ trợ của bob hoặc của bất cứ ai những chuyện này luôn xảy ra với chúng ta ví dụ bạn bè và gia đình luôn áp đặt bạn Lúc nào ai đó muốn chuyển nhà, họ yêu cầu bạn thu dọn đồ đạc. Khi cần đưa tới sân bay, lúc 4 giờ sáng họ gọi bạn. Bạn tự hỏi tại sao họ không tôn trọng thời gian của tôi. Chính bởi vì bạn không coi trọng thời gian của mình. Khi bạn thay đổi, họ thay đổi. Không liên quan tới họ. Nhiều người không bao giờ chấp nhận điều này. Họ cứ suốt ngày trách cứ người khác. Nhưng chuyện không phải ở người khác. Nếu bạn cảm thấy mình không xứng đáng được trả lương, bạn sẽ tìm thấy một ông chủ không trả gì cho bạn cả. Nếu bạn bỏ lơ cảm xúc của mình, Bạn sẽ tìm thấy một nơi làm việc mà không ai quan tâm tới cảm xúc của bạn cả. Có thể bạn sẽ đăng ký gia nhập quân đội, nơi mà người ta hét về mặt bạn chuyện không phải ở họ, mà ở mối quan hệ với bạn, với chính bản thân bạn thôi. Nếu bạn ghét cặp mông to của mình, bạn sẽ tìm thấy một người bạn trai suốt ngày chăm chọc chiếc bàn tỏa tổ bố của bạn. Nhưng nếu bạn chấp nhận cặp mông của bạn, bạn sẽ thứ nhất là bỏ không chơi với những đứa bạn trai chuyên chăm chọc đó, hoặc thứ hai phát hiện ra rằng bạn trai cũ của mình có cách nhìn tốt hơn. Điều đó chẳng bao giờ liên quan tới bạn trai của bạn, nó liên quan tới thái độ mà bạn đối với bản thân mình mà thôi. Nếu sếp của bạn đòi hỏi kết quả tốt hơn, nếu vợ bạn muốn bạn tốt hơn, đó thường là bởi vì trong lòng bạn bạn muốn mình tốt hơn. Thậm chí, thành kiến về chủng tộc và tôn giáo cũng chẳng liên quan gì tới người khác. Bạn chấp nhận mình thì người khác mới chấp nhận bạn. Nếu bạn yêu bản thân, người khác sẽ yêu bạn. Đúc kết, bạn tạo ra cuộc đời mình, bạn không cần phải thuyết phục ai cả. Bạn chỉ cần thay đổi cách cảm nhận. Buổi tối hoàn hảo, cuộc sống luôn luôn phản chiếu cách chúng ta cảm nhận. Ví dụ, bạn có được mấy người bạn tới thăm thành phố, bạn quyết định là chiêu đãi cho họ một bữa tiệc ở nhà hàng bạn ưa thích, cô Bạn gọi tới nhà hàng đặt bàn, chủ nhà hàng trả lời, xin lỗi nhà hàng chúng tôi đã hết chỗ. Ý ông là gì? Hết chỗ. Người ta đã đặt hết bàn rồi. Nhưng tôi là khách quen, tìm cho tôi một bàn nào đó đi. Xin lỗi, hết rồi. Bạn dập mạnh máy, khốn thật. Lẽ ra đã có một bộ túi thú vị ở đây mà. Bạn giận điên. Bạn chọn nhà hàng khác, thức ăn toàn dầu mỡ, những con hào bốc mùi. Bạn gây với vợ suốt trên đường về nhà và thức giấc vì bị ngộ độc thực phẩm. hoặc Chủ quán Coco's trả lời, Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi đã hết chỗ rồi. Bạn nói, ok, dù sao chúng tôi cũng đã ăn ở đây nhiều lần rồi, chúng tôi sẽ trở lại vào dịp khác. Rồi bạn gọi cho sếp cũ vốn tranh các nhà hàng ngon nhất. Ông ta giới thiệu cho bạn một nhà hàng thậm chí còn gần hơn, thức ăn ngon miễn quên. Bạn trò chuyện với cặp đôi bạn bên cạnh và phát hiện họ là hàng xóm. Bạn kết thêm bạn mới và tuần tới tất cả kéo nhau tới Coco's. Như vậy có phải là cuộc sống tiến triển không? Nếu bạn tin rằng cuộc sống chống lại bạn thì sẽ như thế. Không có cách sống lẻo khác hơn là tin rằng vũ trụ đang vận hành để làm cho bạn vui vẻ. Đúc kết, sự hài hòa bạn tìm kiếm không phải là hài hòa với mọi người, mà là hài hòa với chính bản thân mình. Sợ cái gì thì gặp cái đó. Vào ngày sinh nhật, mừng tôi lên 10 ông tôi tặng tôi một chiếc đồng hồ chờ những năm sáu mươi đồng hồ không hề rẻ tôi cảm thấy rất tự hào và hơi lo lắng tôi nghĩ mình không được làm vỡ nó tôi đó khi tắm tôi cẩn thận để chiếc đồng hồ mới ghen trên bồn rửa ngay cạnh bộ đồ mặt trong nhà tôi tắm xong lau khô và khi tôi cầm bộ quần áo lên tay áo hất xuống chiếc đồng hồ rơi úp mặt xuống sàn nhà vỡ tan và tôi cũng vỡ tan chiếc đồng hồ đầu tiên của tôi được tặng lúc sáu giờ ba mươi vỡ tan tành lúc tám giờ 15 lăm Tôi đã khóc và khóc, tại sao cuộc sống lại tàn nhẫn như thế cơ chứ? Đã bao lần, chúng ta mua một thứ gì mới và tanh bành trong vòng một giờ sau đó. Khi nào thì sợ hãi cao độ nhất, khi một cái gì đó mới toanh? Tuần trước, tay bạn chơi tennis của tôi, Ado, tẩu chiếc Mazda SUV mới cấu, và trong vòng 48 tiếng, một kẻ phá hoại nào đó đã cố ý dùng chìa khóa làm trầy sức, nguyên mạng trái. Cũng tương tự danh bạn Frank và chiếc Honda nóng hổi, trong vòng 24 tiếng, Một bạn nào đó ở bãi xe đã đâm sầm và tái cấu trúc đuôi xe của anh ấy. Bạn có thường nhận ra mình rơi đúng ngay vào hoàn cảnh mình không muốn không? Bạn tự nhủ đây là thứ mình không muốn xảy ra, đây là câu hỏi mình không muốn người ta hỏi, đây là lỗi mà mình không muốn lặp lại, và đoán xem bạn đã nhận được gì? Sợ cái gì thì gặp ngay cái ấy? Địa ngục trên xa lộ Bạn có bao giờ gặp chuyện này chưa? Bạn lái xe đi làm hàng ngày suốt 5 năm mà không gặp tai nạn nào? rồi sáng nọ bạn bất cẩn vượt đầu xe buýt và suýt xảy ra tai nạn bạn choáng váng khó thở cảm thấy thật kinh khủng và ngu ngốc bạn tự nhủ con đường này thật nguy hiểm bạn vẫn tiếp tục lái xe trong vòng năm phút tiếp theo một chiếc xe tải chạy lấn sang làn đường của bạn bạn tránh nó đường tơ kẻ tóc bây giờ thì bạn toát mồ hôi lạnh mười phút sau một thằng nhóc đạp xe suýt hất tung thanh chắn trước cửa xe bạn năm năm nay bạn chưa từng suýt bị tai nạn vậy mà giờ đây chỉ hai mươi phút có đến ba cái suýt Mọi chuyện bạn cảm giác sắp xảy ra chính do bạn cảm thấy tự tin, lo lắng, yêu đuối, hồi hộp, thiếu thốn, thân thương bạn đang tạo ra hiện thực cuộc sống của mình. Chúng ta không có sẵn tai họa. chúng ta xây nên tai họa bằng từng suy nghĩ. Mình là nạn nhân, mình căm thù điều này, việc này thật nguy hiểm. Và rồi một ngày nọ, ầm, nghe có vẻ là tàn nhẫn, thô lỗ và đáng sợ đúng không? Liệu bạn có tin rằng bất chấp bạn nghĩ gì, cảm nhận gì, bạn không bảo vệ mình tránh được bệnh tật và tai nạn? Bạn không chỉ có một thân xác mà bạn còn có một bộ não, bạn là một thỏi nam châm, một máy phát. Khi bạn vui tươi, hạnh phúc và biết ơn, thế nào rồi bạn cũng sẽ được kết nối với những con người và trải nghiệm phù hợp với năng lượng của bạn. Điều này cũng tương tự khi bạn cảm thấy yếu đuối hay sợ hãi. Mặc định như mình được che chở. Nhiều người thích tưởng tượng mình được thần linh bảo vệ và họ biến đó thành thói quen. Họ đi ngang nhà một người hàng xóm cọc cằn hay đang lái xe trên xa lộ. Họ hình dung mình được bao quanh bởi một thứ ánh sáng trắng che chở cho mình Khi mới nghe điều này lần đầu tôi tự hỏi, làm sao điều như thế lại có tác dụng khi đối đầu với kẻ trấn luộc hay xe điên? Bây giờ thì tôi đã hiểu. Giá trị của việc hình dung ra ánh sáng trắng che chở là nó làm thay đổi cách bạn cảm nhận. Khi bạn cảm thấy yên tâm và an toàn, bạn được bảo vệ. Kinh thánh dạy, đừng chống cự kẻ dữ, nghĩa là đừng tập trung vào những điều tồi tệ. nghĩa là đừng sống mặc gam ảnh về bệnh tật, tai nạn và xe cộ. Thay vì thế hãy luôn nghĩ đến sức khỏe và hạnh phúc của mình một số nhà truyền giáo khuyên bạn biết sợ chúa trời đó là công thức cho tai họa đúc kết bạn muốn cái gì thì sẽ gặp cái ấy bạn không muốn cái gì thì cũng sẽ gặp cái ấy 11. Hành động quan trọng như thế nào Bạn có thể thắc mắc, suy nghĩ và cảm xúc hay hành động Cái nào quan trọng hơn? Hãy xem xét theo cách này Khi bạn xây nhà, bạn tạo một nền móng vững chắc mà không ai thấy được Và trên nền móng vững vàng đó thì bạn xây nên cái mà ai ai cũng thấy được Đó chính là ngôi nhà Nguyên tắc tương tự áp dụng cho những gì bạn muốn làm Nếu bạn muốn tìm một người vợ, viết một cuốn sách bán chạy, khởi nghiệp một công ty giải phẫu hay chạy xe an toàn ở châu Âu, bạn cần một nền móng vững chắc. Nhiều người quên đi nền móng, tất cả cái họ quan tâm là hành động và hiệu quả. Họ chạy đua và cố gắng làm cho điều gì đó xảy ra mà không cần nền móng, và những bức tường cứ lần lượt được dựng lên rồi đổ sập. Tại sao lại là một nền móng vô hình? Nếu bạn không có cảm giác đã đạt được mục tiêu, bạn đang phát ra mọi loại cảm giác nghi ngờ và không chắc chắn, Những cảm giác như... Điều này thật khó, chuyện gì xảy ra nếu mình không làm được. Rồi thì bạn hút vào những trải nghiệm, ứng với những cảm giác đó. Đó là công thức cho sự kiệt lực. Đó chính là lý do tại sao có những người có tài, tay Wolf với những cú đánh tuyệt chiêu và ca sĩ với giọng ca hoàn hảo. Vẫn cứ mãi sống cuộc đời len en như những người bình thường. Khi bạn có cảm giác rằng mục tiêu để đạt được, bạn trở thành thỏi nam châm hút lấy đúng người, sách vở, trang mạng và những điều cùng tính chất. Những cánh cửa mở ra, bạn không cần phải tự mình xếp mọi viên gạch. Đó gọi là tính đồng bộ. Ví dụ, bạn lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ. nền móng của bạn là được háo hức, bay bổng, cảm giác thú vị khi gặp gỡ những người có sức lôi cuốn, nếm thức ăn ngon, đầy sức sống và như được nạp lại năng lượng. Bạn đặt ra kế hoạch đó trong đầu, suy nghĩ tạo ra cảm giác, cảm giác và tiếp theo là hành động mà bạn thực hiện tạo ra trải nghiệm. Nếu không có nền móng Bạn chỉ là chiếc lá trước gió, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ví dụ bạn cần gọi một cuộc điện thoại chẳng mấy dễ dàng, nền tảng của bạn là cảm giác mục đích đã đạt được, cảm giác là bạn đã gọi được và thấy tự tin thoải mái. Trước tiên, bạn tạo ra suy nghĩ trong đầu, sự sáng tạo lúc nào cũng thú vị. Cuộc gọi trở thành cơn gió nhẹ, tưởng tượng niềm vui, hành động trở thành niềm vui, đó là cách mà cuộc sống vận hành. Nghe sao mà dễ dàng? Giả sử bạn đã thức nghiệp cả năm, Bạn đột đơn xin việc 6 chỗ và nhận được 6 lời từ chối. Bạn tê liệt vì thất vọng. Một người bạn khuyên nhủ hãy đọc cuốn sách này đi. How Life Works. Bạn đọc, bạn thuốc lên. Thật vô nghĩa, có phải anh bảo? Chỉ việc cảm nhận những điều tốt đẹp thì một công việc sẽ tới tay tôi ư? Không, đây là cách mà điều đó có thể xảy ra. Ngay bây giờ bạn đã bỏ cuộc. Ý nghĩ kiếm được một công việc dường như là không thể. Do đó trước hết bạn cần phải thay đổi cách bạn cảm nhận. Bạn bắt đầu hình dung Mình là một người làm thuê vui vẻ. Bạn tưởng tượng ra bạn hứng khởi xách cặp đi làm mỗi ngày. Bạn tưởng tượng ra mức lương thông thường và cuộc sống của bạn sẽ thay đổi ra sao. Bạn bao bọc mình trong những cảm giác tươi vui như thế 50 lần mỗi ngày. Bạn bắt đầu khẳng định với chính mình rất vui cho mình có việc làm. Thoạt tiên thì tất cả có vẻ rất buồn cười nhưng khi bạn tiếp tục hình dung và khẳng định ý nghĩa có được việc làm sẽ lạc quan dừng lên. Bạn sẽ dễ dàng hành động hơn. Bạn lên mạng và tìm hiểu xem Phải nói gì khi đi phỏng vấn, bạn mua một cuốn sách, làm thế nào để xin được việc, bạn nhờ bạn bè giúp viết lại bản lý lịch. Bạn bắt đầu tìm kiếm một việc tìm người trên mạng, bạn hai 20 đơn xin việc và tham gia 20 cuộc phỏng vấn. Bạn chưa được gọi đi làm nhưng bạn đã tự tin hơn trước đây. Bạn của một người bạn thuê bạn làm 3 ngày bán thời gian, bạn cảm thấy bản thân ổn hơn, ý nghĩ kiếm được tiền có vẻ khả thi. Rồi bạn tham gia một cuộc phỏng vấn khác, công ty gọi cho bạn và nói Anh là một trong những ứng cử viên vòng cuối. Người khác được tuyển dụng nhưng bạn vẫn vũ lòng, ít nhất thì mình cũng được đánh giá tốt. Một công việc giờ đây đã có thể, hoàn toàn có thể. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bạn lại gửi đi 20 đơn xin việc khác, 19 công ty không quan tâm, một công ty mời bạn phỏng vấn, bạn trúng tuyển bạn có việc. Chưa hết. Bạn làm việc cực lực năm tiếp theo, bạn cảm thấy tự tin hơn, chẳng bao lâu bạn đã sẵn sàng cho những thử thách mới. Bạn được đơn xin việc ba công ty khác nhau, Bạn được công ty thứ ba thuê, có vẻ như lần này thì dễ dàng hơn. Bạn làm hai năm ở công ty mới, và rồi một ngày nọ, hoàn toàn bất ngờ bạn nhận được một cuộc điện thoại. Tập đoàn đối thủ cho bạn một vị trí, bạn được săn đầu người, giờ đây công việc săn lùng bạn. Đây là cách cuộc sống tiến triển dần lên từng bước. Bạn thắc mắc, nhưng nếu khủng hoảng tài chính toàn cầu thì sao, hay chuyện gì xảy ra nếu mình 60 tuổi? Không phải mọi công ty đều bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế toàn cầu, không phải ông chủ nào. Cũng muốn thuê người trẻ tuổi Khi bạn có niềm tin không lay chuyển Nhiều người cần đến mình Cuộc sống sẽ kết nối bạn với những người cần dịch vụ của bạn Bất chấp những điều bạn đọc được đâu đó Đức Phật đã dạy Công việc của con người không phải ở ngoài đời Công việc của con người ở ngay trong bản thân Bất cứ khi nào bạn kiếm tìm công việc Hay người bạn đời Hay nếu bạn muốn giảm đi 10kg Hay học để yêu thương bản thân Trước tiên bạn phải bắt đầu thay đổi cách bạn cảm nhận Và rồi bạn hành động Bạn cảm thấy tốt hơn Đây là cách bạn đi từ không thể sang có thể sang chắc chắn rồi đến đạt được Đúc kết Đây là hai phần tạo nên sự thăng bằng Cảm thấy tốt đẹp và hành động Ngàn ngữ Hồi giáo mật tông cổ có câu Tin ở Allah nhưng hãy buộc con lạc đà vào cuộc Những điều chúng ta thật sự tin tưởng Làm thế nào biết được những gì người khác thật sự tin tưởng Không phải ở lời họ nói mà là ở những gì họ làm Hành động chứng minh cho niềm tin Ví dụ khi bạn dành dụm số tiền mỗi tuần Bạn tin chắc rằng một cuộc sống không nợ nần là điều có thể. Khi bạn gọi điện mua hàng, bạn tin chắc rằng việc mua bán là có thể. Khi bạn tăng cân, bạn tin chắc rằng vóc dáng đẹp là có thể. Khi bạn tặng đồ cho người nghèo, bạn tin chắc rằng thêm nhiều người nghèo sẽ được cho tặng. Hành động là suy nghĩ đang chuyển động. Hành động làm cho kết quả nhanh đến. Đúc kết Fred có thể nói với bạn tôi đáng được hưởng một cuộc sống tốt hơn. Fred cũng có thể hát to với thế giới tôi sẽ thành công. Nhưng nếu Fred không hành động nghĩ là anh ta không tin vào điều mình nói, thì chẳng có gì thay đổi. Sở trường, bạn thắc mắc. Thế còn kỹ năng thì sao? Có cần phải giỏi khi làm công việc của mình không? Sở trường rất quan trọng, những người thành công nhất là những người rất giỏi. Và cảm nhận sự tốt đẹp là một phần của quá trình này. Khi bạn cảm thấy lạc quan và say mê, khi bạn tiếp tục tưởng tượng trong mục tiêu của mình đã đạt được, và khi bạn tiếp tục tin tưởng, những điều này sẽ xảy ra bằng tự tin bạn thu hút những đồng nghiệp huấn luyện viên thầy giáo và bạn đời đúng với mong muốn của mình bạn hút lấy những cơ hội bạn củng cố những kỹ năng của mình một cách vui vẻ quy tắc nỗ lực tối thiểu kinh vệ đà từ khoảng một năm trăm năm trước công nguyên có giải thích về luật nhân quả luật buông bỏ và quy tắc nỗ lực tối thiểu quy tắc nỗ lực tối thiểu có lẽ là ít được hiểu rõ nhất châm ngôn phàn cổ giải thích rằng tình yêu thương là nền tảng gắn kết vũ trụ điều này có nghĩa là khi bạn được thúc đẩy bằng tình yêu thương Giờ khi bạn phụng sự nghi khác, bạn đang hòa hợp với vũ trụ và những kế hoạch của bạn sẽ mở ra với rất ít nỗ lực, những phép màu sẽ hiện ra, giúp bạn trên con đường đi. Khi động cơ thúc đẩy của bạn là cái tôi, ví dụ nếu mục tiêu của bạn là trở thành người có quyền lực cao nhất thành phố, hay nếu doanh nghiệp của bạn đang bán những chiếc xe đã qua sử dụng, dưới lốt, xe mới, cho những khách hàng cả tinh, hoặc nếu mục tiêu của bạn là kiểm soát và áp đặt người khác. Bạn sẽ đối đầu với sự kháng cự không ngừng, thành công luôn có cái giá đi kèm. Những cuốn sách phát triển bản thân khuyên rằng bầu trời là giới hạn, hãy đi và làm tất cả những gì bạn muốn. Nhưng bạn sẽ nhận ra một mô hình khi tham vọng của chúng ta quá ích kỷ cuộc đời trở thành một cuộc chiến. Đúc kết, khi động cơ thúc đẩy của chúng ta là tình yêu thương thì hành động ít hơn tạo ra hiệu quả nhiều hơn. Những quy luật của vũ trụ nhắc chúng ta rằng chúng ta có mặt trên đời này để tương thân tương ái. 12. Sự chống cự Groundhog Day ngày 2 tháng 2 hàng năm Trong bộ phim Groundhog Day, Phil Connors đóng vai người đọc bản tin thời tiết trên truyền hình, cảm thấy không hài lòng về cuộc sống và đầy phẫn uất. Mỗi ngày chiếc đồng hồ báo thức trang lên lúc 6 giờ sáng, y như là ngày 2 tháng 2, anh ta đang sống những ngày y chang nhau. Phil tìm mọi cách để thoát ra, anh ta bỏ việc, anh ta bị bắt, anh ta cố gắng tự tử 6 lần. Anh ta đâm vào vách núi, nhảy xuống từ lầu cao, băng qua đồ xe tải, bắn vào mình, đóng băng và dí điện trong phòng tắm. Và ngày mai anh ta thức dậy, đó chính là ngày hôm qua. Cuối cùng, Phil đã chấp nhận chỗ của anh trong cuộc đời này. Anh ta bắt đầu tìm thấy nét đẹp trong những con người bình thường ở thị trấn nhỏ, Hunsutani. Đó là một hài kịch quá xuất sắc về một cả luôn bị kẹt trong chiếc thầm lộng thời gian, sống lui sống tới những ngày tồi tệ nhất trong đời mình. Mặt khác nó chuyển tải một thông điệp sâu sắc Groundhog Day là minh họa hoàn hảo về sự oán giận sẽ cản trở chúng ta thế nào và tình yêu thương sẽ giải thoát chúng ta ra sao Vấn đề không nằm ở chuyện gì xảy ra với bạn Chuyện gì xảy ra với bạn không phải là vấn đề quan trọng nhất mà vấn đề là bạn cảm nhận như thế nào về chuyện đó Ví dụ, giả sử bạn đang ở sân bay và chờ một chuyến bay thì được hãng thông báo Xin lỗi quý khách, do vấn đề kỹ thuật máy bay sẽ cất cánh trong vòng 3 tiếng nữa bạn muốn điên lên tự nhủ thật là kinh khủng mình sẽ nhỡ mất chuyến bay chuyển tiếp cả một tai họa khi bạn tiếp tục căng thẳng sự việc càng ngày càng trở nên tồi tệ người khác sẽ giẫm lên chân bạn đánh đổ cà phê lên áo bạn hành lý của bạn thất lạc khi bạn gây chiến với cuộc sống cuộc sống sẽ thắng sau cùng bạn cũng bình tâm bạn nhủ lòng mình đâu làm được gì lẽ ra mình cứ ở yên như thế như vậy sẽ là tốt hơn hết bỗng nhiên mọi chuyện thay đổi tự dưng một người bạn cũ xuất hiện người bạn hay đánh bạn với ai đó hoặc bạn nắm bắt được một cơ hội vừa ló dạng và cuộc đời bạn bắt đầu ủng hộ bạn một khi chúng ta thay đổi suy nghĩ của mình về một tình huống tệ hại chúng ta có thể lợi dụng được nó ví dụ giả sử có hai người phụ nữ là Mary và Jane cả hai đều đã ly dị Mary cho rằng tôi thua rồi đời tôi coi như xong Jane cho rằng đời tôi chỉ mới bắt đầu thế rồi cuộc đời ai sẽ bừng nở đúc kết mỗi tai họa trong cuộc đời không hẳn là một tai họa mà là một tình huống đang đợi bạn thay đổi cách suy nghĩ về nó khủng hoảng những cơ hội lớn trong đời thường đến dưới dạng rủi ro về tai họa khi nào bạn có những quyết định quan trọng nhất trong đời có phải là lúc bạn đang quỳ gối sau khi vừa trải qua tai họa hay bị bồ bỏ Và bạn tự nhủ mình không muốn bị rơi vào một cảnh túng quẫn như vậy nữa hoặc mình không muốn dây vào những mối quan hệ như vậy nữa khi nào chúng ta thường bắt đầu ăn kiêng hay tập thể dục, khi cơ thể ta như muốn sụm bà dè khi nào các cặp vợ chồng nói với nhau họ yêu nhau ra sao khi mối quan hệ đứng bên bờ vực thẳm khi nào bằng là chúng ta quyết định tiền bạc là quan trọng, khi ta không thể trả nổi đóng hóa đơn, khi nào chúng ta nâng cấp máy tính, sau khi ta đã mất hết dữ liệu, ta chỉ vỡ vạt khi chúng ta bị nhồi máu cơ tim chúng ta khánh kiệt, tình yêu chắp cánh bay đi, tin tốt vì một cuộc khủng hoảng là chúng ta trở nên liều lĩnh và sẵn sàng để học hỏi Ngộ quá đúng không? Ta luôn cố gắng để tích lũy thứ gì đó, nhưng chỉ sáng mắt ra khi mất nó. Đúc kết. Chúng ta ăn mừng thành công, chúng ta thưởng ngoạn thất bại, chúng ta học nhiều nhất, từ nỗi đau và thất vọng. Nỗi đau. Chúng ta đau khổ khi tin vào điều gì đó không đúng. Ví dụ chúng ta cảm thấy đau khổ khi tin rằng tôi là công việc của tôi, ví dụ tôi là cô giáo hay tôi là bác sĩ. Nếu bạn nghĩ mình là công việc của mình, rồi khi bạn không làm được nghề của bạn, bạn cảm giác như mình vô hình. Khi bạn hiểu, bạn không phải là công việc của mình, bạn không cảm thấy mệt mỏi, chỉ là không thuận mà thôi. Tôi là số dư trong tài khoản ngân hàng của tôi. Không, giá trị của bạn không thể tương đương với giá trị tài khoản của bạn được. Tôi là cơ thể của tôi, bạn có nó nhưng bạn không phải là nó. Tôi là danh tiếng của tôi. Không, danh tiếng của bạn là những gì người khác nghĩ, bạn không phải là những gì người khác nghĩ. Tôi thật sự vô tích sự và mất kiểm soát, trật lất. Tôi không đáng giá, lại trật nữa, hãy đọc phần còn lại của cuốn sách. Đúc kết, nỗi đau thường là thông điệp để thay đổi suy nghĩ. Cái chết, khi chúng ta nghĩ rằng cuộc sống phải thế này và rồi đó không như thế, chúng ta tổn thương. Một trong những lý do tại sao người ta nghĩ cuộc sống không công bằng là vì họ nghĩ chết là bất công. Những người nào tin rằng cuộc sống thật khủng khiếp cũng thường tin rằng chết thật là kinh khủng. Ý tưởng rằng chết thật kinh khủng bắt nguồn từ những niềm tin như sau. Ai cũng sống ít nhất là 75 năm, sống với tuổi đó là bi kịch, chết là hết. Nhưng liệu cái chết của bạn có chấm hết bạn không? Tôi hay để ý đến những người làm chuyên môn. Khi người ta cống hiến đời mình để làm phim hay điều hành những tập đoàn hay phẫu thuật tim. tôi nghĩ là họ biết những thứ mà tôi không biết. Đây là những gì tôi rút ra được từ những người hạnh phúc mà đã cống hiến đời mình cho một cuộc sống tinh thần. Tất cả họ đều có cùng quan điểm. Bạn là một linh hồn bất diệt trong một thân xác. Cuộc sống thật diệu kỳ. Bạn có mặt trên đời này để tận hưởng niềm vui và nhận ra sức mạnh thật sự của mình. Không có gì là ngẫu nhiên, chúng ta có mặt trên hành tinh này khi chúng ta đã sẵn sàng. Đừng quá nghiêm trọng, nếu bạn cố giải nghĩa điều này, có khi lại chẳng hiểu được gì. Nếu bạn cứ thế mà sống, mọi chuyện sẽ vận hành tốt đẹp. Bạn cần bao nhiêu thời gian? Có vẻ như khá hợp lý rằng chúng ta nên sống ít nhất là 75 năm trên cõi đời này, nhưng thật sự là không đúng như thế. Có những cuộc đời rất ngắn, nhân loại môn hình vàng trạng, mỗi chúng ta suy nghĩ khác nhau, sống khác nhau không phải gã đàn ông nào cũng giống như brad pitt một số người có mặt trên cõi đời này thật nhanh chóng rồi ra đi một vài cuộc đời dài bốn năm đẹp đẽ thiên thần đến rồi đi như chuyến viếng thăm ngắn ngủi một số người lại ra đi rất sớm số khác lại sống tới chín mươi lăm năm đúc kết bộ chúng ta là một linh hồn mạnh mẽ yêu thương và cao quý trong thân xác này khi chúng ta quên điều này cuộc sống gặp trắc trở đó là cách cuộc sống đưa chúng ta trở lại Lên. Người bạn của tôi, Caroline, đã dành cả đời mình cho công việc quản lý các khách sạn trên khắp thế giới. Những nhà nghỉ trên đảo thuộc rặng san hô Great Reef, những khu nghỉ dưỡng Elephant, San Tregri, miền Bắc Thái Lan, những cơn ngơi lộng lẫy ở cầu cảng Sydney, và thậm chí là một khách sạn trước đây đã từng là một cung điện ở dãy Himalaya. Đây là những gì Caroline làm, làm cho tôi kinh ngạc. Cô ấy đã gắn cả cuộc đời vào việc quản lý các khách sạn xa hoa, và cô ấy chưa bao giờ được huấn luyện về việc điều hành khách sạn hay đón tiếp khách khứa chưa bao giờ có một sở yếu lý lịch chưa bao giờ bị thất nghiệp gần đây Caroline nghỉ hưu sau khi ở vị trí quản lý 14 năm trong 30 năm làm ở lĩnh vực này không hề nộp đơn xin việc đó không phải là may mắn tại sao Caroline trở thành một thỏi nam châm hút lấy cơ hội cô ấy hoàn toàn không sợ bị thất nghiệp cô ấy hoàn toàn không buông bỏ kinh nghiệm của cô ấy trong công việc hoàn toàn khác biệt với người khác bởi vì suy nghĩ của cô ấy cũng khác với mọi người cô chia sẻ thật quái lạ tôi không phải là một nhà quản lý giỏi nhưng công việc cứ thế mà tới tôi sống trong niềm tin mù quáng tôi hiểu rằng công việc phù hợp luôn luôn xuất hiện đúng lúc đức phật khuyên nên buông bỏ bạn hiểu điều đó khi bạn chạy theo bạn gái bạn trai hay thậm chí con chó bọn họ đều chạy biến đi tại sao tại vì bạn trượt theo họ khi bạn cố gắng bắt giữ ai trong một mối quan hệ họ càng muốn trốn thoát khi bạn buông bỏ họ thường quay trở lại Bạn đã bao giờ mất hàng tuần để tìm một căn hộ và không kiếm ra được cái bạn thích? Sau những thất bại liên tục, bạn thôi không tìm nữa. Đó chính là khi bạn tìm được một căn nhà mới. Ngay khi bạn ký hợp đồng thuê, bạn phát hiện thêm ba căn hộ khác còn tuyệt vời hơn mà chẳng cần phải săn lùng. Đã bao giờ bạn muốn bán một thứ gì đó? Chiếc cây đẩy, chiếc máy tính xách tay, một cây dù? Không ai muốn mua cả, chỉ bạn từ bỏ ý định. Khi bạn ngừng trao, mọi người lại muốn mua. Chúng ta đã đề cập đến những suy nghĩ kiểu thiếu hoặc không có trong chương 8. Sự tuyệt vọng và suy nghĩ dạng thiếu hoặc không có xuất phát từ cùng một suy nghĩ. Nếu chúng ta không tìm ra một căn hộ hay một công việc hay một vé máy bay, chúng ta trở nên tuyệt vọng. Chúng ta tiếp tục tạo ra trải nghiệm thiếu hoặc không có tương tự. Khi chúng ta đã có công việc, căn hộ hay bạn trai, suy nghĩ của chúng ta chuyển từ mình cần cái này sang mình có cái mình cần. Mình có cái mình cần là một chuyển động hoàn toàn khác. Mình có cái mình cần là tình trạng mạnh mẽ nhất của bạn. Mình có cái mình cần là điểm khởi đầu cho một cuộc sống dễ dàng hơn. Fred nêu ra, nhưng bạn không có cái đó. Tôi không có cái tôi cần, khi tôi có cái tôi cần, khi đó tôi hẳn biết ơn, khi đó tôi hẳn sung sướng. Cũng hoàn toàn dễ hiểu Freda, nhưng kết quả của phương pháp này luôn luôn làm thất vọng. Đúc kết, mánh khóe của trò chơi cuộc đời là cảm thấy hạnh phúc, biết ơn và buông bỏ. Buông bỏ. Không phải là không quan tâm. Buông bỏ, bạn vừa có thể buông bỏ trong khi vẫn quyết tâm. Những người vừa buông bỏ vừa quyết tâm. Hiểu rằng nỗ lực và sở trường cuối cùng sẽ được đền đáp. Họ cho rằng, nếu tôi không thắng lần này, tôi sẽ thắng lần tới, hoặc lần tiếp theo sau đó. Giả sử bạn nộp đơn cho một vị trí tại công ty máy tính sách tay Luny Larry, bạn rất háo hức về công việc và bạn chuẩn bị kỹ lưỡng. Bạn viết ra sẵn những gì nói trong cuộc phỏng vấn, và bạn tập đi tập lại trước chiếc gương trong nhà tắm, bạn còn đi cắt tóc nữa. Bạn đến sớm hơn giờ phỏng vấn và bạn cố gắng hết sức mình. Chuyện gì tiếp theo? Bạn tiếp tục với cuộc sống của mình. Bạn ghi danh học cao hơn, bạn lên kế hoạch cho đơn xin việc tiếp theo. Nếu bạn được Larry nhận vào làm, bạn vui mừng, nếu không bạn vẫn đang tiến về phía trước. Những người không quan tâm bảo rằng ai quan tâm, tại sao lại làm phiền cơ chứ? Những người tuyệt vọng bảo rằng nếu không có được công việc này tôi sẽ chết. Khi bạn là người vừa buông bỏ vừa quyết tâm, bạn nói rằng bằng cách này hay cách khác, Tôi sẽ có được một công việc tốt, mất bao lâu, không quan trọng. Thiên nhiên vốn không nhận thức được sự tuyệt vọng. Thiên nhiên tìm kiếm sự cân bằng, và bạn không thể vừa tuyệt vọng vừa cân bằng. Sống không phải là đấu tranh không ngừng, hãy cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên. Điều này không có nghĩa là thờ ơ, chỉ là không cưỡng cầu. Đúc kết, không có cái gì gọi là cố gắng quá sức cả. Cho đi, nhà thờ dạy ta nên biết cho đi, nhưng họ không giải thích tại sao cho đi lại kỳ diệu như thế. Bí quyết của cuộc sống của chúng ta là cảm nhận như thế nào? Một vài chuyện làm chúng ta nhẹ nhõm và hạnh phúc, như tặng ai đó món quà, một lời khen hay một bàn tay đưa ra. Khi chúng ta cho đi một cách vui vẻ, chúng ta cũng cảm thấy tuyệt vời. Khi chúng ta có cảm thấy tuyệt vời, chúng ta trở thành thỏi nam châm, hút lấy những điều tốt đẹp. Vì vậy, khi chúng ta cho đi, chúng ta tạo ra một dòng chảy. Điều này thật đơn giản, vậy mà chẳng ai giải thích cho tôi hiểu cả. Đây là một nguyên tắc cơ bản có vẻ sẽ vô nghĩa. Bất chấp đó là thứ bạn mong muốn nhất, hãy chia sẻ. Hãy cho đi vô điều kiện, đừng mong ước được đáp trả. Nếu bạn muốn tiền, hãy cho bớt đi tiền của mình. Nếu bạn muốn tình yêu, hãy chia sẻ tình yêu của mình. Đó là cách bạn tạo ra dòng chảy. Giả sử Mary đang mong muốn được yêu thương, Mary nội cáo với chồng mình Fred. Cô cho rằng, tôi đã làm nhiều thứ cho Fred nhưng anh ta không yêu thương tôi lại. Mary làm nhiều thứ cho Fred nhưng cô không yêu thương anh. Cô đang kể con mọi thứ cô làm. Và cô đang giữ tỷ số Mary 10, Fred 2. Khi bạn đang yêu ai đó mà không hề ràng buộc, tình yêu sẽ quay trở lại, phải là như thế và luôn luôn là như thế. Cho đi một cách vui vẻ. Vấn đề là ta cho như thế nào? Nếu chúng ta cho đi một cách bực bội, chúng ta sẽ cảm thấy tồi tệ. Khi chúng ta cảm thấy tồi tệ, ta không nhận được tình cảm nhạt vào. Đó là lý do tại sao cho đi mà không cần ai biết, lại có một tác động rất mạnh mẽ. Có một trò chơi vui. Gửi cho người bạn một tấm thiệp sinh nhật kèm theo 50 đô la bên trong, nhưng đừng ghi tên mình trên thiệp. Trò chơi là đừng bao giờ để họ biết bạn là người gửi. Người bạn đó sẽ cảm thấy rất vui sướng và tò mò, không biết tiền từ đâu đến, đó cũng là niềm vui của bạn. Và đây là lợi ích to lớn, bạn tập cho đi mà không cần lời cảm ơn, bạn tập không quan tâm tới việc liệu người ta có tỏ lòng biết ơn hay không, và khi bạn không cần sự biết ơn và cảm kích, bạn nhận được nhiều hơn. Đúc kết Của cho không bằng cách cho. Tìm ra mục đích của đời mình. Trong tiếng phạn, từ mục đích của cuộc đời là dharma. Theo định luật dharma, mỗi chúng ta có những tài năng đặc biệt mà chúng ta sinh ra để khám phá. Khi chúng ta thể hiện được những tài năng đó, chúng ta tìm ra niềm vui. Theo định luật dharma, chúng ta dễ khám phá ra những tài năng đó khi chúng ta hỏi, tôi có thể cho đi điều gì hơn là tôi có thể nhận được điều gì. khi mọi chuyện hỏng bếp. Rocky Rocky là một tay du côn hẹp phố trẻ tuổi và hung tợn. Hàng ngày anh ta lảng vảng gần mấy quán bar và câu lạc bộ. Hầu như tuần nào anh ta cũng dính vào mấy vụ đánh nhau, khi thì gãy răng, khi thì sẹo chỗ này hay chỗ khác. Rồi Rocky chợt nảy ra ý kiến, mình sẽ học võ karate, rồi thì mình sẽ đố ngã ba đứa một lần. Rocky đăng ký một khóa học. Rocky rất thích học, nhưng thầy dạy võ nói với anh ta, Cậu quá là hung tợn, cậu không thể đánh võ khi mà bản thân dữ dằn như thế. Rocky trả lời, tôi là thế đấy, dữ dằn. Nhưng Rocky nhận ra rằng anh ta luôn luôn bị đánh bại ở phòng tập dưới tay của những người lớn tuổi, với vóc dáng chỉ nhỏ bằng một nửa anh ta. Cuối cùng anh ta học một vài bài thả lỏng, hiệu nghiệm. Anh ta trở nên nhanh nhạy hơn, các đòn đánh tốt hơn nhưng anh ta không hiểu tại sao lại như thế. Anh ta không hiểu rằng anh đang bắt đầu sử dụng tiềm thức của mình. Rocky đã xem những người dùng tay chém vụn những viên gạch và dùng đầu hút đổ bê tông ở trên YouTube. Rocky nghĩ mình muốn đập bể bê tông. Anh ta hỏi thầy, làm thế nào để làm được như thế? Võ sư trả lời, cậu có thể làm bằng khí công. Khí công là gì? Thầy giải thích khí công là năng lượng của vũ trụ. Cậu phải trở thành điểm kết nối năng lượng vũ trụ. Cậu cần phải học thiền. Rocky cười to, khí công? Thiệt là vớ vẩn. Rocky về nhà đặt một viên gạch lên bàn. Anh ta cố gắng dùng tráng đập bể nó. Trải qua một cuối tuần ở trong bệnh viện, Rocky thấy khó hiểu làm sao mà những ông già 60 nhỏ thó lại có thể đập nát bê tông, làm thế nào lý tiểu Long hạ đối thủ chỉ dưới một cú đấm. Rocky muốn đập nát tất cả mọi thứ. Vì vậy anh ta học thiền, Rocky học tích tụ năng lượng, anh ta phát hiện ra rằng suy nghĩ không giúp ích hay đúng hơn bằng diện tả ý định của mình và rồi đừng nghĩ gì nữa. Và như vậy anh ta đập bể mọi thứ, học cách làm điều đó và thật kỳ lạ khi anh ta nhận ra nội lực của mình anh ta trở nên rất khiêm tốn rocky còn nhận ra thêm một điều nữa khi trở nên thả lỏng hơn anh ta thấy tinh thần thanh thản hơn lần đầu tiên trong đời anh ta bắt đầu yêu thích bản thân mình rocky thấy mọi người quý mến anh ta và anh ta quý mến mọi người anh ta kết bạn rồi một ngày rocky chợt nghĩ mình không muốn dây vào những cuộc chiến đường phố nữa chờ một ngày nọ rocky nghe chính mình đang giải thích với một cậu nhóc chú mày á không cần phải dạy dỗ ai cả Chúng ta không ở đây để dạy người khác một bài học, chúng ta ở đây để học về bản thân mình. Hãy bớt căng thẳng đi, tĩnh lặng một chút và chú mày sẽ trở thành một điểm kết nối năng lượng vũ trụ. Rocky giải thích, cũng như chú mày học cách để đánh nhau, vậy thì hãy học để tìm hiểu bản thân. Khi chú mày đã nắm vững bản thân mình, không còn ai mà đánh nhau cả. Thằng nhóc trả lời vớ vẩn. Đúc kết, đôi khi bằng vướng vào chuyện gì đó, công việc, một cuộc hôn nhân hay âm mưu hạ gục ai vì những lý do sai lầm và bỗng nhiên bằng ngộ ra lời lý giải Thật là tai họa Lần đầu tiên tôi tìm hiểu về luật bằng vật khóc dẫn Tôi còn độc thân Tôi bắt đầu hình dung cho người vợ tương lai của mình Xinh đẹp, thông minh, hài hước, nữ tính Và không quá cao Vài năm trôi qua, tôi tiếp tục mường tượng về nàng Và vẫn chưa thấy bóng hồng nào xuất hiện Tôi bắt đầu tự hỏi Khi nào thì mình gặp được nàng, nàng đang ở đâu Lúc đó tôi đang tổ chức những buổi hội thảo cuối tuần Tôi thuê chỗ, trả lương, chi phí quảng cáo hóa đơn điện yên ấn và bưu phí tôi cần mười tám người đăng ký tham dự hội thảo để trang trải đủ các chi phí các khóa học của tôi trung bình thường thu hút được ba mươi người vậy là ổn rồi rồi tháng mười một nọ tôi không có đủ số người tham gia thậm chí có người đăng ký rồi vẫn bỏ ngang chẳng mấy chốc lớp học còn mười hai dù có mấy đi chăng nữa cũng không đầy nổi phòng học thật là tai họa sau cùng tôi phải trấn an mình mày đã làm hết sức của mày rồi chuyện gì đến sẽ đến tôi không còn giằng co tôi không còn than vãn trong đầu tôi buông và trong cuộc hội thảo mười hai đó người trong mộng của tôi xuất hiện đó là vào năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chúng tôi cưới nhau năm một nghìn chín trăm chín mươi mốt julie là nguồn cảm hứng của tôi đang là người phụ nữ thông minh nhất quý phái nhất hào phóng nhất can đảm nhất kỳ diệu nhất mà tôi từng gặp và nàng cao một mét năm mươi đây là trải nghiệm của tôi những cơ hội và những mối quan hệ làm thay đổi cuộc đời thường xuất hiện khi chúng ta ít mong đợi nhất đây là cách cuộc sống dạy ta Đừng bao giờ coi thường giây phút hiện tại. Đúc kết, khi chúng ta nghĩ mọi chuyện đang không ổn, thường là không phải thế, chỉ là chúng ta chưa thấy hết bức tranh tổng thể mà thôi. Màn hình radar của bạn Ý thức của chúng ta như một màn hình radar nhỏ xíu có thể nhận ra một phần rất nhỏ những gì đang xảy ra xung quanh ta. Bao xung quanh chúng ta là những con người, sự kiện và những cơ hội đang tiến sát tới bên ta mà ta không nhìn thấy trên radar bởi vì không nhìn thấy chúng bằng giác quan Chúng ta nghĩ chúng không có mặt, nhưng chúng hiện hữu. Chỉ mỗi khi chúng ta có suy nghĩ tích cực về tình yêu hay tiền bạc hay một cuộc sống hạnh phúc, những gì chúng ta cảm thấy tốt sẽ tiến lại gần chúng ta hơn. Nhưng chỉ khi kết thúc quá trình hình thành này, thì những gì bạn cảm nhận được mới hiện lên trên màn hình của bạn. Những người luôn dằn co, chịu đựng và than vãn tin rằng tất cả đều hiện lên màn hình radar. Nhưng màn hình radar của chúng ta chỉ hiển thị được góc nhỏ nhất của vũ trụ mà thôi. Julie đã luôn ở đó và không ngừng tiến lại gần hơn. Tôi chỉ mất 2 năm để thấy được cô ấy trên màn hình. Đúc kết, tất cả những thứ bạn đang cảm thấy tốt đẹp vẫn đang tiến sát lại gần bạn. Bạn chỉ cần giữ được cảm giác đó cho đến khi chúng hạ cánh trên màn hình của bạn. Theo dòng nước, cuộc đời cũng giống như khi ta đang trong dòng nước. Một số người dành cả đời mình bơi ngược dòng, số khác vùng vẫy trong sợ hãi không ngừng, một số khác thì chẳng bao giờ lên bờ được. bơi theo dòng thì dễ dàng. Bạn càng uyển chuyển, bạn càng thấy dễ dàng hơn và cuộc sống vận hành tốt hơn lên. Tiền bạc khi thiếu khi dư, lòng người đôi khi hứa hẹn nhiều hơn làm được. Bạn cũng sẽ gặp những ngày mọi thứ đi chệch hướng. Vào những ngày khó khăn hay vào mỗi ngày, hãy luôn khẳng định với chính mình mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Lúc kết, bạn không thể kiểm soát mọi chuyện, bạn không cần phải kiểm soát mọi chuyện, bạn không cần phải hiểu mọi chuyện vận hành như thế nào. Đường đến từ đâu? Hãy hình dung điều này. Đêm qua bạn không ngủ được, bạn thức dậy vào lúc 4 giờ sáng và có một ngày dài ở sở làm. Bạn cãi nhau với sếp và vật lộn với kẹt xe. Bây giờ là 6 giờ tối, bạn đang ở nhà, nằm ẹp xuống chiếc ghế dài, mệt tới mức không tắm nổi, không ăn nổi. Điện thoại treo giày một giọng nữ trịnh trọng. Cô ta xác nhận tên và địa chỉ của bạn rồi nói: Chúng tôi đã cố liên lạc với anh cả ngày hôm nay. Xin chúc mừng anh là người trúng sổ số liên bang. Tổng số tiền là hai mươi triệu đô la. Bạn nhảy cẩn lên. 20 triệu đô la, chúng ta giàu rồi. Bạn chạy như bay xuống cầu thang để tìm mọi người trong gia đình. Bạn gọi điện thoại cho mẹ, cho anh trai, cho tất cả bạn bè và hàng xóm. Hãy tới đây, hãy mở tiệc ăn mừng. Câu hỏi, mọi năng lượng đó bạn lấy từ đâu ra? Năng lượng, hãy phải đến từ đâu đó. Bạn trả lời, từ tiền. Dường thực ra không phải tiền, bạn đã cầm tiền trong tay đâu. Có thể là một trò lừa. Năng lượng đến từ đây này. Năng lượng chảy vào trong con người bạn mỗi lần bạn thốt lên. Giây phút này thật tuyệt vời. Đó là cách cuộc sống vận hành, có sự khác biệt to lớn giữa ồ vân và ôi không. Đó là lý do tại sao không thể chặn lại một đứa bé 3 tuổi. Với đứa bé 3 tuổi, mọi thứ đều mới mẻ và hứng thú. Chúng ta là những nguồn năng lượng. Nếu bạn có thể bắt một đứa bé 3 tuổi lo lắng về cái chết và những tờ viện phí, nó cũng mệt mỏi và chán chường như ông bà nó. Bóp nghẹt, người Trung Quốc hiểu rõ về năng lượng. Các thầy thuốc Trung Quốc giải thích tại sao khi bạn giận người yêu, bạn bị đau đầu dữ dội. Bạn căng cứng cổ, căng cứng vai, bạn bốc nghẹt dòng năng lượng trong thiên định của mình và bạn bị đau đầu. Bất cứ khi nào bạn chống cự một tình huống, bất cứ khi nào bạn nói không ổn rồi, chúng ta đã như thế là tự chặn đứng dòng năng lượng trong mình. Xoa bóp về châm cứu có thể gỡ bỏ sự ngăn chặn, cũng như việc tha thứ cho người yêu vậy. Bạn thả lỏng nguồn năng lượng chảy và cơn đau đầu tan biến. Tất cả chúng ta đều dẫn lưu, chúng ta truyền dẫn năng lượng và cảm hứng từ hứng khởi có nguồn gốc từ tiếng latin enthusiasmus nghĩa là cảm hứng thần thánh thuộc về thượng đế khi chúng ta hứng khởi chúng ta có dòng sinh lực và chúng ta nối kết mọi thứ khi chúng ta nói thật là một giây phút tệ hại mỗi lần chúng ta tìm thấy lỗi lầm mỗi lần chúng ta phán xét con người và sự việc chúng ta làm tắc nghẽn kênh dẫn của mình khi điện không thể truyền qua dây dẫn hay một miếng nhựa dẻo chúng ta nói là có điện trở khi điện trở đủ lớn năng lượng điện ngừng chảy qua Bạn cũng giống như vậy, khi năng lượng không chảy vào bạn, đó là vì bị chặn đứng, hoặc do bị kháng cự, làm sao để nhận ra sự kháng cự. Có vẻ đó là những câu như sau, tôi ghét kẹt xe, tôi ghét công việc của mình, tôi luôn lũng túi, tôi có thể bị bệnh, lẽ ra tôi nên lấy em gái của ấy. Tiết kiệm năng lượng Bạn không thể tiết kiệm năng lượng như tiết kiệm tiền trong ngân hàng, bạn càng ít yêu dòng tình yêu chảy qua bạn càng ít. Rồi, bạn sử dụng càng ít năng lượng, dòng năng lượng chảy qua bạn càng ít. Và đó là lý do tại sao những người chán nản thân hay mệt mỏi, tình yêu cuộc sống và con người phục hồi dòng chảy. Mãi mắc kẹt Lý do để cứ mãi bị mắc kẹt trong công việc, tình huống hay các mối quan hệ, tìm kiếm những thứ không phù hợp. Bạn càng tìm ra nhiều lý do để thất vọng hay bực bội, bạn càng tạo ra nhiều điện trở, và cuộc sống của bạn càng chậm tiến triển, bạn không bị phạt, đơn giản là bạn đang chặn đứng sinh lực của mình. Bạn thắc mắc tôi có cần phải chịu đựng nhiều hơn không? Không chịu đựng là điện trở chỉ là lịch sự hơn thôi tôi không thích điều này nhưng tôi chịu đựng trong im lặng chúng ta cần dịch chuyển từ chịu đựng đến chấp nhận hôm nay tôi không phán xét những gì xảy ra khóa học trong chương trình miracles giả sử ngay lúc này bạn đang túng quẫn giả sử bạn vừa mới bị mất việc hoặc mất người yêu bạn có thể đổ bệnh bạn than tôi chẳng biết phải làm sao đây đây là việc đầu tiên bạn phải làm chấp nhận mình đang ở đâu Để từ đó bạn có thể xoay chuyển tình hình, đầu tiên bạn phải làm cho tình huống nhẹ nhàng, quên hết trách móc, quên hết lỗi lầm, quên hết chuyện gì xảy ra nếu. Tiến triển phụ thuộc vào sự chấp nhận của ta. Chấp nhận không có nghĩa là tôi muốn ở đây, chấp nhận có nghĩa đây là nơi tôi đang có mặt và bây giờ tôi chuyển sang đời tôi muốn. Thay vì cuộc hôn nhân của mình là một mớ giải trách, mình chỉ thấy điên lên và bực bội, thì hãy, cuộc hôn nhân của mình tồi tệ thật, đó thực sự là một trải nghiệm học hỏi hoàn hảo, cuộc đời mình bắt đầu tốt hơn lên từ đây. Chấp nhận không có nghĩa là bỏ cuộc Chấp nhận là nhận thức rằng Đây là một phần của cuộc hành trình Điều này thường có nghĩa là Ngày lúc này đây tôi không có ý kiến về việc Vì sao chấp nhận phải là một phần của cuộc hành trình Nhưng dù sao tôi cũng làm theo Tôi phải ở đây không có nghĩa tôi cứ phải ở đây mãi Đúc kết Theo logic thì nếu tôi chấp nhận giây phút tồi tệ này Tôi sẽ kẹt mãi ở đó Nhưng thực ra điều ngược lại mới đúng Chấp nhận cho phép bạn bước tiếp Làm sao để tập chấp nhận, bạn có muốn chứng tỏ bản thân, thấy suy nghĩ tích cực, vận hành như thế nào hay không? Hãy thử điều này, mỗi sáng khi thức dậy bạn nói, thật là hoàn hảo, tôi đang ở nơi thật hoàn hảo, mọi lỗi lòng của tôi đều hoàn hảo, cuộc sống của tôi đến giờ là một sự chuẩn bị rất hoàn hảo để tiến lên. Liệu từ hoàn hảo nghe có to tát lắm không? Vậy thì dùng từ ok đi, bất cứ khi nào mọi chuyện có vẻ đi chệch hướng, bạn lỡ chuyến bay, bạn mất chìa khóa nhà. Bạn bỏ lỡ cơ hội thăng tiến hãy tự nói với bản thân, mình không hiểu tại sao nhưng ok thôi, và rồi tìm kiếm những lý do làm cho mình vui. Điều gì sẽ xảy ra, năng lượng của bạn sẽ kéo theo cuộc sống của bạn sẽ thay đổi. Chuyện gì xảy ra khi chuyện thế nào thì bạn chấp nhận nó là thế ấy. Thất vọng biến thành yêu thích, thách thức vẫn còn đó, nhưng tự chúng sẽ giải quyết chúng một cách hiệu quả nhất. Bạn ít phản đối hơn, bạn không còn đổ lỗi cho người khác, bạn không còn than phiền, bạn tìm kiếm những điều tốt đẹp và càng tìm kiếm điều tốt đẹp, Cuộc sống càng đem tới cho bạn nhiều điều tốt đẹp hơn. Bạn bè, người yêu và các cơ hội xuất hiện như có phép màu. Bạn có cảm giác vũ trụ đang lên chương trình để làm cho bạn hạnh phúc. Để có cuộc sống tươi đẹp, bạn không cần phải biết hết mọi thứ và thậm chí cũng không cần phải thông minh. mà chỉ cần chấp nhận mình đang ở đâu, thấy được những điều tốt đẹp trong con người và tin rằng cuộc sống sẽ chuyển biến tốt hơn. Nút kết, chấp nhận là sức mạnh. 6. Tha thứ Vậy thì ở đâu ra mà bạn nghĩ rằng nếu chúng ta không tha thứ cho người khác, họ sẽ đau lòng, đúng là dở hơi. Cứ cho là A. Cô là sếp của tôi và cô sa thải tôi hoặc B. Cô là người yêu của tôi và bỗng dưng cô nhảy qua bắt cặp với gã bạn thân tôi, nên tôi nói tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, vì đã đối xử với tôi như thế. Ai đau khổ? Không phải cô. Tôi đang đi tới đi lui trong nhà, tôi bị nhức đầu và đau bụng, tôi mất ngủ. Cô ra ngoài tiệc tùng, vui vẻ. Nếu tôi không tha thứ cho cô, điều đó sẽ làm hỏng cuộc đời của tôi. Tha thứ có dễ không? Thường là không. Thường thì khó tha thứ cho người khác. Vì khi ta cố tha thứ, ta lại tập trung vào những gì họ đã gây ra. Và do đó ta càng trở nên giận dữ. Vậy thì đây là một suy nghĩ có thể giúp ích. Đừng cố tha thứ cho người khác. Hãy tìm ra những mặt tốt của họ. Tìm thấy những điều đáng cảm kích nơi họ. Nếu bạn có thể tìm ra một điểm tốt và tập trung vào đó, Chẳng mấy chốc bạn lại tìm ra thêm được điểm tốt khác. Và khi bạn thấy càng nhiều điểm tốt, mối quan hệ của bạn được hàn gắn. Khi mối quan hệ được hàn gắn, quá khứ là việc của quá khứ. Khi tha thứ cho người khác, không phải là đồng ý với những gì họ đã làm. Chỉ vì bạn mong muốn cuộc sống của mình thanh thản và nhẹ nhàng. Đúc kết, bạn không tha thứ cho người khác vì lợi ích của họ. Bạn tha thứ vì lợi ích của bạn già hơn thế nữa. Tiền trách kỹ, hậu trách nhân. Nếu tôi tin rằng đời là bất công, ai cũng là kẻ lừa đảo, tất cả các ông sếp đều đầu gấu, tôi sẽ hút lấy những trải nghiệm nào xác nhận hệ thống niềm tin của tôi. Người ta sẽ xuất hiện trong cuộc đời tôi để rút hết tài khoản của tôi, làm gãy mũi tôi hoặc đưa tôi lên bệ thờ. Những suy nghĩ kém chất lượng sẽ chuyển giao một cuộc sống kém chất lượng. Tôi có muốn những trải nghiệm không vui không? Không. Tôi có chọn được những trải nghiệm chính xác không? Không. Nhưng bằng chất lượng của cảm xúc tôi, tôi quyết định được chất lượng của những trải nghiệm vậy nếu ví dụ jim bước lại và vã vào mồm tôi đơn giản jim là điều tương xứng với những gì tôi đang cảm nhận về bản thân mình lúc đó nếu không phải jim thì sẽ là một người hàng xóm hay một người hoàn toàn xa lạ dần cho tôi một trận không liên quan tới jim tôi đã tạo ra một khoảng hở cho cú vã vào miệng mình người nào cảm thấy tồi tệ về bản thân mình sẽ hút người đang muốn tọng cho mặt người khác một cú hoàn hảo như vậy đổ lỗi cho jim trong khi tôi tạo điều kiện cho jim vã vào miệng Thì không có hợp lý câu trả lời là không. Đến đây bạn có thể thắc mắc, hãy khoan thật buồn cười, loại người ngốc nào lại đi khuyên bảo, đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác vậy chứ. Câu trả lời là rằng, tất cả các bậc thầy tâm linh sống mãi vì họ hiểu được cách cuộc sống vận hành. Người khác có vẻ sẽ phá hỏng cuộc đời bạn khi bạn tin rằng họ đang phá hỏng đời bạn. Bạn đang tạo ra trải nghiệm đời mình, bạn tin mình đang ở đâu, đang như thế nào thì bạn kẹt đúng ở như thế ấy và tại nơi ấy. Đúc kết, bạn tha thứ cho người khác không phải vì cao thượng, bạn tha thứ cho người khác vì thiết thực, thù hận người khác khiến bạn bế tắc, tha thứ giải thoát bạn, và còn nhiều hơn như thế nữa. Tha thứ cho bản thân Không phải người khác là đối tượng bạn đổ lỗi nhiều nhất mà là chính bản thân bạn. Hầu hết chúng ta đều có những ông bố bà mẹ không hài lòng về bản thân họ, nên họ tìm ra lỗi ở chúng ta. Vì vậy chúng ta lớn lên với niềm tin, mình thật là ngốc, mình quá mập, ốm, xấu, lùng tôi cần chứng tỏ bản thân chúng ta cũng có tiếng nói đó từ trong sâu thẳm con người mình nhà phê bình nội tâm nhà phê bình nội tâm là một cả đầu gấu vô hình luôn săn đuổi ta làm ta nhục chí mi không đủ thông minh mi không đủ đáng yêu mi không đủ xinh đẹp người phải làm ra nhiều tiền hơn nhiều của cải vật chất hơn dành nhiều huy chương hơn hãy gây ấn tượng nhiều hơn bạn thắc mắc về làm sao để nhà phê bình nội tâm kia câm miệng lại năm mươi năm qua Các nhà tâm lý học và nhà trị liệu khuyên nhủ chúng ta hãy tôn trọng bản thân hơn nữa. Khi bạn cảm thấy tốt về bản thân mình, nhà phê bình sẽ bỏ đi. Nhưng vấn đề là đây này. Chúng ta cố nâng giá trị mình lên bằng cách so mình với người khác. Chúng ta hay nói, mình cũng được nhưng sao trong mình gầy hơn cô ta. Mình cũng được vì mình thăng tiến, giành được huy chương, lái chiếc Audi. Ừ, mình cũng được bởi vì mình trên trung bình. Nhưng tất cả chúng ta đều không thể trên trung bình và chúng ta cũng không thể trên trung bình về mọi thứ. Lòng tự hào làm việc khi mọi thứ đang tốt đẹp, nhưng làm thế nào bạn vẫn giữ được hình ảnh tốt đẹp về bản thân khi bạn bị đuổi việc hay ly dị, hay khi bạn là kẻ nghiện gây gỗ, có vẻ như bạn đang chạy marathon với một chiếc chân bị gãy. Khoan dung với bản thân Nhiều chuyên gia đề nghị cách khác, họ gọi là khoan dung với bản thân. Chúng ta thôi không tự làm mình đau và không so sánh mình với người khác. Khi khoan dung với bản thân, chúng ta không còn hỏi những câu như làm sao để khác đi, làm sao để tốt hơn. Chúng ta bắt đầu hỏi, mình giống mọi người như thế nào. Chúng ta cho phép bản thân mình quyền được không hoàn hảo. Chúng ta bỏ thời gian nghiền ngẫm khi chúng ta bị tổn thương. Thú vị làm sao khi chúng ta càng ít phê phán chính mình, kết quả lại khả quan hơn. Càng ít ganh đua với người khác, chúng ta càng dễ kết nối với mọi người. Khoan dung với bản thân đem lại lợi ích gì? Nếu tôi chỉ trích bản thân, tôi cảm thấy tồi tệ. Khi tôi cảm thấy tồi tệ, cuộc sống hạ gục tôi, tôi bị bỏ trơi, bị lừa dối, bị lợi dụng và bị kiệt sức. Nếu tôi chấp nhận bản thân, tôi cảm thấy tốt. Khi tôi cảm thấy tốt và tôi được yêu thương, trân trọng, tôi nắm bắt cơ hội. Mọi việc tiến triển tốt, có rất nhiều cuốn sách và trang web hữu ích về luyện tập khoan dung với bản thân. Trong đó có www.compassionfocusedtherapy.com.au và www.self-ngang. Compassion.org bí quyết để cảm thấy được yêu thương Nhà xã hội học tiến sĩ Brin Brown dành 10 năm nghiên cứu những người cảm thấy mình được yêu thương và những người cảm thấy mình bị hất khủi. Khác biệt là gì? Những người được yêu thương xinh đẹp, thông minh hơn, thời thượng hơn chăng? Những người bị hất khủi làm nhiều chuyện sai lầm hơn chăng? Không. Đây là kết quả nghiên cứu của Brown. Những người cảm thấy mình được yêu thương tin rằng họ xứng đáng được yêu thương. Đơn giản là như thế thôi. Nếu bạn gây ra những lỗi lầm ngớ ngẩn Lỗi lầm không tự nó sửa chữa được Bạn không hoàn hảo ư Ai cũng vậy Nếu bạn muốn được yêu thương Hãy tha thứ cho việc mình không hoàn hảo Chỉ có một mối quan hệ duy nhất Những mối quan hệ của bạn không liên quan đến Xếp bạn, bạn gái, gia đình, bạn bè bạn Hạnh phúc của bạn không phụ thuộc vào họ Mối quan hệ duy nhất có tác động Chính là bạn cảm thấy như thế nào về bản thân mình Mọi thứ còn lại là những tấm gương Không ai đã từng lập kỷ lục Thắng giải đấu hay duy trì một công việc Một tình bạn mà không tin rằng Họ xứng đáng với điều đó Không người nào được yêu thương suốt đời Mà không tin rằng họ xứng đáng được yêu thương Đúc kết, vấn đề không phải là thượng đế phán xét bạn Vấn đề là bạn tự phán xét chính mình 17. Cơ thể kỳ diệu của bạn Nếu bạn đưa cho bất cứ một nhóm bệnh nhân nào, một viên thuốc đường để chữa trị bệnh xuyển, trầm cảm hay dị ứng, thì khoảng 33% sẽ báo cáo là có đỡ hoặc hết bệnh, loại thức này gọi là hiệu ứng tinh thần. Bạn nói, ok, điều pháp tinh thần có thể đem lại kết quả đối với những thứ thuộc về tinh thần, như trầm cảm, nhưng những cơn đau thật sự thì sao, bệnh viêm khớp xương mạng tính chẳng hạn. Phẫu thuật giả Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Bruce Mosley là tác giả của đề tài nghiên cứu thuộc trường cao đẳng Dược, anh là Baylor. Đề tài được trình bày để xác định cái nào trong hai phương pháp phẫu thuật thông thường đem lại sự nhẹ nhàng hơn cho bệnh nhân bị đau đầu gối trầm trọng. Có 180 bệnh nhân tham gia đề tài nghiên cứu, chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm 60 người. Nhóm A được phẫu thuật theo cách Mosley cạo lớp sụng đầu gối bị hư đi. Nhóm B được phẫu thuật theo cách Mosley tháo khớp gối bị hư, lấy ra những tác nhân gây đau nhóm trị liệu tinh thần được phẫu thuật giả mostly rạch ba đường trên da giả bộ như phẫu thuật và rồi mai ba đường đó lại sau bốn mươi lăm phút qua hai năm nhóm trị liệu tinh thần được làm cho tin rằng họ đã được phẫu thuật thật sự rồi thì họ nhận thông báo chúng tôi đã lừa quý vị quý vị đã không được phẫu thuật nhưng kết quả ra sao nhóm a và b được phẫu thuật thật sự tiến triển như mong đợi còn nhóm trị liệu tinh thần mà không được phẫu thuật tiến triển của họ tương đương với nhóm được phẫu thuật một trong số thành viên trong nhóm trị liệu tinh thần Tim Perrex trước đây phải chống gậy khi đi lại, sau khi được phẫu thuật giả, ông ta có thể chơi bóng rổ với mấy đứa cháu. Từ đó, bác sĩ Mosley nhận xét, bệnh nhân càng nghĩ họ nhận được sự chữa trị càng lớn, thì hiệu ứng tinh thần càng cao, và nhìn chung những viên thuốc nhỏ không gây được hiệu ứng tinh thần bằng những viên thuốc lớn hơn, và những viên thuốc thì không gây hiệu ứng như những mũi tiêm, mà những mũi tiêm thì không gây hiệu ứng lớn như những cuộc phẫu thuật, sức mạnh của niềm tin. Điều này không làm chúng ta ngạc nhiên. Thử nghiệm liệu pháp tinh thần lần đầu tiên được tiến hành vào năm 1801 và các nghiên cứu y học tiếp tục chứng minh những hiện tượng tương tự. Sao có thể như vậy được? Đây là điều chắc chắn. Vết luyết có lành miệng, chứng trầm cảm có được chữa trị, cơn đau đầu gối có biến mất hay không, đều phụ thuộc vào bạn và những gì bạn tin. Điều này lại làm nảy sinh một vài câu hỏi. Nếu liệu pháp tinh thần đem lại hiệu quả cho một phần ba số bệnh nhân, tại sao không tiến hành cho tất cả các bệnh nhân? Có thể bởi vì liều thuốc thật cũng không mang lại hiệu quả cho tất cả các bệnh nhân. Niềm tin là một phần của sự cân bằng, cho một số bệnh nhân không tin là họ được chữa lành. Nghe có vẻ lạ, nhưng một số bệnh nhân không muốn được chữa trị. Tại sao liệu pháp tinh thần đem lại hiệu quả? Một viên thuốc đường hay một cuộc phẫu thuật giả mang lại cho bạn sự trông chờ và hy vọng. Và khi bạn có niềm tin, năng lượng của bạn thay đổi, khi bạn cảm thấy tốt hơn, bạn dễ lành bệnh hơn. Khi người ta phát hiện ra trị liệu tinh thần giúp cơ thể lành bệnh, Ban đầu họ cảm thấy bối rối, như không thể tin được, một viên thuốc đường làm tôi đỡ bệnh, tất cả là do suy nghĩ, tôi có điên không chứ? Những gì chúng ta nên nói là một viên thuốc đường làm tôi cảm thấy đỡ hơn, tôi thật là phi thường. Làm sao mà suy nghĩ tác động lên các tế bào của cơ thể là giúp lành bệnh khi chúng ta thậm chí còn không biết cơ thể chúng ta cần làm gì để lành bệnh? Là vậy thôi, bạn không bao giờ có manh mối gì về cách cơ thể chúng ta vận hành. Khi bạn đứt tay, bạn có nghĩ về việc là nó sẽ đóng vảy lên da non, lành miệng hay không? Khi bạn ăn pizza, bạn có tập trung vào việc đang tiêu hóa con cá cuối cùng? Bạn biết gì về việc niêm mạc dạ dày gần như được thay mới liên tục hay sản xuất ra chất dịch hoặc móng tay dài ra? Ngay lúc này đây, các tế bào trong cơ thể chúng ta tiêu hóa, thở, tống các chất thải tạo protein, tái tạo ADN, đề phòng những độc tố gửi đi thông điệp, có 100.000 phản ứng hóa học đang xảy ra từng giây trong mỗi tế bào trong cơ thể chúng ta. Mỗi tế bào như một vũ trụ bao la. Trong một tế bào ở mũi, gan hay ruột của bạn đã chứa đến 6 tỷ tỷ những thứ đang xảy ra mỗi giây. Bạn có 50 tỷ tỷ tế bào trong cơ thể mình, nghĩa là bạn có đến 300 triệu tỷ tỷ thứ đang xảy ra trong cơ thể bạn mỗi giây. Bạn biết được bao nhiêu về điều đó? Chính là tiềm thức của bạn phụ trách tất cả, bạn là một hành khách. Nhưng đó là gen của tôi. Bạn bảo ok, nhưng chắc chắn phải có một giới hạn nào đó đối với những gì suy nghĩ có thể tác động. Chẳng phải sức khỏe của chúng ta do gen quyết định hay sao? Vào những năm 1960, rất lâu trước khi đa số chúng ta nghe về di truyền học, bác sĩ Bruce Lipton đã thực hiện nhân bản tế bào mầm và nghiên cứu ADN rồi, trong cuốn sách bán chạy của ông, The Biology of Belief. Lipton rút ra kết luận của gần 50 năm nghiên cứu của ông trong đó giải thích rằng chúng ta đã quá lạc quan khi cho rằng cuộc đời chúng ta được quyết định bởi gen theo bác sĩ lichten gen của bạn chỉ là một bản thiết kế những gì có thể xảy ra một bản thiết kế là một kế hoạch một khả năng ví dụ khi bạn có một bản thiết kế để đóng một kệ sách và bạn để bản thiết kế trong cặp thì kệ sách chẳng bao giờ được đóng bản thiết kế không thể đóng nên kệ sách điều kiện cần để đóng nên kệ sách là bạn và cái tu vít cũng như thế đối với gen của bạn gen của bạn không giống như một quả bom hẹn giờ chờ giờ để phát nổ gen hoạt động ra sao tùy thuộc vào điều kiện một cái gì đó phải bật ADN của bạn lên hoặc tắt đi. Cái gì đó bật khai thác ADN chính là điều kiện bạn tạo ra cách sống và cách suy nghĩ ở mức lượng tử mà vật chất xuất hiện và biến mất. Bác sĩ Lipkin đã tham khảo nghiên cứu của nhà vật lý đồng thời là nhà khoa học sức chúng Dean Omish. Lipkin nói Omish tiết lộ rằng bằng cách thay đổi cách sống và ăn kiêng trong vòng 90 ngày, những bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt đã kích hoạt trên 500 gen. Lipkin tiếp tục, một số người sinh ra với những gen khiếm khuyết và bằng suy nghĩ của mình. Họ có thể viết lại những gen đó và biến chúng thành bình thường. Ông giải thích, chúng ta không cần phải kiểm tra kỹ lưỡng số phần gen của chúng ta bởi vì chúng ta là người kiểm soát chúng. Chúng ta không phải là nạn nhân nếu hệ thống niềm tin của chúng ta không tin như thế. Đó là lý do tại sao bác sĩ Lipkin lại đặt tựa sách trên học về niềm tin. The Biology of Belief Cảm xúc Theo truyền thống, các nhà khoa học không thừa nhận những thứ mờ nhạt như cảm xúc, những quan điểm này đang thay đổi. Nhà dược học danh tiếng tiến sĩ Candace Pert đã trải qua hàng thập kỷ nghiên cứu tại sao chúng ta cảm nhận theo cách chúng ta cảm thấy. Pert đã xuất bản trên 250 báo cáo khoa học. Vậy nhà khoa học thực nghiệm nói một là một này giải thích như thế nào về việc cảm xúc tác động lên thế giới thực và cảm xúc của chúng ta quan trọng ra sao? Pert nói chúng ta không còn có thể quan niệm rằng cảm xúc kém giá trị hơn vật chất nữa. Thay vì thế, chúng ta phải nhìn nhận chúng như những tín hiệu tế bào có liên quan đến quá trình diễn dịch thông tin thành hiện thực cụ thể, chuyển đổi suy nghĩ thành vật chất. Như Einstein và vật lý lượng tử chứng minh rằng vạn vật đều là năng lượng. Perth đưa ra giả thuyết, mọi năng lượng đều là thông tin. Đây là cách hữu ích để hình dung cơ thể của bạn và toàn bộ phần còn lại của vũ trụ. Đúc kết, y học phương Tây bắt đầu đi theo những gì y học phương Đông đã biết từ 6.000 năm trước. Suy nghĩ tiêu cực là thuốc độc, Khỏe mạnh và bệnh tật đều bắt đầu từ trong suy nghĩ.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 Của bạn. Chúng ta quá thường hay nói về trái tim mình. Ta nói rằng một ai đó có một trái tim vĩ đại, một trái tim dịu dàng, hay một trái tim chịu nặng, một trái tim cứng rắn, một trái tim mềm yếu, một trái tim dễ thay đổi, một con tim tan vỡ hoặc không có trái tim. Chẳng ai nói như vậy bao giờ. Anh yêu em bằng tất cả bộ não. Thêm rằng, khi ám chỉ mình, chúng ta chả bao giờ dùng ngón tay chỉ vào đầu, chúng ta chỉ vào tim. Nếu cảm xúc tạo ra trải nghiệm cuộc sống và câu hỏi logic được đặt ra, Trái tim có phát ra một năng lượng mạnh hay không? Những nền văn hóa truyền thống có công nhận năng lượng trái tim hay năng lượng cảm xúc hay không? Có phải trái tim đâu chỉ là một cái bơm không? Chúng ta có thể đo năng lượng từ trái tim hay không? Đây là câu hỏi được một nhóm nhà khoa học đặt ra tại viện HeartMath www.heartmask.com HeartMath nhận thấy trái tim sản xuất ra trường điện từ nhịp nhàng mạnh mẽ nhất của cơ thể Trường năng lượng này chạy dọc chừng 3 mét, bao quanh ngực bạn như một chiếc bánh vòng khổng lồ. Trường điện từ trái tim mạnh hơn trường điện từ bao quanh não, với một con số đáng kể đó là 5.000 lần. Bỗng nhiên cái quan điểm cho rằng bạn cảm nhận thế nào định hình số phận của bạn, nghe có vẻ hợp lý hơn nhiều. Điều bí ẩn Trong 50 năm qua, chúng ta hiểu biết nhiều về bộ não nhưng lại biết rất ít về trái tim. Chúng ta không biết cái gì khởi động nhịp đập trái tim và chúng ta không hiểu tại sao trái tim vẫn tiếp tục đập sau khi nó mất liên lạc với bộ não Nếu bạn đặt một nhóm tế bào tim vào một cái dĩa ở phòng thí nghiệm đặt cách nhau, chúng sẽ đập cùng một nhịp làm sao chúng hoạt động được như vậy làm sao chúng hiểu được Thêm nhiều bí ẩn, tiến sĩ Paul Persol chuyên gia nghiên cứu dĩa mối liên hệ giữa diễn tiếng tâm lý với hệ thống thần kinh và hệ thống miễn dịch trải qua 30 năm nghiên cứu những người ghép tim Ông đã thu thập được 140 báo cáo và băng ghi âm từ những bệnh nhân nhận tim từ người khác Và trong một cuốn sách bán chạy của ông, The Heart Code, ông kể chuyện những bệnh nhân phát triển hành vi tình cảm khi mang trái tim của người hiến tặng trước khi họ biết về những người đó. Ví dụ, một phụ nữ 35 tuổi nhận được trái tim của một vũ công bán khỏa thân. Cô kể rằng trước khi được ghép tim, tình dục không phải là mối quan tâm hàng đầu trong đời sống của cô. Sau ca phẫu thuật ghép tim cô cho biết, tôi muốn làm tình mỗi đêm, bây giờ chồng tôi đã kiệt sức, tôi đã từng rất ghét xem phim khiêu dâm, giờ thì tôi mê mẩn. Tôi nghĩ mình đã tiếp nhận đam mê tình dục của cô ấy. Một người đàn ông 52 tuổi nhận được tim của một cô bé 17 tuổi. Trước khi được ghép tim mới, tôi rất thích nghe nhạc cổ điển. Giờ thì tôi đeo tay nghe, mở máy và nghe toàn nhạc Rock and Roll. Trong cuốn tự truyện A Change of Heart, Claire Sylvia đã kể lại những biến chuyển của mình. Trước khi được ghép tim và phổi, cô là người rất kính đáo, rất ý thức giữ gìn sức khỏe. Sau khi được ghép tim, cô bỗng mê uống bia, ăn cà rán và lái xe mô tô trao đổi với gia đình người hiến tặng tim cô mới biết rằng cô nhận được trái tim từ một tay đua mô tô nghiện bia và gà rán bác sĩ pearl kể lại chi tiết câu chuyện một cô bé tám tuổi nhận được tim của một cô bé mười tuổi bị giết chết cô bé tám tuổi bắt đầu gặp ác mộng hàng đêm và nói rằng cô biết danh tánh của kẻ giết cô bé tặng tim cảnh sát đã căn cứ vào sự mô tả và bằng chứng do cô bé tám tuổi cung cấp để bắt hung thủ cuối cùng hung thủ đã cuối đầu nhận tội postal thuật lại thời gian vũ khí nơi chốn áo quần hắn ta mặt những gì cô bé bị giết nói với hắn ta tất cả mọi chuyện mà người nhận tiêm tường thuật đều chính xác giải thích sao về điều này đây một quan điểm mới mẻ là rằng tất cả tế bào không chỉ tế bào não đều có khả năng ghi nhớ mà adn có trong mọi tế bào trong cơ thể bạn và khả năng ghi nhớ cũng như vậy theo quan điểm phương tây não là vua và tim là cái bơm nhưng trái tim cũng có một hệ thống thần kinh của riêng mình trái tim là một bộ phận có ý thức trái tim của bạn không chỉ hiểu mọi thứ nó nhớ được mọi thứ những nền văn hóa truyền thống hiểu rằng những nền văn hóa truyền thống đã biết về sinh lực và năng lượng trái tim có hơn cả trăm từ dành cho khái niệm đó người polynesia một phân vùng của châu đại dương gọi là mana người ấn độ và người tây tạng gọi là Orandam, người lùng ituri gọi nó là megbi y học trung quốc nhật bản gọi là chi y học phương tây gọi là baloni ở phương tây người ta có khuynh hướng tôn thờ bộ não phớt lờ trái tim y học phương tây không có từ ngữ không có chỗ cho sinh lực hở hay khí và phân tây cho rằng bệnh tim là nằm ngoài tầm kiểm soát, liệu tự nhiên có đang nhắn nhủ chúng ta điều gì chăng? Đúc kết, cảm xúc của bạn không phải là sản phẩm phụ của suy nghĩ, cảm xúc của bạn là sinh lực của bạn, chúng là cầu nối sinh bệnh của bạn với vũ trụ. Nghe ngạc nhiên không? Bộ phận đầu tiên được hình thành trong bụng mẹ chính là trái tim. Chính, tất cả chúng ta đều kết nối Liệu có ích kỹ khi tìm kiếm hạnh phúc không? Các bài trách nghiệm tâm lý cho thấy rằng Khi bạn vui, bạn dễ cho người khác mượn tiền hay xách đồ giùm họ Tương tự khi bạn buồn, bạn dễ móc ví của ai đó hoặc đá chó mắng mèo Vì vậy, niềm vui của bạn giúp ích cho những người sống quanh bạn Và những chú chó ở quanh đó Chưa hết, giúp đỡ người khác từ xa Suốt cuộc chiến tranh giữa Israel và Liban năm 1983 Bác sĩ George Ann Alexander và bác sĩ David Olm Johnson thực hiện một đề tài nghiên cứu rất ấn tượng tại Jerusalem. Họ muốn biết chuyện gì xảy ra khi một nhóm người cảm thấy bình yên và chuyện gì xảy ra khi một nhóm người cảm thấy bình yên dù đang sống giữa vùng chiến. Thế là trong vòng 2 tháng từ ngày 1 tháng 8 cho đến ngày 30 tháng 9, một nhóm những người được đánh số từ 65 đến 241 ngồi thiền một ngày hai lần trong một khách sạn tại miền đông Jerusalem nhiệm vụ của họ đơn giản là ngồi lại với nhau và tĩnh lặng và chuyện gì xảy ra trong suốt hai tháng những cái chết trong trận chiến những cuộc tấn công khủng bố khói lửa các trường hợp cấp cứu và tai nạn giảm thiểu đáng kể trên toàn bộ liban jerusalem và israel có một mối quan hệ đặc biệt bác sĩ george l alexander và bác sĩ david om johnson đã thực hiện những phân tích kỹ lưỡng thống kê những tình huống tính luôn cả những thay đổi về thời tiết các ngày trong tuần và ngày lễ số liệu chỉ ra rằng Khi cuộc thử nghiệm ngồi thiền bắt đầu, bạo lực lập tức giảm hẳn. Càng nhiều người tham gia ngồi thiền, bạo lực càng giảm mạnh. Khi cuộc thử nghiệm kết thúc, bạo lực trở lại mức giống với trước đó. Tài liệu nghiên cứu này có tên The International Peace Project in the Middle East hiện đang lưu hành trên mạng. Những nghiên cứu tương tự cho đề tài này cũng được thực hiện tại Puerto Rico, Philippines, Delhi, Ấn Độ và 24 thành phố ở Hoa Kỳ. Chỉ một nhóm người nhỏ làm nên điều khác biệt, chỉ khoảng 100 người trong một thành phố hàng triệu người. Còn điều gì nữa, bạn có thể thắc mắc, nếu chúng ta gắn kết vô hình sao không thấy có bằng chứng khoa học, thì đây, đây là một số ví dụ. Vào năm 1988, bác sĩ Randolph Bird đã tiến hành một cuộc nghiên cứu tại Trung tâm Cấp cứu Bệnh động Mạch, Bệnh viện Đa Khoa San Francisco, chứng minh rằng các bệnh nhân tim nhận được sự cầu nguyện của những nhóm người trẻ trác trên thế giới thì hồi phục nhanh hơn những người không nhận được sự cầu nguyện. Chuyên gia phản hồi sinh học, bác sĩ Elmer Green đã so sánh năng lượng điện từ tỏa ra từ cơ thể của những người bình thường, 10 đến 15 mV với năng lượng điện từ tỏa ra từ những người ngồi thiền khi họ đang thiền và những người chữa bệnh khi họ đang điều trị. Ông nhận thấy những người chữa bệnh tỏa ra điện áp tới 190 V, cao hơn bình thường gấp 100.000 lần. Vào năm 1966, Cliff Baxter kết nối một thiết bị ghi nhận các thay đổi về sinh lý, máy phát hiện nói dối Do một trái cây được trồng trong chậu, ông ta rất tò mò muốn biết liệu cây huyết dụ sẽ phản ứng thế nào khi ngâm trong nước. Khi máy đo ghi được một phản ứng yếu ớt, ông ta thắc mắc, chuyện gì xảy ra nếu mình đốt một chiếc lá. Bỗng nhiên, ông thấy kim đo quay như điên suýt nhảy ra khỏi màn hình máy đo. Baxter thậm chí còn chưa đốt lá, ông chỉ mới nghĩ tới việc đó. Baxter phát hiện ra là có điều quan trọng, ông trải qua 30 năm tiếp theo để nghiên cứu và chứng minh rằng cây cối sự trồng trọt trên đất, trứng và thậm chí sự chua đều có nhận thức với các sự vật xung quanh chúng, và ông gọi đó là tri giác nguyên sơ, Primary Perception. Niels Bohr, người đoạt giải Nobel khám phá ra rằng, những hạt dưới nguyên tử có liên lạc với nhau, chúng tác động qua lại lẫn nhau vĩnh viễn. Để cho dễ hiểu, hãy tưởng tượng có hai hạt, ta gọi chúng là Bob và Alice. Chúng trải qua một đêm cùng nhau say sưa tại Rio, và rồi sau đó Bob đi Miami. Đây là những gì đáng ngạc nhiên, bất kể khi nào. Bob thay đổi vận tốc khi xoay tròn, Alice cũng thay đổi. Thậm chí khi Bob quay sang hướng khác của vũ trụ, khi Bob thay đổi vận tốc xoay, Alice cũng thay đổi ngay cùng thời điểm đó. Hiện tượng này, các hạt giữ được liên kết vĩnh viễn trong vật lý lượng tử giải thích rằng cũng chẳng cần thiên tài gì mới hình dung được điều này vì vạn vật được tạo ra cùng một lúc nên vạn vật liên đới với nhau, bao gồm cả anh và tôi. Hiện tượng mà những hạt như Bob và Alice cách đây cả triệu năm ánh sáng hòa nhịp hoàn hảo bất chấp thời gian và không gian được gọi là bất định xứ, non-locality. Chúng ta có cần thêm bằng chứng về việc vạn vật đều gắn kết hay không? 2.600 năm qua, Đức Phật đã nói rằng mọi cuộc sống đều gắn kết và bạn là một phần trong đó. Những nền văn hóa bản địa biết điều đó, trích lời bác sĩ Bruce Lipton. Những nền văn hóa bản địa cho rằng không có sự phân biệt thông thường đối với đá, không khí và con người. Tất cả đều nhuốm màu tâm linh, năng lượng vô hình. Điều này nghe quen chứ? đây là thế giới lượng tử mà trong đó vật chất và năng lượng liên đới chặt chẽ với nhau đó là vũ trụ chúng ta đang sống cứ coi như là có sóng vô tuyến và sóng siêu âm và vi sóng đâu có gì ngạc nhiên khi bạn đang đứng trong thang máy bằng thép và nhận cuộc điện thoại của mẹ mình làm thế nào mà mẹ bạn xuyên qua cả thép cứng con người là cỗ máy thu phát rất tinh vi edison và einstein hoàn toàn chắc chắn về điều đó thành phần phản ánh tổng thể Quan niệm rằng mỗi phần nhỏ gắn kết tạo thành tổng thể không mới, đây là ví dụ. Ảnh toàn ký là những hình ảnh ba chiều mà chúng ta thường thấy trên thẻ tín dụng. Ví dụ bạn có hình ảnh của một con chim đại bàng. Toàn ảnh có trong một phần của ảnh toàn ký. Nếu bạn phân trả ảnh toàn ký thành một ngàn mảnh nhỏ, bạn có được một ngàn ảnh nhỏ của một con chim đại bàng. mỗi tế bào trong cơ thể chứa bản thiết kế ADN cho toàn bộ cơ thể của bạn. Bạn có nhớ nguyên lý loại trừ của giáo sư Wolfgang Polley các phần tử trong khắp vũ trụ không ngừng điều chỉnh các tác động qua lại với nhau không điều này giống cái gì giống như cách một tế bào đơn lẻ vận hành giống như cách năm mươi tỷ tỷ tế bào trong cơ thể bạn hoạt động giống như hiệu ứng gaia cách trái đất không ngừng đưa nó trở về trạng thái cân bằng cách đây một trăm năm người đoạt giải nobel vật lý cũng là người sáng lập ra vật lý lượng tử max Planck đã khám phá ra rằng chân không không phải là trống rỗng khoảng trống thực sự là một tổ ong của những hoạt động Nếu vũ trụ là một tổ ong của các hoạt động sôi nổi và không có cái gọi là khoảng trống, thì vạn vật này được gắn kết với vạn vật khác. Đúc kết, vũ trụ là một vật thể có ý thức, đang thở và đang sống, chúng ta có thể gọi đó là ý thức vũ trụ. Cảm hứng. Điều sau đây có thường xảy ra với bạn không? Bạn đang cố hình dung ra phải nói gì trong một bài phát biểu, hay tự hỏi không biết hồ sơ thất lạc đang ở đâu. Bạn đang ngồi trong toilet, bạn thậm chí còn không nghĩ gì tới nó. Bỗng nhiên bạn có câu trả lời. Hay bạn đã mất hàng tuần suy nghĩ, mua quà gì tặng mẹ như ngày sinh nhật. Bạn đang xoa dầu tắm và ô, đang nghĩ ra món quà. Những lời giải đó bật ra từ tiềm thức của bạn. Chúng ta đã đề cập rồi. Tiềm thức của bạn chỉ được kích hoạt khi bạn thoải mái. Và với nhiều người trong chúng ta, một trong những lúc mà chúng ta cảm thấy thoải mái là ở trong toilet, thực sự bạn cần phải thoải mái thì việc mới xong. Nhiệm vụ của ý thức là đặt vấn đề để ra mục tiêu. Ngoài những việc đó, ý thức có giá trị giới hạn. Tất cả chúng ta ai cũng sẵn sàng để đổi tâm dẫn dắt và đón nhận cảm hứng. Chúng ta có thể nhận được sự hỗ trợ từ một nguồn cao hơn còn người trần mắt thịt chúng ta. Bạn thoải mái hay không với những từ như thượng đế, nguồn hay trí tuệ không quan trọng. Nhưng cái quan trọng đó là bạn cần phải học hỏi và lắng nghe một cách nghiêm túc. Giao tiếp nội tâm cũng giống như giao tiếp thông thường giữa con người với nhau. Để được hỗ trợ bạn cần phải sẵn sàng đón nhận nó. Rắc rối với cái tôi. Hãy tưởng tượng tình huống tôi muốn tới ga tàu và tôi chặn bạn lại giữa đường rồi hỏi. Anh có thể chỉ cho tôi đường ra nhà ga không? Thật ra tôi biết đường và trước đây tôi đã tự tìm được đường tới đó. Và tôi có lý do tại sao bây giờ tôi ở đây mà tôi chưa tới đó và tôi thật sự không cần sự giúp đỡ nhưng tôi tò mò muốn biết liệu anh có biết nhiều như tôi không thật ra là tôi làm được tự tôi có thể tìm được đường để tới đó bạn có giúp tôi tới được nhà ga không hẳn là không tôi đang biện hộ cho tất cả hành động của mình tôi đã biết hết câu trả lời và tôi không lắng nghe cái tôi của tôi đang hiện diện nhưng chuyện gì xảy ra nếu tôi lang thang trên đường đã ba ngày nay và tôi lảo đảo đi về phía bạn đói khát kiệt sức và nói hãy chỉ cho tôi đường đến nhà ga lúc đó tôi đang cần thông tin Tôi không viện cớ, tôi không quan tâm tới việc người ta nghĩ gì về tôi, cái tôi của tôi biến mất, tôi đang trong tình trạng không chấm đỡ, tôi đang lắng nghe, giờ thì bạn có thể giúp tôi. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta nhận sự giúp đỡ chỉ khi nào chúng ta sẵn sàng đón nhận nó, đón nhận sự dẫn dắt của nội tâm, cảm hứng và trực giác cũng vậy. Thế nên, bạn có cần phải quỳ gối trước khi có được cảm hứng không? Hoàn toàn không. Cách dễ nhất để có được cảm hứng là yêu đời và có thái độ biết ơn. Cứ sống tự nhiên rồi sáng kiến sẽ hiện ra khi bạn cần. Đúng lúc và đúng nơi, cách để làm cho mọi sự trở nên bức bối chính là lo lắng, giận dữ và buồn bã. Khi chúng ta mãi tranh cãi sự đời và cứ khăng khăng rằng thế giới này hoàn toàn sai lầm, khi chúng ta mãi viện cớ, trí óc của chúng ta sẽ bị trối bời tới mức không còn nhận ra được bất cứ một sự hỗ trợ nào. Đúc kết, dù bạn là tín đồ thiên chúa giáo, Hồi giáo hay Phật giáo hay là nhà khoa học, hay bạn là người theo thuyết vô thần, thì cũng chẳng có gì khác dù bạn là ai bạn cũng có thể hỏi xin giúp đỡ và được giúp đỡ tôi sẽ nghe một giọng nói từ trên trời chăng khi bạn bị đám chìm vào đau buồn chiến lược tốt nhất của bạn là hỏi hãy chỉ cho tôi bước tiếp theo nếu bạn đủ nhốn nhường và như cởi mở để nói hãy chỉ cho tôi biết tôi cần phải làm gì ngày hôm nay và hỏi xin sự giúp đỡ tương tự dùng ngày mai bạn có thể tìm ra lối thoát giả sử bạn không còn một đồng trong túi bạn vừa mới mất việc bạn nói chiếc xe của bạn đã bị tịch thu và bạn đang đối mặt với việc bị đuổi ra khỏi nhà Lên đây bạn không tìm ra lối thoát và rồi quyết định đề nghị được dẫn dắt tinh thần với bạn ngay lúc này đây giải pháp lý tưởng là trúng sổ số giải đặc biệt năm mươi triệu đô nhưng có thể vẫn còn những giải pháp khác chắc chắn rằng sự giúp đỡ không chỉ là một tiến trình mở sự giúp đỡ không có nghĩa là mọi thứ đúng như ta định sự giúp đỡ nghĩa là hỗ trợ gia đình hướng hay hỏi cho bạn sẽ có cơ hội nhưng thông thường đó không phải là một giọng nói từ trên trời đó có thể là một người bạn gọi điện thoại đưa ra giải pháp hỗ trợ đó có thể là việc Bạn được tiếp cận một cuốn sách hay một bài báo. Đó có thể vì một lý do không biết trước. Bạn mở một kênh truyền hình bạn chưa bao giờ xem và thấy một mẫu quảng cáo mà trước đó bạn chưa bao giờ thấy. Chúng ta thường nhận được sự giúp đỡ và không bao giờ nhận ra. Nên chúng ta thường cho rằng không phải là cảm hứng thần kỳ, mà thật ra đó là nhờ Tết, anh bạn cũ của tôi đã tình lình xuất hiện. Thật sự, Tết là một phần của tiến trình màu nhiệm. Đức kết, nếu chúng ta hỏi xin, chúng ta nhận được sự giúp đỡ và hướng dẫn. Nếu chúng ta có thói quen lặng lẽ biết ơn. Sự giúp đỡ và hướng dẫn sẽ thường xuyên đến với chúng ta hơn. Tìm thấy chiếc ví, tìm thấy câu trả lời. Bạn có thường xuyên đánh mất thứ gì? chìa khóa, ví, điện thoại và tìm kiếm trong tuyệt vọng. Cuối cùng bạn thôi không tìm kiếm nữa, bạn tự nhủ. Nếu mình ngừng tìm kiếm, có khi mình lại thấy nó. Bạn ngưng cuộc tìm kiếm vô vọng và tiếp tục với các công việc khác trong ngày. Và rồi chẳng bao lâu, hoàn toàn không chủ đích, bạn với tay kéo chiếc nệm sofa và đó ngay trên thành ghế là chiếc ví của bạn. Bí quyết để tìm ra giải pháp trong cuộc sống của bạn cũng giống như việc tìm chiếc ví vậy. Bạn tự nhủ mình muốn tìm ra nó mình sẽ tìm ra thôi, và rồi bạn thôi không cố phí thì giờ để tìm nó. Bạn cho qua. Cần phải có không giúp ích gì. Muốn là một phần của quá trình, nhưng đó là hình thức nhẹ nhàng của mưu cầu, không phải dạng bức thiết của cần phải có kiểu như chuyện này đang phá hỏng cuộc đời tôi. Đây là sự phân biệt quan trọng. Cảm giác cần phải có hoàn toàn khác với cảm giác mưu cầu. Cần phải có thì giống tuyệt vọng nếu không có được hơn. Khi bạn cần phải có cái gì, bạn tập trung vào cái bạn không có. Giờ khi bạn tập trung vào cái mình không có, bạn tiếp tục không có nó. Mưu cầu thường mang ý nghĩa là trông đợi vui vẻ. Khi bạn mưu cầu điều gì, bạn tập trung vào cái bạn có. Đó là lý do tại sao bạn có được nó. Các nhạc sĩ và nhà phát minh thường nói, ý tưởng chợt nảy ra trong tôi, bạn có thể nghĩ rằng làm sao để ý tưởng sáng sủa này có thể nảy ra với tôi. Tôi muốn khám phá ra điều gì đó. Tôi muốn sáng tác một bài hát nổi tiếng, khi bạn thực sự thực sự mong muốn những ý tưởng và cảm hứng tự chúng sẽ nảy ra. Ca sĩ kim nhạc sĩ Karen King đã sáng tác ra hơn 100 bài hát nổi tiếng. Karen nói, khi tôi thực sự sẵn sàng, tôi như đám chim và mọi thứ cứ thế mà tuôn chảy. Sir Paul McCartney, cựu thành viên ban nhạc The Beatles và là nhạc sĩ của những bản nhạc pop được ghi âm nhiều nhất, chia sẻ rằng giai đoạn của bài hát Yesterday đến với ông trong một giấc mơ, bằng bảo ông ta thật may mắn Thì sao ông ta chớp mắt buổi trưa thức dậy viết ra được một bài hát nổi tiếng nhất trong lịch sử? Tôi cũng muốn làm được y như thế. Nhưng không đơn giản thế. Đây là một người đàn ông mà mỗi giây mỗi phút trôi qua đều đắm mình sáng tác những giai điệu tuyệt đẹp. Ông ấy dành cả cuộc đời để hòa lui hòa tới giai điệu vào lời hát. Khi bạn thực sự yêu công việc của mình và khi bạn yêu cầu sự giúp đỡ của tiềm thức bạn nhận được lời đáp lại. Đợt kia của câu chuyện là Paul đã mất hàng tháng để viết lời. Do đó đôi khi cảm hứng lóe lên và đôi khi bạn cần phải sáng tay áo lên, bắt tay vào việc. Đúc kết, bí quyết để tìm ra giải pháp, giải pháp sáng tạo, giải pháp tài chính, giải pháp các mối quan hệ đều có hai phần, bạn phải mong muốn nó và trí óc của bạn cần phải ở trong trạng thái mong chờ một cách thoải mái. Vậy tất cả thông tin dạng cảm xúc này hòa hợp tâm linh như thế nào? Điều này thực sự hòa hợp, nó chứng minh tính tâm linh một cách hoàn hảo, điều này chứng minh tại sao tất cả những bài giảng tâm linh vĩ đại đều lấy tình yêu thương cảm xúc làm nền tảng dù bạn là tín đồ của đạo Hindu, đạo Sikh, đạo Lão, đạo hồi, đơn giản là bạn đi theo niềm tin tâm linh của mình, tâm hồn mình để cảm nhận tốt nhất theo khả năng của mình, luôn luôn là như thế. Bạn có thể nói nhưng tôi không có niềm tin tâm linh. Nếu bạn thấy vui thích khi quan sát một đứa bé đang ngủ, nếu bạn sững người trước một quang cảnh núi non, nếu bạn bị mê hoặc bởi một chú voi hay một chú chim ruồi, nếu bạn tìm thấy niềm vui khi chèo thuyền hoặc bày tỏ sự ngạc nhiên trước một chú chó Beagle Đức hay một chú cá voi. Bạn là người có niềm tin tâm linh. Sinh lực gắn kết một viên kim cương, sinh lực chạy qua một cây sồi hay một chú mèo con thì cũng giống như sinh lực chạy qua bạn và tôi vậy. Bạn không thể nhờ ai để có được niềm tin tâm linh. Vũ trụ đang chạy qua bạn, niềm tin tâm linh là ở bên trong bạn. Sự bình an đầu tiên quan trọng nhất chính là sự bình an có trong tâm hồn của con người khi họ nhận ra mối quan hệ và sự hòa hợp của họ với vũ trụ cùng tất cả quyền năng của vũ trụ. Đó cũng là lúc Họ biết rằng trung tâm vũ trụ là nơi cư ngụ của linh hồn vĩ đại, nó hiện diện khắp mọi nơi và tồn tại trong chính mỗi con người chúng ta. Bek Elk, tộc người Sears Trong cuốn sách kinh điển của mình, The Autobiography of a Yogi, Paramahansa Yogananda đã chia sẻ câu chuyện về hành trình tầm sư học đạo của mình. Cuộc tìm kiếm của ông khởi đầu khi ông 12 tuổi, ông đã đi hàng vạn dặm khắp Ấn Độ và cuối cùng tìm ra sư phụ của mình ở ngay nhà bên cạnh. Câu chuyện của Vivekananda là câu chuyện của mỗi chúng ta, chúng ta mong muốn nối kết với sức mạnh của vũ trụ, chúng ta gia nhập nhóm tham gia hội thảo và leo lên những ngọn núi ở Tây Tạng, chúng ta thăm viếng nhà thờ và đi hành hương, nhưng thực sự chúng ta không cần đi đâu. Bạn không cần phải rời khỏi phòng của mình, hãy cứ ngồi tại chỗ và lắng nghe, thậm chí không còn cần lắng nghe nữa, chỉ cần chờ đợi im lặng lắng động trong một mình, thế giới sẽ tự động dâng hiến nó cho bạn, cho mở ra trước mắt bạn, nó không có lựa chọn nào khác, nó sẽ lăn mình Trong nhập định dưới chân bạn Franz Kafka Đúc kết, bạn không cần phải tách mình ra khỏi bất cứ thứ gì Bạn không phải đi tới bất cứ nơi đâu Để tìm sức mạnh của vũ trụ Bạn tìm thấy sức mạnh đó bằng cảm xúc của mình Để đạt được mục tiêu Đạt được mục tiêu có làm chúng ta hạnh phúc Theo mẹ Teresa Không nhất thiết phải như thế Mẹ nói Nước mắt cho những lời cầu nguyện được đáp lại Tôn rơi nhiều hơn cho những lời cầu nguyện chưa được hồi đáp Bạn đã bao giờ theo đuổi một điều gì đó Và đạt được nó Tăng lương Một tấm bằng Một chiếc cúp Và nó không làm bạn hạnh phúc Như trước đó bạn mong ngóng không Vậy thì có trở ngại cho việc đạt ra mục tiêu không Không Đôi khi vấn đề nằm ở chỗ Chúng ta đạt mục tiêu như thế nào mà thôi Chọn những mục tiêu cụ thể. Có hai vấn đề trong việc chọn lựa mục tiêu cụ thể. Vấn đề thứ nhất, khi bạn định hình suy nghĩ của mình về một người vợ, một chiếc xe hay một công việc với những tiêu chí cụ thể, bạn đang chọn lựa dựa trên những gì bạn có thể thấy được. Do đó, bạn tự giới hạn mình. Bạn không thể biết được rằng liệu đó có phải là lựa chọn tốt để dành cho bạn hay không. Và vấn đề thứ hai, khi bạn định hình suy nghĩ của mình về điều gì, thật khó để không dính chặt do đó và vẫn hạnh phúc, bạn luôn luôn nghĩ Liệu có ai đó tóm lấy xe hơi, công việc, căn hộ hay đức phu quân tương lai của mình trước mình không? Vậy nếu chúng ta muốn hạnh phúc, việc đặt mục tiêu có cần phải phức tạp hơn không? Thực ra, cần đơn giản hơn. Giải pháp Có hai cách cơ bản để theo đuổi giấc mơ. Cách khó khăn là khi chúng ta thốt lên, tôi biết hết. Chúng ta chọn những mục tiêu cụ thể. Tôi phải giành được cô gái đó, công việc đó, chiếc xe hơi đó. Tôi phải lên được chuyến bay đó, đôi khi chúng ta đạt được mục tiêu, nhưng chúng ta lại thất vọng. Cách dễ dàng là ít cụ thể hóa, giả sử bạn nghĩ rằng mình đã tìm được chiếc xe công việc căn hộ kỳ nghỉ hoàn hảo. Điều đó có vẻ như là giải đáp cho những lời cầu nguyện. Bạn làm gì? Bạn bắt đầu cảm thấy hạnh phúc vì mục tiêu đã đạt được và đây là những gì bạn tự nhủ với bản thân. Chiếc xe hơi đó hay chiếc khác tốt hơn? Căn hộ đó hay căn khác tốt hơn? Người đàn ông hoàn hảo đó dành cho tôi, bất kể anh ta là ai, lối suy nghĩ này trở thành lối sống của bạn. Điều kỳ diệu là bạn không bị tràn buộc. Bạn chấp nhận rằng ý thức của bạn chỉ có thể thấy một phần của bức tranh. Trước khi đăng ký chuyến bay, bạn thấy và cảm nhận bạn đang bay trên một chuyến bay hoàn hảo. Bạn để mọi chuyện từ nó tiến triển. Trước khi hẹn với bác sĩ, nhà sĩ, kế toán, bạn thấy và cảm nhận mình tìm được một chuyên gia hoàn hảo. Và bạn để mọi chuyện từ nó tiến triển. Trước khi bạn thuê một thư ký, đăng ký một kỳ nghỉ, tham dự một cuộc phỏng vấn, tiếp tục một cuộc hẹn, bạn cảm thấy mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp. Bạn không cố hình dung tới tận cùng bạn chỉ cần biết bạn nối kết với vạn vật và rằng khi bạn bình thản vì khi bạn tin vào tiến trình tự khắc nó sẽ vận hành bí quyết lần nọ shay Krishnamurti một bậc thầy ấn độ đang diễn thuyết giữa chừng ông bỗng dừng lại ông hỏi khán giả quý vị không muốn biết bí quyết của tôi là gì không khăn phòng im lặng ai cũng muốn biết krishnamurti tiếp tục đây là bí quyết của tôi tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra đây chính là bí quyết của việc đặt ra mục tiêu bạn cảm thấy tốt đẹp bạn hình dung ra kết quả tốt đẹp cho mình Bạn làm bất cứ điều gì cần thiết, từng lúc một bạn không quan tâm chuyện gì xảy ra. Bạn thắc mắc, Andrea mất cả trăm trang mới tới được đây, giờ thì ông bảo cứ cảm thấy tốt đẹp và đừng quan tâm tới chuyện gì xảy ra ư? Đúng, những câu trả lời hay nhất, thật đơn giản. Các bậc thầy tâm linh thường lấy hạt sồi ra minh họa. Hạt sồi biết rằng cây sồi xinh đẹp nằm bên trong nó, nó không đấu tranh để trở thành cây sồi. Cũng giống như chúng ta, chúng ta sinh ra đã hiểu rằng một cuộc sống tươi đẹp đang nằm trong chúng ta, đấu tranh là vô ích đúc kết cách khó khăn là ép buộc mọi thứ xảy ra cách dễ dàng là cứ để mọi thứ xảy ra tự nhiên Về cách cuộc sống vận hành. Chúng ta đã đi được tới đây và đây là bản tấm lược về cách cuộc sống vận hành. Không có gì trong vũ trụ thật sự là chất trắng được chứng minh bởi những thí nghiệm vật lý lượng tử trăm năm qua. Có nghĩa là vạn vật đều là năng lượng, được chứng minh bởi Albert Einstein qua công thức nổi tiếng E bằng m bình Và vật chất thực sự là suy nghĩ kết tinh. Suy nghĩ tác động tới vật chất được minh họa tuyệt đẹp bởi tiến sĩ Masuro Emoto và các tinh thể của ông. Khi một hạt electron nhỏ thay đổi spin, sự thay đổi đó tác động lên vũ trụ chứng minh bởi giáo sư Wolfgang Pauli chứng minh rằng vạn vật đều kết nối. Tất cả những điều này nghe khó tin, Khái niệm về tạo hóa hay vụ nổ Big Bang cũng vậy thôi. Một vũ trụ rộng mở theo tốc độ của ánh sáng là không thể tin được, cũng như thông tin rằng là chúng ta có 300 triệu tỷ tỷ thứ đang xảy ra trong cơ thể chúng ta mỗi giây. Tất cả đều kỳ diệu kể cả việc tiềm thức của bạn chứa tất cả những suy nghĩ và cảm xúc mà bạn có là lý do tại sao thôi miên sới lên được những ký ức cũ bởi vì vạn vật được kết nối nên tiềm thức của bạn kết nối với vạn vật điều này chứng minh tại sao tiềm thức của bạn tạo ra trải nghiệm sống của bạn Tinh tốt là cảm xúc lập trình lại tiềm thức của bạn khi bạn thay đổi cảm nhận bạn thay đổi số phận của mình bạn chịu trách nhiệm về trải nghiệm cuộc đời mình bạn đang tạo ra cuộc sống của bạn từng lúc từng lúc về công thức cho thành công và hạnh phúc là gì sống với niềm vui và lòng nhiệt tình dùng trí tưởng tượng vẽ nên những bức tranh sống động về những gì bạn mong muốn kiên trì với những mục tiêu của bạn một cách vui vẻ và thoải mái sống không sợ hãi và thành kiến xem nhẹ và buông bỏ những muộn phiền tha thứ bằng cả trái tim yêu thương không điều kiện bạn tranh luận hãy thực tế đi ai sống được như thế câu trả lời là những đứa trẻ lên ba bạn sinh ra trên đời này đã được lập trình cho thành công lên ba tuổi bạn đã biết cuộc sống vận hành như thế nào chúa jesus phán thật ta bảo các con Nếu các con không thay đổi được và trở nên giống như trẻ thơ thì các con không thể bước vào trong nước thiên đàng được. Bạn nghĩ Chúa đang nói về điều gì? Thiên đàng không phải là một khối tài sản đâu đó giữa kim tinh và thiên vương tinh dành cho người chết. Thiên đường là trạng thái tinh thần. Thiên đường là trạng thái mở đó, cuộc sống mở ra một cách diệu kỳ. Đúc kết May mắn thay, bạn chẳng cần phải nhớ gì về vật lý lượng tử, chỉ cần học hỏi những bậc thầy lên ba. Thành công sẽ làm tôi hạnh phúc chứ? Không bạn phải hạnh phúc trước, bạn phải yêu bản thân mình trước. nếu bạn thấy đau khổ trước khi được thăng chức, bạn vẫn đau khổ sau khi đạt chức vụ cao hơn. nếu bạn thấy mình không đáng giá nếu không có một triệu đô, bạn cũng thấy mình chẳng đáng một đồng với một triệu đô trong túi. nếu đời trống rỗng khi không có bạn trai, thì đời vẫn trống rỗng khi có một chàng trai đi bên cạnh mình. đạt được mục tiêu sẽ không làm bạn hạnh phúc, bạn cần phải yêu bản thân khi bạn chưa đạt được mục tiêu. đúc kết, người ta tin rằng thành công làm bạn hạnh phúc, sự thật là hạnh phúc làm cho bạn thành công. bạn càng hạnh phúc Sáng nay tôi được phỏng vấn trên đài phát thanh, Sarah, người dẫn chương trình, đã chia sẻ câu chuyện của cô với bạn nghe đài, cô kể. Cách đây 5 năm, tôi không thấy hạnh phúc, bạn trai tôi thì lại luôn hạnh phúc. Bạn trai tôi làm việc với người tị nạn, tại Imka. Anh ấy giúp họ lấy lại sự tự tin và bắt đầu cuộc sống mới, vì vậy anh ấy là một người tích cực, luôn nhìn thấy những mặt sáng sủa của một vấn đề. Bất cứ khi nào tôi than phiền về điều gì đó, anh ấy sẽ nói, vậy mặt tốt của nó là gì? Nếu tôi cảm thấy không vui và phải làm việc vào cuối tuần anh ấy sẽ bảo làm việc cuối tuần có được điều gì thú vị đỡ kẹt xe nhé điều đó có nghĩa là em không bị thất nghiệp anh ấy thường xuyên động viên tôi tìm kiếm những điều tốt đẹp đầu tiên rất dễ cáu tôi thấy khó thay đổi suy nghĩ của mình nhưng rồi tôi thấy việc nhìn theo hướng tích cực dần, dần dần dễ dàng hơn tôi thấy hạnh phúc hơn cuối cùng tìm kiếm những điều tốt đẹp trở thành một thói quen của tôi giờ thì tôi hạnh phúc hơn trước đây nhiều lắm tôi không thể tin được tại sao mình lại may mắn như thế trải nghiệm của Sara được xem là sự đúc kết từ cuốn sách này. Đầu tiên có thể khó tìm ra lý do để hạnh phúc, nhưng từ từ sẽ dễ hơn. Bạn lấy đà và càng cảm nhận tốt hơn, bạn càng may mắn hơn. Với những ai trong chúng ta không may mắn có được một anh bạn trai như của Sarah để động viên hướng dẫn, thì ba chương tiếp theo đây sẽ chia sẻ những quy tắc làm thay đổi mọi chuyện. 3. Biết ơn Nếu lời cầu nguyện duy nhất bạn nói trong suốt cuộc đời là tạ ơn, chừng đó đã đủ. Meister Eckhart Một con bé tôi từng hỏi những câu, nếu thượng đế tuyệt vời đến như thế, tại sao ngài lại quan tâm chúng ta có biết ơn hay không? Tại sao phải tạ ơn khi ăn? Những lời tạ ơn như vậy nghĩa là gì? Tạ ơn cha và mẹ và chiếc giường ấm áp này, tại sao biết ơn lại quan trọng đến như thế? Tại sao Abraham, Yoroaster, lãng tử Đức Phật Jesus Christ, Mohammed, Uganda và mẹ tôi, tất cả đều luôn nhắc phải biết tạ ơn, tại sao nhiều người dành thời gian để viết nhật ký tạ ơn. Bởi vì thay đổi biết ơn làm bạn thay đổi, không có cách nào nhanh hơn thế để làm tăng sự chuyển động. Biết ơn là con đường nhanh nhất để đạt được cuộc sống mà bạn mong muốn. Bạn càng thường xuyên có cảm giác mình có thứ mình muốn, bạn càng dễ đạt được thứ mà bạn muốn, thay đổi trân trọng cũng hiệu quả như thiền vậy. Bạn luyện tập thay đổi biết ơn như thế nào, đây là những việc đơn giản một đứa bé 6 tuổi cũng làm được mỗi đêm khi bạn đi ngủ hãy ôn lại những gì xảy ra trong ngày và lên một danh sách mọi điều bạn biết ơn gia đình bạn bè nắng thiện mùi thơm máy vi tính xách tay chuyến bay an toàn mùi ăn trưa ngon miệng một nụ cười với người hàng xóm cuộc đi dạo với cún những vì sao vân vân. mỗi sáng tạ ơn mỗi ngày tới viết nhật ký tạ ơn lập danh sách những thứ bạn tạ ơn và tiếp tục bổ sung vào mỗi ngày lập bản tạ ơn tôi có một tấm bản kim cạnh bàn trên đó đến khoảng năm mươi tấm hình tôi thích nhất về gia đình bạn bè những tấm hình chụp những nơi tôi và julie thích nhất những kỳ nghỉ và sự kiện tôi cảm thấy hạnh phúc ngày nào tôi cũng nhìn và tự nhủ mình thật là may mắn tôi ghim chúng lại mỗi lần cảm thấy bế tắc và lòng thấy hững hờ tấm bạn tạ ơn thực sự là một niềm vui và đây là điều quan trọng mỗi khi bạn nhìn vào đó hãy chắc chắn rằng bạn nhẩm mình thật là may mắn chứ không phải mình đã từng vui vẻ như thế biết ơn từ những điều nhỏ nhặt bất cứ điều gì làm bạn vui Những chú chó đang nô dẫn một cốc nước tinh khiết một cái ôm của vợ hãy tạo thói quen giữ thầm trong lòng cảm ơn nếu một người lạ cười với bạn nghĩ thầm cảm ơn nếu bạn lụng túi và lượm được một tờ đô la hãy cảm ơn thay đổi biết ơn đối với những thứ nhỏ nhặt biến bạn thành thỏi nam châm hút vào những điều tốt đẹp hơn khi mọi việc không như ý hãy tự hỏi trong cái rủi này có cái may gì và nếu bạn không tìm thấy điểm nào tốt hãy nói cảm ơn dù sao tôi chưa hình dung ra chuyện này tốt ở chỗ nào nhưng cảm ơn trước mỗi khi bạn hiểu được rằng thái độ biết ơn làm biến chuyển cuộc sống bạn trở thành một chiến binh tạ ơn mỗi khi bạn tin rằng không có gì là ngẫu nhiên và mọi thứ đang hỗ trợ cho bạn tiến bước trên hành trình của mình hãy cảm ơn tất cả đó là khi vũ trụ thực sự bắt đầu lên sơ đồ làm cho bạn hạnh phúc đúc kết người bình thường nói khi nào tôi hạnh phúc khi đó tôi sẽ biết ơn người hạnh phúc nói khi tôi biết ơn khi đó tôi sẽ hạnh phúc 24. sống trong hiện tại Tại sao chúng ta luôn luôn bị ám ảnh với việc là tìm kiếm tình yêu, giữ được tình yêu hay giành lại tình yêu? Dĩ nhiên tình yêu thật tuyệt diệu. Chẳng hạn như Ted gặp Poppy. Đây là lần đầu tiên anh tìm được một người không muốn thay đổi anh ta và anh cũng không muốn thay đổi cô. Poppy, em là công chúa của lòng anh. Em thật là hoàn hảo vì chính con người em. Khi Ted ở trong vòng tay công chúa Poppy, anh không còn muốn gì khác nữa. Anh không muốn ở đâu khác nữa. Papi có cảm thấy tuyệt diệu không? Chắc chắn. Và cũng như vậy, đây là lần đầu tiên trong đời Tết hoàn toàn hạnh phúc với khoảnh khắc hiện tại. 30 năm qua, anh đã sống với niềm tin giả định. Tôi muốn tốt hơn, tôi muốn giàu hơn, thông minh hơn, cao hơn. Mỗi khi được như thế, mỗi khi tôi trở thành như thế, tôi sẽ ok. Nhưng khi anh có Papi, mọi thứ trở nên hoàn hảo. Tình yêu là nhìn thấy những điều tốt đẹp trong chúng ta. Tình yêu là cửa sổ mở ra vẻ đẹp của con người. Và tình yêu là cửa sổ mở ra giây phút hiện tại. Khi Tết đầy vui sướng, nguồn năng lượng bao la, chiếm đầy con người anh. Anh ta nghĩ đó là Poppy. Bạn bè Tết thì nghĩ anh ta đang say thuốc. Nhưng thật ra, Tết đang sống trong những giây phút hiện tại của mình. Khi bạn yêu, bạn không đối kháng. Bạn không còn cố sửa chữa điều gì hay cố thay đổi người khác. Bạn không phán xét, che giấu hay ao ước mình ở một nơi nào khác. Bạn trở thành một điểm kết nối năng lượng vũ trụ tinh khiết. nút kết khi bạn tìm thấy tình yêu bạn sống trong hiện tại và nếu bạn có thể tìm ra hiện tại bạn tìm ra tình yêu bạn không có tương lai những bậc thầy về phát triển bản thân và thiền tông dạy chúng ta phải biết sống trong hiện tại liệu điều này có quan trọng không quá quan trọng bởi vì khi bạn hạnh phúc nhiệt tình say mê đang yêu bạn cắm vít vào dòng điện của vũ trụ khi bạn bất mãn mất tập trung và lo âu bạn rút vít cắm và khi không được nối kết bạn mất hết năng lượng để tạo ra những điều tốt đẹp hơn Chìa khóa để mở ra cuộc sống tốt đẹp hơn là cảm nhận tốt đẹp ngay bây giờ, không phải tuần tới, không phải khi bạn trả hết tiền nhà, không phải khi hòa bình được tuyên bố ở Trung Đông. Mỗi phút giây bạn dùng để luyến tiếc quá khứ hay lo lắng tương lai là một sự khẳng định rằng cuộc sống thật tồi tệ và như thế bạn nhận lấy nhiều tồi tệ thêm. Một lý do nữa để sống trong hiện tại, tương lai không tồn tại, bạn không có tương lai. Dĩ nhiên chúng ta giả định như thế, chúng ta giả định rằng thời gian như một sợi dây đầu này là quá khứ, đầu kia là tương lai, ở giữa là hiện tại không đến nỗi Tất cả chúng ta, những gì chúng ta có là phút giây hiện tại trải ra bất tận. Chính thời gian bạn sẽ gặp trong tương lai là khi nó trở thành hiện tại. Và khi tương lai là hiện tại, đó không phải là tương lai. Sao lại còn nói về điều này? Bởi vì điều đó giải thích tại sao một số người hay hình dung ra tương lai tươi đẹp vẫn kẹt cứng trong hiện tại không mấy vui vẻ. Thật vô ích khi mong đợi cái không tồn tại. Chẳng có tác dụng gì khi cứ lải nhải tôi sẽ giàu có, tôi sẽ hạnh phúc, tôi sẽ thành công. Khi suy nghĩ của bạn nằm ở tương lai nghĩa là bạn đang quay bánh xe. Sức mạnh của bạn là ở hiện tại. Tôi đang rất giàu, tôi đang hạnh phúc, tôi đang thành công. Chúa đã phán gì với My Sen? Ta là đứng, tự hữu, hằng hữu. Không có chuyện ngẫu nhiên, chưa biết hết. Hai từ mạnh nhất trong vũ trụ chính là tôi đang. Một số người sống cuộc đời như đang mắc cạn trong hoang mạc. Một ngày nào đó tôi sẽ tìm ra lối thoát khỏi địa ngục này và đời tôi bắt đầu. Không, bạn chỉ thoát ra khỏi đó bằng cách tích lũy được những suy nghĩ vui vẻ hiện tại. Bằng cách nào? Bởi vì rắc rối chỉ có ở tương lai, trừ phi bạn lên cơn đau tim hay bị gấu vồ, những phút giây hiện tại của bạn thường là ổn. Chính tương lai tưởng tượng là bạn phát điên, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi sẽ tiếp tục sống sau đây, người khác sẽ nói gì. Bạn được sinh ra để nắm bắt những phút giây hiện tại. Bạn chế ngự lo lắng bằng cách tập trung vào hiện tại. Bạn nhắc nhở chính mình, ngày giây phút này đây, tôi có mọi thứ tôi cần, tôi quyết định tận hưởng giây phút này. Một phút giây bạn sống trong hiện tại là một sự khẳng định. Rằng cuộc sống này là tốt đẹp, và rằng cảm nhận điều tốt đẹp sẽ mang đến cho bạn thêm nhiều điều tốt đẹp. Cuộc sống của bạn sẽ tiến triển tới mức bạn có thể nói rằng tôi không cần gì hơn ngoài giây phút hiện tại này. Tôi không cần phải gây ấn tượng với ai và trở thành ai đó. Tôi là tôi. Tôi có mọi thứ tôi cần để cảm nhận hạnh phúc. Đúc kết là giải đáp cho câu hỏi lớn tôi nên làm gì với tương lai của mình là hãy sống trong hiện tại. <cười> Yêu thương bản thân mình Hãy nhẹ nhàng với bản thân Có một mối nguy hiểm khi chấp nhận Trong bạn tạo ra trải nghiệm cuộc đời mình Một khi bạn thừa nhận Bạn chịu trách nhiệm Về những gì xảy ra trong cuộc đời mình Bạn có thể muốn đánh mình dự tử Bạn có thể tự hỏi Sao mà mình lại ngu ngốc thế cơ chứ Bạn trách móc thậm chí ghét bỏ bản thân Đây thực sự là suy nghĩ tồi tệ Nói như vậy thì tốt hơn Tôi đã sống theo cách tốt nhất mà tôi biết Giờ thì tôi biết rõ hơn Tôi sẽ suy nghĩ và cảm nhận khác đi Giờ thì tôi biết rõ hơn tôi sẽ làm tốt hơn. Vậy thì tôi xin chúc mừng bạn đã sống sót tới đây không xấu hổ không trách cứ. Tại sao yêu thương bản thân lại quan trọng? Mỗi trải nghiệm của bạn sẽ được tô màu bởi cảm xúc của bạn về bản thân, mỗi suy nghĩ mỗi cuộc trò chuyện, mỗi lúc thức dậy, mỗi lúc ước mơ đều được định hình bởi cách bạn yêu thương, ghét bỏ, trách cứ hay tha thứ cho bản thân mình. Vậy nên bây giờ, chúng ta đi tới phần trọng tâm của vấn đề, bởi vì cuộc sống bạn tạo ra tùy thuộc vào cách bạn cảm nhận, sẽ không bao giờ có lúc nào trong đời mà bạn không sống trong hiện tại, bởi vì có đi đến đâu thì bạn đang ở ngay đó. Mọi thứ xảy ra trong cuộc đời bạn tùy thuộc vào cách bạn cảm nhận bản thân mình. Để những điều tốt đẹp luôn luôn xảy ra trong đời, bạn phải yêu thương bản thân mình trước hết, không phải theo cách khoe khoang, tự phụ hay kiêu ngạo, mà là hài hước, bao dung và chấp nhận. Những người biết yêu và chấp nhận bản thân luôn tràn đầy lạc quan và nghị lực. Họ khỏe mạnh hơn, họ chấp nhận thử thách nhưng không nghiêm trọng hóa vấn đề. Mọi thứ luôn tiến triển tốt. Nhưng ai trách cứ vì nhiếc móc bản thân thường sống một cuộc sống, giằng co và tuyệt vọng. Bằng chứng ở khắp nơi, bạn biết được nhiều bao nhiêu không quan trọng để cuộc đời bạn tiến triển Bạn phải yêu thương bản thân mình. Nhưng tôi làm cách nào để yêu thương bản thân mình đây? Đức Phật đã cho chúng ta niềm khích lệ rằng, con có thể tìm kiếm khắp vũ trụ, người nào xứng đáng nhận được tình yêu thương và tình cảm hơn chính con và không tìm thấy ai cả, chính bản thân con hơn bất cứ ai khác trong vũ trụ bao la này xứng đáng với tình yêu thương và tình cảm của con. Bạn có thể làm gì? Tập trung vào những điểm tốt của mình, đừng nhìn vào những gì bạn không thích về mình. Hãy tập trung vào những gì bạn thích về bản thân và những gì không tốt đẹp sẽ trôi rụng. Những gì bạn luôn tập trung vào thì điểm đó sẽ phát triển. Luôn nói tốt về bản thân. Đừng bao giờ chỉ trích bản thân, đó là tự phá hủy chính mình và vạch áo cho người xem lưng. Nếu bạn thấy không có điều gì tốt để nói về mình thì đừng nói gì cả. Tìm kiếm những điều tốt đẹp ở người khác. Những người cảm thấy không bằng lòng về bản thân thường tìm lỗi ở người khác ngược lại tìm kiếm phẩm chất tốt ở người khác và bạn sẽ cảm thấy tốt hơn như bản thân mình tìm kiếm cái đẹp ở khắp mọi nơi để nhận ra vẻ đẹp ở một bông hoa một thánh đường một tảng đá một ánh hoàng hôn một con cuốn nhỏ bạn phải có vẻ đẹp đó trong bản thân mình nếu không bạn nhìn nhưng sẽ không nhận ra vẻ đẹp đó ngợi ca vạn vật xung quanh mình sẽ đem lại cho chúng ta tình yêu thương chăm sóc nhà cửa của bạn nơi bạn sống tác động tới cách bạn cảm nhận hãy tạo ra một không gian khiến bạn thấy nhẹ nhõm khi bước vào Sự gọn càng không mất tiền, sống trong căn hộ của một căn phòng ngủ sạch sẽ, còn hơn là trong một ngôi biệt thự nhưng bừa bãi. Ngôi nhà của bạn có thể không rộng, nhưng vẫn có thể ngăn nắp, hay treo những bức tranh hay hình ảnh làm bạn hứng thú. Fred nói, khi tôi thành công tôi sẽ không sống như chuột nữa. Trật lất, để thành công, bạn phải bắt đầu từ cuộc sống ngăn nắp, bạn phải cảm thấy tốt đẹp ngay lúc này. Chăm sóc bản thân Trước hết như trường hợp sau đây, không phải là chăm sóc bản thân. Lisa đã trễ hẹn trả tiền thuê nhà một tháng và đang nợ thâm vào tài khoản tín dụng mười đô la. Cô mua một chiếc túi hai đô và tuyên bố tôi xứng đáng được như thế. Không đâu Lisa. Ném một món tiền lớn bạn không có vào thứ bạn không cần thì không phải là chăm sóc bản thân, đó là trừng phạt bản thân mình. Chăm sóc bản thân tức là làm những điều trong khả năng khiến bạn cảm thấy vui. Sau đây là những điều có thể. Nếu bạn không đang có một xu dính túi, đi dạo trong công viên và ngắm hoa, ngồi tại sảnh của một khách sạn năm sao và đọc sách miễn phí, học massage trên mạng với một người bạn và thực hành với nhau một tuần một lần cho thư giãn. Kế đó, nếu như mà bạn dư một chút tiền, mua vé máy bay hạng thường và tích lũy điểm để nâng cấp lên hạng thương gia một lần nào đó trong đời, để dành 10 đô la mỗi tuần cho đến khi đủ để mời mẹ đi ăn trưa tại một nhà hàng sang nhất thành phố, hãy làm những việc để tận hưởng niềm vui trong khả năng cho phép. Bắt đầu từ bây giờ, chăm sóc bản thân nghĩa là dành thời gian với những người mang lại niềm vui cho bạn, là tìm kiếm những trải nghiệm ngọt ngào kéo dài mong đợi và cảm nhận ngày càng tốt lên từng chút một thiền mục đích của thiền là hiện hữu không mục đích bạn quá bận rộn hành động chúng ta thường quên rằng mình là một người đang sống thiền là sự luyện tập tối ưu để buông bỏ và cảm nhận những điều tốt đẹp học cách đón nhận giả sử bạn có một người bạn như mary đây bạn mời cô ấy đến ăn tối cô ấy bảo thôi đừng bày đã thêm mệt bạn mua tặng cô ấy một món quà sinh nhật cô ấy nói lẽ ra cậu không cần mua bạn ngỏ ý muốn xách giúp cô ấy chiếc túi nặng cô ấy đáp mình làm được bạn nói rằng cô ấy thật đẹp và cô ấy trả lời tớ là cây nấm biết đi bạn có thể cũng giống như Mary nếu bạn muốn một cuộc sống phong phú hãy đón nhận sự giúp đỡ lời mời quà tặng và lời ngợi khen của người khác một cách vui vẻ làm những điều bạn thích hãy dành thời gian làm những gì bạn thích nếu không trong giờ làm thì khi rảnh rỗi nếu bạn yêu âm nhạc vẽ tranh hay bơi cùng cá mập hãy dành thời gian làm việc đó khi bạn làm điều mình thích bạn khẳng định mình xứng đáng với điều đó và những thứ mình quan tâm thật quan trọng hãy nhẹ nhàng với bản thân Nếu bạn thấy khó yêu thương và tha thứ cho bản thân mình, hãy lấy những tấm hình của bạn hồi lên 2, lên 4 và đặt trên bàn. Tha thứ cho một đứa bé 4 tuổi thì dễ dàng hơn. Chúng ta yêu thương vợ, chồng, cha mẹ, người yêu và tất cả họ đều không hoàn hảo. Vậy tại sao bạn lại phải hoàn hảo chứ? Hãy tự nhủ mình không cần phải hoàn hảo, đó chính là hoàn hảo. Ghi nhận bản thân Một cuộc sống vui vẻ là một cuộc sống được làm cho tốt lên, chứ không phải là làm cho hoàn hảo. Hãy ghi nhận từng bước nhỏ của quá trình đúc kết là hãy yêu thương bản thân cuộc đời bạn tùy thuộc vào điều đó 26, tại sao tôi có mặt trên đời? Hạnh phúc là ý nghĩa và mục đích của cuộc sống, là sự cố gắng và kết thúc của một đời người. Aristotle. Hãy tưởng tượng một lần, bạn là thượng đế và bạn quyết định tạo ra con người. Những người này như những sinh vật học việc, họ không dựng nên vũ trụ nhưng họ lại rất khéo léo. Họ viết truyện và sáng tác nhạc, phát minh ra máy bay trực thăng và iPod, xây dựng thành phố và sinh con đẻ cái. Nếu bạn là thượng đế, bạn sẽ thiết kế mọi thứ như thế nào? Liệu bạn có sắp xếp để con người là những nạn nhân bất lực của số phận và như vậy để làm gì? Hay bạn sẽ thiết kế ra một thế giới nơi mà con người có thể dần dần nhận ra được sức mạnh của mình để tạo ra trải nghiệm sống của họ? Làm sao để sắp xếp điều này? Những con người này sống trong một vũ trụ thoạt nhìn có vẻ cứng nhưng qua nghiên cứu, con người phát hiện ra rằng những tòa nhà cao tầng của vũ trụ không phải là những hạt rắn mà chính là sóng năng lượng Năng lượng này hóa ra là cùng chất liệu như suy nghĩ của con người Trong vũ trụ này Nhiệm vụ của mỗi người là chịu trách nhiệm toàn bộ cuộc đời mình bằng cách kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc của họ. Bạn thích quan điểm đó không? Tôi hy vọng bạn thích, vì đó là vũ trụ của chúng ta. Edgar Mitchell, phi hành gia Apollo đã đúc kết. Nếu chúng ta thay đổi suy nghĩ về việc ta là ai và có thể nhìn nhận mình là một sinh vật vĩnh hằng, đầy sáng tạo, đang tạo ra những trải nghiệm cụ thể với sự hiện diện của ý thức, thì khi đó chúng ta bắt đầu thấy và tạo ra thế giới mà chúng ta đang sống theo một cách khác. Các bậc thầy tâm linh đã luôn luôn khuyên dạy điều này. Một số người sinh ra đã biết như thế, khoa học đang chạy theo sau. Suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta tạo ra trải nghiệm sống của chúng ta nghe có vẻ khó tin. Bằng chứng ở khắp nơi, chúng ta đến với cuộc đời này để khám phá ra sức mạnh của riêng mình. Chúng ta không phải là nạn nhân, cũng không phải là kẻ bị sai khiến, chúng ta là người sáng tạo. Có thể bạn luôn cảm nhận được điều này, bạn không phải là chiếc lá trước gió, bạn kiểm soát số phận của mình. Những câu hỏi lớn, chúng ta thường tập trung vào những khác biệt, khác nhau giữa đàn ông và đàn bà là gì? khác nhau giữa tôn giáo và của tôi của anh là gì Nhưng hãy tưởng tượng lúc mà chúng ta tập hợp lại những bậc thầy tâm linh Chúa Giê-xu, Đức Phật, Mohamed Lão Tử và hỏi họ những câu hỏi lớn Tôi đoán chắc rằng tất cả đều có cùng câu trả lời Tôi là ai? Bạn là tia sáng của Thượng Đế hay nguồn? Tình chất của bạn là yêu thương, còn lại là ảo giác hoặc suy nghĩ sai lầm Mục tiêu của tôi là gì? Nghĩ như Thượng Đế Yêu như Thượng Đế, sáng tạo như Thượng Đế Kết luận Bạn là một tâm hồn có trải nghiệm cụ thể, bất cứ gì bạn thể hiện trong đời, niềm vui, tình cảm, ung nhọt, cuộc điều tra liên bang, phản hồi chính xác những gì suy nghĩ và cảm xúc của bạn tạo ra. Trong một giai đoạn nào đó, rồi bạn cũng sẽ hiểu rằng bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn thực tại của mình. Chừng nào bạn chưa ngộ ra điều đó, cuộc sống có thể là địa ngục trên trái đất. Sau khi bạn ngộ ra, cuộc sống trở thành một trò chơi, nơi mà những giấc mơ của bạn đưa bạn về phía trước với vận tốc nhanh dần. Mọi thứ ngày càng trở nên vui thích. Những quy tắc quan trọng của trò chơi là chấp nhận bản thân, người khác và tình trạng hiện tại của bạn, tha thứ bản thân và người khác, có thái độ biết ơn, sống trong hiện tại, cảm nhận như đã đạt được mục tiêu, thay thế nỗi sợ bằng tình yêu và sự tự tế, và sau cùng đó là hạnh phúc. Theo đúng những quy tắc này, bạn sẽ làm tăng nguồn năng lượng của mình và ngày một mạnh mẽ thêm, bạn đạt nhiều hơn với ít nỗ lực hơn, bạn cũng nhận ra rằng không phải bạn đang làm điều đó, sức mạnh đi xuyên qua bạn. Không ai kéo bạn lại, không ai có thể làm điều đó cả. Bạn không cần thêm thông tin, bạn không cần thêm các hội nghị chuyên đề hoặc sự cho phép của ai nữa. Bạn chỉ cần lắp từng mảnh của bức tranh ghép theo thời gian của riêng mình và hiểu rằng như thế là hoàn hảo. Đúc kết, nhiệm vụ của bạn là cảm nhận tốt đẹp nhất trong khả năng có thể mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày. Đó là cách mà cuộc sống vận hành. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với những nội dung nằm trong quyển sách. Cảm nhận thế nào, đời trao thế đó rất hy vọng quyển sách sẽ mang lại cho quý vị những cảm nhận tích cực để từ đó chúng ta có được một cuộc sống tích cực quý vị nhé. Còn bây giờ Lê Yến xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị ở những quyển sách khác cũng trên trang web quen thuộc của chúng ta người Việt yêu người Việt.com. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự hỗ trợ của nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay trong thế giới đua tranh cõi hồng trần mồ mịt.